Gặp qua nàng, chẳng qua cái này lời nói nàng không thể giảng quá vẹn toàn, rốt cuộc chỉnh chàng liên hội, nàng liền không có một cái nhận thức người. Tối hôm qua, ở thành bắc một cái vước đi trong viện, lại xuất hiện một khối vô mặt nữ thi. Sao mai trong lòng đã không sai biệt lắm tin tưởng Điền Tú Vân nói, cho nên lập tức liền đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Cùng ngày hôm qua giữa trưa giống nhau. Điền Tú Vân nhướng mày, không nghĩ tới cái này hung thủ như vậy bừa bãi, giữa trưa mới phạm án, buổi tối liền gấp không chờ nổi lại giết một người. Từ gây án thủ pháp thượng, có thể xác định là một cái hung thủ. Đây là tối hôm qua Tăng Ca tìm ra manh mối, sao mai nhưng thật ra không có dấu dếm. Tối hôm qua ở yến hội đi ăn cơm, hẳn là có người nhìn đến quá ta, cho nên ta tưởng có thể bài trừ ta là giết người phạm hiểm nghi đi. Điền Tú Vân thầm nghĩ, được đến lại chẳng phí công phu, không nghĩ tới không đợi nàng thăm ra, cái này hung thủ liền lại phạm án. Nếu trải qua điều tra, xác định ngươi ở cái này thời gian đoạn không có rời đi quá yến hội. Như vậy trên người của ngươi hiểm nghi liền nhất định sẽ bị rửa sạch Sao mai nói bảo thủ, không có lập tức cấp ra kết quả Như vậy liền phải nhiều phiền thoái khải đội trưởng Điên Tú vẫn cười, chẳng sợ đối phương nói thực nghiêm cẩn Nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, trên cơ bản nàng đã không có hiểm nghi Đây là ta trước trách nơi, bất quá ở không có minh xác rửa sạch trên người của ngươi hiểm nghi trước Giống nhau vẫn là không thể rời đi Huệ Châu Bởi vì chúng ta tùy thời đều khả năng tìm ngươi hiểu biết tình huống Sao mai không yên tâm dặn dò một câu, hắn đã từ lâm cục nơi đó biết, chiều nay giao lưu hội liền sẽ chính thức kết thúc. Khải đội trưởng yên tâm, điểm này đạo lý ta còn là hiểu, bất quá tốt nhất vẫn là hy vọng ngươi có thể mau chóng điều tra rõ ta trong sạch. Điền tú vân biết đối phương là việc công xử theo phép công, đảo cũng không có không cao hứng. Cảm ơn lý giải, chúng ta đây liền không quấy rầy. Sao mai lễ phép khách khí một phen, liền mang theo hai gã đồng sự rời đi điền tú vân phòng. Kế tiếp bọn họ còn muốn đi xác nhận Trịnh Hà tối hôm qua tình huống, trước mắt vị trí, bọn họ hiềm nghi người phàm vi, cũng, cũng chỉ có nảy hai gã nữ đồng chí. Chỉ là đáng tiếc, chờ sao mai tìm được Trịnh Hà khi, trải qua một phen hiểu biết sau, có thể xác định Trịnh Hà tối hôm qua vẫn luôn cùng đồng sự ở bên nhau. Nói cách khác, chờ một lát xác định Điền Tú Vân cũng vẫn luôn không có rời đi, như vậy manh mối liền thật sự hoàn toàn gián đoạn. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đi theo sao mai cùng đi đến tên kia nam đồng sự phát sầu hỏi. Hiện tại chỉ có thể từ thi thể cùng hiện trường thượng tìm manh mối. Sao Mai trong lòng cũng thực bực bội, liền ở vừa mới, hắn đã xác định Điền Tú Vân tối hôm qua đồng dạng không có rời đi qua khách sạn. Nay vẫn là bởi vì Điền Tú Vân diện mạo quá có công nhận độ, cho nên lúc ấy trực ban khách sạn phục vụ nhân viên, đều đối nàng có ấn tượng. Đối với sao Mai bên này tình huống, Điền Tú Vân cho dù là không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là cũng có thể đoán được, nhất định sẽ không có cái gì thu hoạch. Mặc kệ là chỉ chứng nàng nữ nhân kia. Vẫn là nàng chính mình, đều không phải là lần này giết người án hung thủ, cho nên sao mai ở nàng hai trên người lãng phí thời gian, hoàn toàn chính là tìm lầm phương hướng. Lấy điền tú vẫn xem, còn không bằng nhiều đi tra tra hiện trường, hoặc là thi thể trên người manh mối, không chừng có thể có cái gì phát hiện, trừ phi là tu sĩ loại này người phi thường hạ sát thủ, nếu không nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Liên tính hung thủ là tu sĩ như vậy người phi thường, cũng sẽ có độc thuộc về loại người này manh mối ở, liền giống như thủ pháp giết người nhất định sẽ để lộ ra chút bất đồng. Điền Tú Vân nhớ rõ, đời sau liền có như vậy một câu, thi thể là trên thế giới này nhất thành thật, cũng là nhất có thể nói cho mọi người, chúng nó đã từng trải qua chính là thế nào trải qua. Bất quá trước mắt đối với Điền Tú Vân quan trọng nhất, đã không phải trận này giết người án, mà là quan tâm buổi chiều thi đấu, bởi vì trải qua một buổi sáng y thuật thảo luận lúc sau, các quốc gia đoàn đại biểu đều đã bắt đầu hưng phấn lên, thực hiện nhiên đều ở chờ mong buổi chiều tiết mục. Giữa trưa ăn cơm xong sau Điền Tú Vân một người lẳng lặng ở hội trường tìm cái địa phương ngồi xuống, liền bắt đầu dò ra thần thức, đại khái là bởi vì ngày hôm qua ngoài ý muốn, hôm nay nàng ngôi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dò ra thần thức, đem chỉnh đống kiến trúc đều kiểm tra một lần. Buổi sáng vài lần kiểm tra đảo cũng không có gì thu hoạch, chỉ là chờ đến cơm trưa qua đi lần này, không nghĩ tới, thật đúng là kêu Điền Tú Vân thấy được có ý tứ sự tình. Nguyên lai like là ngày hôm qua cái kêu kêu xuyên đảo, không biết từ nơi nào mang đến một cái bệnh nguy kịch người nhất có ý tứ chính là, Điền Tú Vân phát hiện một bí mật. Xuyên đảo mang đến cái này người bệnh, xem tướng mạo đã sớm không có sinh cơ, nhưng là không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn, như cũ làm người này thoạt nhìn liền cùng thân hoạn bệnh nặng, nhưng là lại còn không đến mức mất mạng trình độ. A, quả nhiên là xảo trá. Điền Tú Vân nhìn đến nơi này, đã cảm thấy buổi chiều trận này so đấu, chỉ sợ nàng chính là không ra mặt cũng không được. Nếu buổi chiều dự thi người, ở không hiểu rõ dưới tình huống, dựa theo giống nhau bệnh nặng thi trâm Chỉ sợ người này sẽ đương trường liền mất mạng, kia đến lúc đó, hoa hạ bên này, tự nhiên là sẽ hết đường chối cãi. Lại trái lại hoa hạ bên này tìm được người bệnh, đảo cũng thật là hoạn có hiếm thấy chứng bệnh, muốn trị liệu đích xác rất khó, nhưng là so với đối phương cái kia, quả thực là đơn giản quá nhiều. Nhìn đến nơi này, Điền Tú Vân cảm thấy, chính mình nếu là không làm điểm cái gì, đều có điểm thực xin lỗi chính mình thân phận, vì thế nàng lặng lẽ rời đi hội trường, lặn xuống cái kia người bệnh một chỗ phòng, lặng lẽ cấp đối phương hạ một đạo hảo thuật. Mục đích ở chỗ làm bất luận, kẻ nào đều tra không ra chứng bệnh, cũng không có biện pháp tiến hành trị liệu. Loại này tiểu nhi khoa ảo thuật, tuy rằng thực dễ dàng là có thể phá giải, nhưng là tiền đề cũng muốn là cùng nàng tu vi không sai biệt lắm nguyên anh kỳ tu sĩ mới được. Khác tu sĩ cấp thấp, liền tính có thể nhìn ra tới là ảo thuật, nhưng là cũng không có bản lĩnh giải trừ. Trường 319 Chính thức tỉ thí Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Làm xong này hết thể lúc sau Điền tú vân liền an tâm trả lời hội trường, bấm nốt ngón tay thời gian, cũng liền không lại chú ý mắt khác, ngược lại là toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm xuyên đảo bên kia động tĩnh. Mãi cho đến buổi chiều giao lưu hội bắt đầu, Điền tú vân trước sau không có phát hiện tình huống như thế nào, nhưng là cũng đã đem xuyên đảo bên kia mưu kế cấp thức đấu, quay đầu lại chỉ cần xuyên đảo bọn họ dám làm một ít động tác, nàng tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ bản tính như ý khai hỏa. Buổi chiều tỷ thí quốc nội chuyên gia đoàn ở trải qua một loạt tái tuyển thảo luận lúc sau cuối cùng lựa chọn từ ngày hôm qua lên đài lên tiếng du lão tới dự thi. Nay nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì du vốn ban đầu liền ở Trung y hệ thượng, có cực cao tạo nghệ, lại còn có thực am hiểu châm cứu, là độc môn truyền thừa. Mà xuyên đảo bên kia đại biểu, đồng dạng cũng là một người tuổi pha đại lão giả, không cao vóc dáng, hơi có chút mập ra thân thể, thần thái thượng không có người già có hòa ái mà thân, nhưng thật ra vụng trộm một cổ nói không nên lời âm trầm. Mà mặt khác quốc gia phái ra đại biểu cũng đều là tuổi tương đối lớn hơn một chút, loại này hiện tượng giống như ở toàn thế giới đều thực thường thấy, mọi người thường thường đều sẽ tín nhiệm tuổi trường một ít, như nhau hoa hạ một câu ngạn ngữ, gọi là bên miệng không mau làm việc không lao. Chỉ là suy xét đến dự thi quốc từ nguyên bản hai nước biến thành nhiều quốc, cho nên vì công bằng, các quốc gia tiến hành rút thăm quyết định từ hoa hạ, còn có xuyên đảo bên kia lựa chọn một cái người bệnh trị liệu. Đương nhiên, ở tất cả mọi người giám định xong người bệnh tình huống, thả đã cấp ra phương án trước các nơi trong lúc này đều là không cho phép giao lưu, mà làm cung cấp bệnh hoạn hai cái đương sự quốc cần thiết cho nhau trao đổi trị liệu. bất quá nơi này nói trị liệu không phải nói hoàn toàn chữa khỏi, mà là ở giảm bớt bệnh hoạn lúc ấy bệnh chẳng hạn cấp ra hợp lý nhất trị liệu phương án, hoặc là nói là chuẩn xác chuẩn bệnh kết quả. cái này an bài cũng là vì suy xét chiều nay lúc sau giao lưu hội liền sẽ hết hạn, cùng với chữa bệnh loại chuyện này không phải một lần là xong. điện tú vân ngay từ đầu cũng không có suốt ruột tham dự trong đó. Mà là an tĩnh đại ở một bên quan chiến, từ trên đài người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, liền từ các quốc gia bắt đầu rút thăm, hơn nữa quyết định xem bệnh trước sau chính tự. Cũng không nên coi khinh cái này trước sau chính tự, kia đều là có chú ý, chỉ bệnh cứu người thường thường nhất thời một cái dạng, có lẽ thượng một dây bệnh trạng không hiện, nhưng là dây tiếp theo khả năng liền sẽ xuất hiện vấn đề. Chẳng qua hiện tại cái này tình huống, thời gian thượng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, ít nhất đã đem xuyên đảo bên kia cái kia bệnh nan y hề người bệnh. Từ đầu tới đuôi đều nghiên cứu cái thấu điển tú vân. Một chút cũng không cảm thấy xem bệnh trình tự sẽ ảnh hưởng cái gì. Cho nên ở nhìn đến người chủ trì chuẩn bị rút tham dương lúc sau, nàng liền xem đều lười đến xem, tuy rằng thấy được du lão thập phần nghiêm túc bộ dáng, nhưng là cũng không có làm cái gì động tác nhỏ. Vừa mới nàng dùng thần thức cũng nghe tới rồi, du lão cùng mặt khác mấy cái lao giả chi gian nói chuyện, minh bạch bọn họ là tương đương coi trọng trình tự, chính là thực tế tình huống bọn họ cũng không hiểu biết. Cho nên Điền Tú Vân một chút cũng không tính toán, liền loại này dâu rìa việc nhỏ thượng, cũng đi làm một ít động tác. Hảo, hiện tại ta tới tuyên bố rút thăm kết quả. Thực mau rút thăm kết quả thống kê tới rồi người chủ trì trong tay, từ hắn lên đài vì đại gia công bố. Điền Tú Vân sau khi nghe song Du Lão lên sân khấu chỉnh tự sau, hiểu ý cười, tuy rằng nàng không ra tay, nhưng là này Du Lão vận khí cũng không tính quá kém, ít nhất xem trên mặt hắn mỉm cười liền biết, chính hắn đối cái này chỉnh tự cũng thực vừa lòng. Rút thăm lúc sau, chính là từ hai phòng người bệnh lên sân khấu, không hề ngoài ý muốn, ở nhìn đến hai vị này bệnh hoạn lúc sau, ở đây chuyên gia y y giả đều không tự chủ được những mày. Đặc biệt là Du lão bên này, trung y y luôn luôn chú ý chính là vọng, van, vấn, thiết chỉ bằng vào vọng này thôi. Du lão đã nhìn ra đối phương bệnh hoạn là đại nạn buông xuống cái loại này, chỉ là Du lão cũng không lại phát hiện càng thâm nhập đồ vật, chỉ cảm thấy như vậy một cái đại nạn buông xuống người bệnh, muốn cấp ra trị liệu phương án. Thật sự là không có gì biện pháp Chỉ là lúc này đã tới rồi này một bước Hắn cũng không có khả năng đối người khác nói Cái này người bệnh đều sắp chết Còn kéo qua tới nhìn cái gì bệnh Như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy Hoa hạ bên này không có bản lĩnh Chỉ biết tìm lấy cớ Rốt cuộc hắn cũng không xác định Mặt khác quốc gia chuyên gia Có phải hay không có thể nhìn ra tới điểm này Phải biết rằng Tây y cùng trung y trước sau tồn tại sai biệt Bởi vì này tuy rằng là từ cá nhân ra mặt đại biểu dự thi Nhưng là cũng không có quy định, người dự thi không thể cùng buồn quốc người giao lưu, rốt cuộc trận này tỉ thí, đại biểu không phải cá nhân, mà là một quốc gia y lý học trình độ. Đang chờ đợi lên sân khấu trong lúc, du láo liền cùng mặt khác mấy cái chuyên gia, bắt đầu liền người bệnh diện mạo đặc thù nghiên cứu lên, trên cơ bản chuyên gia đều cho rằng, cái này bệnh hoạn nhiều ít là có điểm bệnh nguy kịch cảm giác, nhưng là cũng còn có thể thông qua trị liệu ngao nhật tử. Mà cụ thể trị liệu phương án, Liền phải chờ đến Du lão đi lên cẩn thận kiểm tra lúc sau quyết định, nhưng là ngại với phía trước đánh đố, sở hữu trị liệu thủ đoạn, đều cần thiết muốn châm cứu tới duy trì, hoặc là nói chủ yếu trị liệu thủ đoạn nếu là châm cứu. Lao Du à, đợi lát nữa ngươi lên sân khấu thời điểm, nhất định phải kiểm tra rõ ràng, chờ chúng ta thảo luận lúc sau, lại quyết định như thế nào hạ châm. Ở Du lão lên đài trước, một vị cùng hắn quan hệ còn hành lão giả dặn dò nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải mau đầu tiểu tử, sẽ không chỉ vì cái trước mắt, du Lão cũng biết trận này tỷ thí tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không tùy ý chính mình hạt làm bậy. Mặt khác mấy cái Lão giả tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nhìn Du Lão biểu tình đều giống nhau, đã là khuyến khích cũng là dặn dò, đều là hy vọng trận này tỷ thí chính mình quốc gia có thể rút đến thứ nhất. Điền Tú Vân ở một bên nhìn này đàn qua tuổi nửa trăm lão nhân, trên người đều có một loại vì quốc gia vinh dự mà chiến tình cảm mãnh liệt, minh bạch bọn họ mỗi người đều lòng mang vô cùng ái quốc chi tâm. Có chút thời điểm, có một số người. Đối với quốc gia hoặc là tập thể vinh dự, xem so với chính mình còn muốn trọng nhiều, giờ phút này, này đàn y lìa giả, này đàn chuyên gia, đại khái chính là cái dạng này đi, lệnh người không thể không tôn kính. Lúc này chuyên gia nhưng không giống điển tú vân đời sau trải qua quá những cái đó, chứ không nói có hay không cái gì chứng cứ rõ ràng, nhưng là thường thường chính là thích dựa vào một chương miệng ra tới lửa dối. Không phải hôm nay cái này chuyên gia nói nào đó đồ vật không thể dùng, chính là ngày mai cái kia chuyên gia nói. Cái này ngoạn ý không thể ăn, làm đến đời sau giống như thứ gì đều có vấn đề giống nhau. Nay cũng chính là điền tú vân kiếp trước sống không phải quá dài, nếu là chờ nàng sống thêm cái mười mấy hai mươi năm, còn có càng kỳ ba chuyên gia ra tới, không có việc gì liền ra một ít làm cho người ta không nói được lời nào để tài. Chờ đến du lão lên sân khấu lúc sau, hắn đầu tiên là đắc mạch cẩn thận dò xét bệnh hoạn mạch tượng, tiện đà lại bắt đầu từ các góc độ đi kiểm tra bệnh hoạn bệnh trạng, càng là kiểm tra đi xuống, du lão tâm tình liền càng trầm trọng. Bệnh hoạn mạch tượng là mạch suất vô tử, mạch hình tán loạn, liên tục số cấp, ba năm không điều, ngăn mà phục làm. Này đó biểu hiện không có chỗ nào mà không phải là bệnh hoạn đã là sinh mệnh sắp chấm dứt hiện tượng, chính là làm người kỳ quái chính là, cái này bệnh hoạn nhìn từ ngoài, tuy rằng là bệnh nguy kịch, chính là rồi lại có thể đất bằng thẳng biết không run lên. Này mạch tượng cùng bệnh hoạn sở thể hiện ra tới hoàn toàn chính là không giống nhau, nếu không phải xác định là cùng cá nhân, du lão thật muốn hoài nghi. Người này có phải hay không tới phía trước ăn cái gì linh đan rượu dược? Trường 320 tham dự trong đó. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tầu. Xem bệnh thời gian hữu hạn, vừa đến điểm, Du Lão liền ở người chủ trì nhắc nhở hạ nhường ra vị trí, sắp mặt nghiêm túc hướng đi đoàn đại biểu. Lao Du, làm sao vậy? Mọi người thấy Du bột nở sắc khó coi, không khỏi lo lắng hỏi. Ta dò xét mạch, là ngũ tạng đã suy bại tuyệt mạch, nhưng là các ngươi cũng thấy được. Cái này bệnh hoạn, trừ bỏ sắc mặt khó coi, nhưng là hành vi cử chỉ một chút không có người sắp chết bộ dáng. Du lão tướng chính mình phát hiện báo cho mọi người. Này, có phải hay không ngươi khám sai mạch? Có người do dự mà hỏi, chính là cái này văn hóa ngay cả chính hắn đều không tin. Du lão ở Hoa Hạ Y, y giới địa vị vẫn luôn đều rất cao, thậm chí là quốc gia cấp lãnh đạo tư nhân bác sĩ, danh tiếng cũng vẫn luôn đều phi thường hảo, khám sai mạch loại tình huống này, đó là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nói bừa cái gì, du lão sao có thể khám sai mạch. Lập tức liền có người phản bác nói, vô luận ngày thường ngầm như thế nào, lúc này mọi người đều là ý tưởng giống nhau đồng lòng đối ngoại. Ta xác định không có khám sai mạch, trừ phi đây là cùng nhau ta đều phán đoán không ra tân chứng bệnh. Du lão như như mày, đem chính mình suy đoán nói ra, rốt cuộc trước mắt như vậy cũng không có nguyên nhân khác có thể giải thích. Mặc kệ có phải hay không tân bệnh tình, cũng muốn trước lấy ra một cái biện pháp giải quyết, thật sự không được liền trước bảo thủ trị liệu. Đi trước một lần châm rồi nói sau. Có người đề nghị nói. Thật cũng không phải không thể được. Cái này đề nghị hiển nhiên có người cũng thực tán đồng. Chẳng qua du lão vẫn luôn trầm tư không nói chuyện, hắn trung cảm thấy cái này bệnh hoạn trong ngoài đều vụn trộm một cổ khắc thường, thật sự là không dám dễ dàng làm ra phán đoán. Húng chi hắn đại biểu không phải cá nhân, mà là quốc gia thể diện. Điên tú vân vẫn luôn dùng thần thức chú ý bên này động tĩnh, thấy đông đảo chuyên gia đều không có biện pháp giải quyết, cũng không thể tưởng được cái gì hợp lý biện pháp. Nàng biết, lúc này chỉ có thể nàng tới thăng cùng. Cũng may nàng lúc ấy ở phát hiện đối địch bệnh hoạn dị thường khi, cũng đã nghĩ đến sẽ có giờ khắc này, cho nên một chút cũng không có do dự tựa như du láo bên kia đi đến. Các vị tiên bối, ta là đến từ thần cánh quân khu bộ đội bệnh viện Điển Tú Vân, không biết ta có thể nói hay không vài câu. Đạt giả vi sư, ở y thuật phương diện này, trước mắt này đó lao giả tất cả đều là nàng sư giả, cho nên Điển Tú Vân đi vào nơi này khi, thái độ phi thường khiêm tốn cung kính. Tiểu nha đầu, ngươi có nói cái gì tưởng nói? Du Lão ánh mắt đầu tiên xem qua đi, liền cảm giác đối phương là hướng về phía hắn tới, cho nên cũng không có tự cao tự đại. Ta biết trên đài cái kia bệnh hoạn là chuyện như thế nào. Điền Tú Vân cũng không có dấu dếm, trực tiếp báo cho mọi người chính mình ý đồ đến, nếu các ngươi hiện tại đi dùng châm, chỉ sợ người nọ sẽ đương trường xẻ ra chuyện. Ngươi cái này tiểu nha đầu cũng không nên nói chuyện giật gân. người này tuy rằng nhìn bệnh nguy kịch, nhưng là Du Lão đi lên cũng không phải hạt kim kim. Còn có thể chát người chết không thành. Có người bất mãn nói. Có thể hay không chát người chết cái này ta nhưng thật ra có thể xác định, chỉ cần Du lão có động tác, liền nhất định sẽ chết người, bởi vì trên đài cái kia bệnh hoạn đã sớm không có sinh cơ. Điền Tú Vân bên phải khỏe miệng một trọn, nói ra nói một chút cũng không khách khí. Không có sinh cơ. Có ý tứ gì? Du lão trong mắt tinh quang hiện lên, hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này, tự xưng đến từ thần cánh quân khu Điền Tú Vân biết chút cái gì mặt chữa thượng ý tứ nói vậy du lão hẳn là cũng thay vị kia bệnh hoạn đem quá mạch, không khó coi ra tình huống của hắn chỉ là ngươi hiện tại hẳn là ở bối rối vì cái gì thực tế tình huống nhìn cùng mạch tượng biểu hiện bất đồng điền tu vân làm do nói không tồi nay thật là chúng ta vẫn luôn ở bối rối địa phương ngươi chẳng lẽ có biện pháp nào du lão hỏi biện pháp nhưng thật ra không có nhưng là có thể bảo đảm ở kim kim trong quá trình cái này bệnh hoạn có thể bày biện ra chuyển tốt dấu hiệu hơn nữa sẽ không xuất hiện vấn đề Điên Tú Vân mang theo tự tin cười, tuy rằng nàng còn không có biết rõ ràng cái này bệnh hoạn là như thế nào biến thành như vậy, nhưng là không ngại ngại nàng cũng có thể làm một ít thủ đoạn nhỏ, chỉ cần có thể bảo đảm buồn quốc đoàn đại biểu thắng lợi, mặt khác lại có cái gì nhưng để ý. Tiểu nha đầu, nhìn tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nếu là xảy ra sự tình, ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Lập tức liền có một người chuyên gia không khách khí hỏi lại trở về. Tự nhiên có thể gánh vác thất bại trách nhiệm, huống chi, chỉ cần có ta ở liền sẽ không xảy ra chuyện. Điền Tú vân minh bạch bọn họ cũng đều là muốn cẩn thận hành sự, nhưng là trước mắt bọn họ trừ bỏ tin tưởng nàng, chỉ sợ thật đúng là liền một bước khó đi. Ngươi nha đầu này khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, chính là ngươi lại dựa vào cái gì dám như vậy chắc chắn. Dù lão tuy rằng trong lòng cảm thấy người này chỉ sợ là thật là có bản lĩnh, nhưng là tới rồi hắn tuổi này, còn giống như nay địa vị, kia thật là đi một bước nếu muốn năm bước. Ta là tu sĩ. Điền Tú vân những lời này, chỉ là truyền âm cho du lão, đến nổi những người khác nàng liền không có báo cho. thật sự, du lão nghe được điền tú vân này thanh truyền âm, ở nhìn quanh bốn phía phát hiện những người khác tựa hồ một chút phản ứng cũng không có, liền biết đối phương chỉ cùng hắn nói, hơn nữa vẫn là dùng loại này thần bí thủ đoạn. du lão, ta cảm thấy trước mắt, cũng chỉ có ta có thể giúp được với vội. điền tú vân lại khôi phục bình thường nói chuyện trạng thái, không lại tiếp tục truyền âm nhập mật. du lão, ngươi làm sao vậy? Bị Du Lão vừa mới kinh hỉ bộ dáng kinh đến mọi người, không phải thực lý giải quan tâm nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta đột nhiên nhớ tới cái này tiểu nha đầu là ai. Du Lão biết đối phương đem nàng thân phận thật sự dùng phương thức này nói cho hắn, khẳng định là không hy vọng người khác biết, lại liên tưởng đến người này là đến từ thần cánh quân khu, trong tiềm thức cũng đã cảm thấy tín nhiệm. Lão Du ngươi nhận thức nàng, ta như thế nào không biết. Cùng Du Lão quan hệ tốt, không cấm kỳ quái qua lại đánh giá Du Lão hòa điển tu vân. Trong lòng biết chính mình vì cái gì không biết cái này nữ hải là ai đâu. Nga nga, các ngươi không biết bình thường, ta cũng là vừa mới nhớ tới, dù sao các ngươi chỉ cần biết rằng, nha đầu này lời nói, cơ bản đều là dựa vào phổ. Du lão cũng không biết nên như thế nào giải thích, tóm lại trước mắt trước lửa gạt qua đi rồi nói sau. Lao du a này cũng không phải là chuyện nhỏ, vẫn là muốn thận trọng quyết định. Như cũng là du lão lao hữu, không phải thực yên tâm đề nghị nói. Các vị tiền bối xin yên tâm. Ta nếu dám ra cái này đầu, khẳng định là có nắm chắc, nếu không làm như vậy với ta mà nói lại có chỗ tốt gì đâu. Điền Tú Vân biết mọi người đối nàng không tín nhiệm, đây cũng là nhân chi thường tình. Không tồi, nếu chúng ta chính mình không bản lĩnh giải quyết, liền không thể không cho phép người khác xuất đầu, ta xem khiến cho cái này tiểu nha đầu thử xem, dù sao cũng không có càng tốt biện pháp. Dù lão nhìn Điền Tú Vân tự tin khuôn mặt, thầm nghĩ liền đánh cuộc một phen, tả hữu cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa kia trên đài bệnh hoạn tình hình, hắn so ở đây tất cả mọi người rõ ràng, thật sự muốn thi chấm nói, chỉ sợ là sẽ ra vấn đề. Mọi người thấy du lão cũng như vậy khẳng định, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì hảo, tổng không thể nói làm cho bọn họ thượng đi, đừng nói bọn họ không khám quá mạch, chính là kháng qua, lại có thể so sánh du lão hảo đến làm sao. Vì thế, ở tất cả mọi người bất lực dưới tình huống, điền tú vân cứ như vậy bị đồng ý tham dự trong đó, cũng may tiến vào đến trần trị này một phân đoạn thời điểm. Là cho phép chủ trị y sư mang một người trợ thủ. Trường 321 đơn giản so chiêu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nguyên bản du lão sẽ mang chính mình đại đồ đệ, bất quá điển tú vân như vậy vừa ra tới, nhất định phải muốn mang theo nàng, cho nên chờ đến du lão lên đài thời điểm, phía sau đi theo chính là sách theo hỏng thuốc điển tú vân. Mà xếp hạng du lão phía trước xem bệnh chữa bệnh, đều là nước ngoài bác sĩ chuyên gia, am hiểu cũng đều là tây y hệ. Cho nên ở thiết bị thiếu thốn dưới tình huống, những cái đó chuyên gia cũng chỉ là đang xem khám cơ sở thượng, viết một ít bệnh lý phân tích cùng hậu kỳ trị liệu phác án, lại nhiều liền không có. Cho nên Dương Du lão mang theo Điền Tú Vân lên đại khi, tên kia bệnh hoạn tới thời điểm là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, phía trước bác sĩ cơ bản liền không có ở trên người hắn tiến hành quá trị liệu hành vi. Kế tiếp như thế nào làm? Du lão đứng yên sau, nhỏ giọng hỏi Điền Tú Vân, "Ngài lão cư việc im kim." còn lại ta tới làm. Điền Tú Vân lên đài lúc sau liền cảm nhận được một cổ hung ác nham hiểm hơi thở, minh bạch đây là có thứ gì ở giám thị trên đài tình huống. Lập tức, Điền Tú Vân liền thay đổi sách lược, ngay từ đầu nàng là tưởng vận dụng linh lực tới khống chế được bệnh hoạn tâm mạch, bất quá hiện tại xem ra, vẫn là không thể làm như vậy, vì thế nàng lặng yên không một tiếng động ở nàng cùng du lão, bao gồm trước mắt bệnh hoạn bốn phía, dâng lên một đạo phòng ngự cháo, như vậy là có thể ngăn cản có người mượn cơ hội hạ độc thủ. Điền Tú Vân chiêu thức ấy làm thần không biết quỷ không hay, hơn nữa phòng ngự cháo chỉ có tu sĩ có thể nhìn đến, ở người thường trong mắt, đó chính là trong suốt. Lúc này Du lão đã đem hắn thường dùng ngân châm bao đem ra, nghe được Điền Tú Vân nói lúc sau, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó mới bắt đầu căn cứ chính mình suy nghĩ thi châm phương án, tiểu tâm cẩn thận bắt đầu thế bệnh hoạn thi châm. Lần này thi đấu chính là như vậy, bệnh hoạn có thể tùy ý người dự thi thi cứu, mặc kệ là đơn thuần cấp ra lý luận phương án vẫn là giống du lão như vậy trực tiếp thượng thủ chỉ cần có người đem bệnh hoạn bệnh trạng giảm bớt chẳng sợ chỉ là lập tức nhất thời cũng đều là tính điểm cuối cùng lại căn cứ các quốc gia trao đổi thảo luận xác nhận ra nhất hữu hiệu, hiệu trị liệu phương án hơn nữa xem bệnh kết luận cùng chuẩn trị phân đoạn điểm tới xác định lần này thi đấu quán quân mà xem bệnh kết luận cùng chuẩn trị phân đoạn này đạt được tham khảo đều là căn cứ bệnh hoạn phía trước bệnh lý báo cáo tới phán đoán cho nên đây là một hồi có tiêu chuẩn đáp án thi đấu cho nên quyết ra người thắng sẽ không có người nghi ngờ. Trước mắt điền tú vân bọn họ phải làm, chính là lấy trần trị phân đoạn cao phân, mà xem bệnh kết luận, nàng sớm tại giữa trưa thời điểm, liền dùng thần thức nhìn một lần bệnh hoạn tùy thân mang đến bệnh lý báo cáo, cũng có thể tại đây mặt trên vì mình phương để cao điểm. Đến nỗi cuối cùng trị liệu phương án, cái này nói, ở có trước hai người kết luận sau, cũng thực hảo cấp ra, dựa theo tiêu chuẩn đáp án tiến hành chế định phương án, nói vậy cũng sẽ không kém quá nhiều. Liên ở Điền Tú Vân làm tốt phòng hộ, dù lão cũng bắt đầu thi trong khi, khoảng cách hội trường nơi đại lâu cách đó không xa dân cư, một gian phong bế trong phòng, bàn quy một vị nửa đầu đầu bạc lão giả. Đáng chết! Từ lão giả trong miệng phun ra nói, mang theo dị quốc quái điều, hiển nhiên cái này trang điểm vô luận từ cái gì góc độ xem, đều thực người trong nước lão giả, cũng không phải thật sự hoa hạ người trong nước. Vị này lão giả tên là Ma Thương Thái Minh, là một người đến từ mặt trời mọc quốc đại âm dương sư. Mặt trời Mạc Quốc cũng chính là hàng năm cùng Hoa Hạ đối địch quốc gia. Ở mặt trời Mạc Quốc, Ma Thương Thái Minh là nhãn hiệu lâu đời thế gia Ma Thương gia tộc dòng chính, toàn bộ gia tộc âm Dương sư đều vẫn luôn là vì mặt trời Mạc Quốc hoàng tộc hiệu lực. Lần này giao lưu hội, Ma Thương Thái Minh đồng dạng làm đi theo nhân viên đi vào Hoa Hạ, vì chính là hiệp trợ xuyên đảo thiết kế lần này y thuật đại bỉ, Nưu toàn từ Hoa Hạ lừa gạt một ít bí văn kỹ thuật. Chỉ tiếc bởi vì có Điền Tú vân nhúng tay, Ma Thương Thái Minh mất đi đối bệnh hoàn khống chế. Mà ở ý đồ phá vỡ Điển Tú Vân phòng ngự cháo khi, cũng bị pháp lực phản phệ, đương trưởng phun ra một mồm to máu đen tới. Mà ở hội trường Điển Tú Vân, cũng cảm nhận được ma thương Thái Minh hơi thở, loại này âm lãnh hơi thở, cho nàng cảm giác có chút giống chuyên môn tu luyện vòng linh chi thuật tà tu, nhưng là cẩn thận cảm thụ, lại cùng tà tu bất đồng, nhưng thật ra giống mặt khác một loại tu luyện phương thức. Chỉ là trước mắt quan trọng nhất chính là tỉ thí, cho nên Điển Tú Vân kiểm chế trụ trong lòng nóng lòng muốn thử. Lại lần nữa trầm tĩnh hảo tâm thái phụ trợ Du Láo hoàn thành thi trầm. Hảo. Du Láo móc ra khăn tay lau mồ hôi, cũng không biết là bởi vì thần kinh độ cao khẩn trương dẫn tới ra mồ hôi, vẫn là bởi vì hội trường bên trong máy sưởi cung cấp quá đủ mà dẫn tới nóng lên. Điền tú Vân thấy Du Láo thu hồi ngân trầm, trong lòng biết cái này trẩn trị quá trình là kết thúc, bất quá vì để người vãn nhất, nàng không có lập tức triệt rớt phòng ngự cháo, mà là tính toán đem phòng ngự cháo vẫn luôn cấp bệnh hoạn che chở Dưới đài hoa hạ đoàn đội đều nhón chân mong chờ Du Lão hai người trở về, Hảo kịp thời hỏi thăm cụ thể tình huống. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Lão Du, thế nào a? Như cũng là cùng Du Lão quan hệ tốt trước ra tiếng dò hỏi, hẳn là không có việc gì. Du Lão đầu tiên là Triều Điền Tú Vân nhìn thoáng qua, thấy địa phương trên mặt không có bất luận cái gì khẩn trương biểu tình, trong lòng cũng đại khái có một ít số, liền tình hình thực tế cùng đại gia hội báo cũng coi như là an bọn họ tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vài cái chuyên gia liên tục gật đầu tán thưởng, đại khái cũng đều là có chút lo lắng bất an, rốt cuộc lần này thi đấu cũng không phải là quốc nội những cái đó tiểu bị thí. Các ngươi vừa mới không chú ý sao, chúng ta ra bệnh hoạn, những người đó đến bây giờ còn ở khó xử đâu. Có người vì giảm bất khẩn trương cảm xúc, bắt đầu cùng mọi người nói lên bên kia bệnh hoạn tình huống. Lần này hoa hạ phương diện cung cấp bệnh hoạn, cũng coi như là khó được nghi nan tập chứng, nhưng là mọi người đều không ôm nói. Không ai có thể kiểm tra ra tới ý tưởng, rốt cuộc muốn tìm ra cái loại này trần bệnh không ra bệnh nan y để người bệnh, thật sự rất khó. Cho nên ngay từ đầu hoa hạ đoàn đại biểu bên này, liền lui mà cầu tiếp theo, chỉ tìm một cái rốt cuộc cửa hồng trọng chứng bệnh hoạn, nghĩ nhiều ít cũng có thể khó xử một chút đối phương. Chẳng qua hoa hạ bên này đoàn đại biểu, thực mau liền phát hiện một cái hiện tượng, tựa hồ mỗi một cái kiểm tra xong bên này bệnh hoạn lúc sau, đều là thật sâu nhữ mày xuống đài, sau đó liền không còn có mặt khác động tác. Chính là mặt trời mọc quốc phụ trách tham gia thi đấu lao chuyên gia, cũng là vẻ mặt nghẹn quất, mặc kệ là trung y đi vẫn là tây y đều thay phiên ra trợ, như cũ cha không ra tinh chuẩn nguyên nhân bệnh. Này chứng bệnh hẳn là cũng không có khó thành như vậy đi. Cũng có người đưa ra nội tâm nghi hoặc, cảm thấy lần này tới tham gia giao lưu hội, đều là có nguyên liệu thật tinh anh chuyên gia, lại vô dụng cũng không đến mức đến bây giờ cũng không có nói giao trợn bệnh báo cáo đi lên. Này, đại khái là thiết bị không được đầy đủ Cho nên tùy ý không hảo xác định, mà bên kia duy nhất sẽ chung ý lý, cũng bất quá là từ chúng ta hoa hạ truyền quá khứ, hơn phân nửa cũng sẽ không học có bao nhiêu sâu áo. Có người đưa ra dị nghị, tự nhiên cũng có người não bổ dẫn tới cái này tình huống nguyên nhân. Chẳng qua bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, này hết thảy đều là Điển Tú Vân sau lưng ra tay, nếu không lần này thi đấu cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Mặc kệ nói như vậy, chúng ta chính mình muốn trước ổn định. Du lão làm tổng kết tính lên tiếng, Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy có lý, hiện tại nhưng không phải đến ổn định, mặc kệ đối phương bên kia ra cái gì vấn đề, lại hoặc là bên ta cung cấp người bệnh xảy ra vấn đề, này đó đều không phải bọn họ hiện tại có thể bàn khoan. Trường 322 đạt được quan quân. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Thực mau, dư lại tới xem bệnh cùng trần trị đều đã kết thúc, mỗi quốc đại biểu cũng đều phân biệt đem phía chính mình đến ra báo cáo kết luận trình cấp trên đài người chủ trì. Mà thu thập xong này đó tài liệu sau, người chủ trì ngay sau đó liền giao cho ngày hôm qua liền tổ chức lên giám khảo đoàn, đồng dạng là công bằng công chính từ các quốc gia tuyển ra tới đại biểu. Chẳng qua lần này tỉ thí đều có một bộ tiêu chuẩn đáp án, cho nên không cần lo lắng này đó giám khảo sẽ có cái gì tư tâm, bởi vì cũng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, cũng không thể tùy tâm sở dục chơi thủ đoạn. Mỗi vị giám khảo đều mang theo một người phiên dịch, như vậy cũng phương tiện bọn họ chi gian cho nhau câu thông, bởi vì hoa hạ bên này cung cấp bệnh hoạn có điển tú vân tham dự, cho nên nhưng phàm là rút tham chịu đến hoa hạ người bệnh, giao đi lên báo cáo, cơ bản đều là phù với mặt ngoài chuẩn bệnh, ngay cả vẫn luôn tin tưởng tràn đầy mặt trời mọc quốc cấp ra tới báo cáo, cũng là tương đương không được như mong muốn, mà trái lại mặt trời mọc quốc bên này cung cấp bệnh hoạn, tuy rằng đồng dạng khó có thể trị liệu, nhưng là các vị chuyên gia cấp ra chuẩn bệnh cùng hậu kỳ trị liệu báo cáo, nhiều ít đều vẫn là thực chuyên nghiệp thâm nhập, này trong đó lê du lao đệ trình đi lên báo cáo nhất chuẩn xác tiêu chuẩn đáp án. Này đó giám khảo xem xong sở hữu báo cáo lúc sau, lại căn cứ tiêu chuẩn đáp án tiến hành cho điểm, cuối cùng đoạt được điểm, xóa một cái tối cao phân cùng một cái thấp nhất phân, lấy này điểm trung bình làm cuối cùng điểm. Cái này quá trình kỳ thật là buồn kẻ mà nhạt nhéo, nhưng là ở đây mỗi người đều bất giác nhằm chán, cơ hồ đều ở dưới đài nhỏ rộng giao lưu cái gì. Bọn họ đều đang chờ kết quả, tuy rằng có đại bộ phận quốc gia đã trong lòng nắm chắc, cảm thấy đến quan xác định vững chắc là không diễn. Chỉ là này cũng không gây trở ngại bọn họ muốn nhìn hóa hạ bên này cùng mặt trời mọc quốc cho hay. Chờ đến sở hữu điểm thống kê xong lúc sau, người chủ trì cầm giám khảo nhóm đưa qua phiếu điểm, trước chính mình nhìn lướt qua, đang xem xong xếp hạng sau, trong mắt tinh quang trật lóe trên mặt mang theo lệ phép tươi cười. Nói vậy đại gia sớm đã suốt ruột chờ hiện tại thi đấu kết quả đã ở tay của ta thượng, kế tiếp khiến cho ta vì đại gia công bố xếp hạng. Người chủ trì cười rơ rơ lên trên tay giấy viết thư. Vừa lòng nhìn dưới đài một chúng dáng vẻ khẩn trương Bởi vì lần này thi đấu nguyên bản chính là lâm thời thêm diễn Hơn nữa rất nhiều thiết bị cùng với công cụ không được đầy đủ Quan trọng nhất vẫn là chi gian thượng khăn hiếm Cho nên đối với loại này thi đấu Mọi người đều nghe khẩn trương Rất nhiều người cũng đều là trong lòng không đế Trên đài người chủ trì tạm dừng sau khi liền bắt đầu từ thấp hướng cao bắt đầu tuyên bố Trước hết nghe đến thứ tự Trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút mất mát Hơn nữa rửa vào mặt sau thứ tự Đa số đều là chuyên môn chẩn bệnh hóa hạ bên này cung cấp bệnh hoạn. Lúc ấy Điển Tú Vân dùng thủ đoạn bất quá là thấp nhất cấp ảo thuật, cho nên này đối với xem bệnh cùng chẩn trị người tới nói, hoàn toàn chính là dựa vật khí, còn có trực giác. Cho nên thứ tự thượng sắp hàng có cao có thấp, kém cũng đặc biệt đến, ngược lại là chẩn trị mặt trời mọc quốc cung cấp bệnh hoạn phương, cơ hồ xếp hạng đều thực tiếp cận. Đệ tứ danh Tân Lan quốc, đệ tam danh Anh Luân quốc, đệ nhị danh Mỹ đế quốc, đệ nhất danh Hoa Hạ quốc. Thực mau người chủ trì đem thứ tự từ thấp đến cao đều tuyên cao xong, không hề ngoài ý muốn. Hoa Hạ quốc làm chủ nhà trở thành lần này thi đấu quán quân, mà khơi mào lần này thi đấu mặt trời mọc quốc đại khái là vận khí không tốt, bọn họ xếp hạng ở thứ 9 danh, khó khăn lắm vào tiền 10. Lúc ấy mặt trời mọc quốc đoàn đại biểu ở nghe được cái này thứ tự khi cơ hồ cũng không dám tin tưởng, một đám đỏ mặt tía thay, tựa hồ muốn chuẩn bị đánh nhau giống nhau. Đặc biệt là nghe tới Hoa Hạ đoàn đại biểu lấy được đệ nhất danh. Bọn họ bộ dáng càng thêm hung bố, đứng mũi chịu sào chính là lần này mang đoàn mặt trời mọc quốc phía chính phủ đại biểu xuyên đảo tiên sinh, bộ dáng của hắn cơ hồ là muốn ăn người giống nhau dữ tợn. "Ta không phục, cái này thi đấu kết quả không công chính." Không chờ người chủ trì xuống đài, xuyên đảo liền la lớn, tựa muốn kêu ra nội tâm ngẹn quất. "Xuyên đảo tiên sinh, kết quả này là từ công chính giám khảo đoàn cùng nhau quyết định, ngài phương nhân xuyên tiên sinh khá vậy ở giám khảo đoàn đâu?" Người chủ trì căn bản liền không lo lắng Lần này thi đấu tuy rằng đột nhiên, nhưng là không chịu nổi buồn quốc chuyên gia cấp lực, nói nữa, thi đấu kết quả cũng không phải hoa hạ bên này định đoạn, cho nên hắn một chút cũng không sợ có người nghi ngờ. Hừ, nói không chừng là các ngươi làm cái gì tay chân. Xuyên đảo vẫn là không buông khẩu, cũng biết hắn hiện tại bộ dáng thực thất lễ, nhưng là so với chịu tội trở về, hắn cảm thấy còn không bằng hiện tại làm một nào, trở về cũng có thể vãn hồi một chút. Nếu xuyên đảo tiên sinh không phục, kia không bằng liền thỉnh giám khảo đoàn công khai bình thẩm toàn quá trình. Rốt cuộc mắt thấy vì thật hay nghe vì hư, đương nhiên sở hữu cảm thấy có dị nghị, đều có thể nói ra. Người chủ trì cũng không sợ sự đại, chủ động đưa ra công khai bình thẩm quá trình. Đối với trên đài người chủ trì cách làm, kỳ thật rất nhiều quốc gia người, đều cảm thấy rất lưu khí, cũng ở trong lòng nguyện ý tin tưởng trận thi đấu này công bằng tính, rốt cuộc đối phương nếu là trột dạ nói, lại như thế nào sẽ chủ động công khai toàn quá trình đâu. Giám khảo đoàn bên này, ở nghe được xuyên đảo đưa ra dị nghị khi, Mỗi người trên mặt đều có chút khó coi, bao gồm đến từ mặt trời mọc quốc nhân xuyên tiên sinh. Chẳng qua nhân xuyên tiên sinh trên mặt biểu hiện ra khó coi, lại không phải bởi vì xuyên đảo khiêu khích giám khảo đoàn hành vi, mà là hắn tham dự toàn bộ giám khảo quá trình, biết này trong đó là thật sự không có miêu nị, cho nên hắn khó coi là bởi vì xấu hổ. Đáng tiếc trước mắt sự tình đã tới rồi này một bước, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đại ở giám khảo trong đoàn, chờ đến các quốc gia nghiệm chứng, chỉ là như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn chính là muốn làm một ít thủ đoạn, giờ khác này cũng không hề biện pháp. Giám khảo đoàn bình thẩm quá trình cùng ký lục tài liệu công khai sau, mỗi cái quốc gia đều chụp hai gã đại biểu đi kiểm tra thực hư, mà mỗi một cái sau khi xem xong người, trong lòng đồng loạt dâng lên tâm phục khẩu phục ý niệm, chỉ có đến từ mặt trời mọc quốc người, từ nghe xong thứ tự, đến nghi ngờ kết quả, lại đến kiểm tra thực hư, sắc mặt đều phi thường khó coi. Ta tưởng, thông qua đại gia nghiệm chứng, hẳn là không còn có người nghi ngờ lần này thi đấu kết quả đi. Ngươi chủ trì chịu đựng không ngừng thượng trọn khỏe miệng, trong lòng một bên nhạt, trên mặt còn ra vẻ bình thản. trang. ngươi chủ trì ở trên đài như vậy vừa hỏi, dưới đài tức khắc lặng ngắt như tờ, chính là xuyên đảo cũng tìm không ra nhưng đối lý do tới. Xuyên đảo tiên sinh, ngài cảm thấy đâu? Ngươi chủ trì nhưng không tính toán buông tha cái này dám đưa ra nghi ngờ người, đặc biệt vẫn là mặt trời mọc quốc phía chính phủ đại biểu. Tự nhiên đã không có. Xuyên đảo mỗi một chữ đều như là cắn răng phát ra tới. Liên tính hắn nói chính là mặt trời mọc quốc tiếng mẹ đẻ, nhưng là ở đây mỗi một vị đều nghe ra trong đó khó chịu. Thức hảo, như vậy lần này quốc tế y, y học giao lưu hội tỷ thí như vậy viên mãn kết thúc, đương nhiên giao lưu hội đến lúc này, cũng tới rồi kết thúc, ta chỉ đại biểu hoa hạ, lại lần nữa cảm tạ các quốc gia đoàn đại biểu đã đến, hy vọng tương lai chúng ta có thể cùng nhau vì y, y học giới sáng tạo tân huy hoàng. Người chủ trì không lỗ là chính phủ đặc biệt tuyển ra tới, từ giao lưu hội bắt đầu đến bây giờ. Mỗi một lần ở trên đài biểu hiện đều thập phần lệnh người vừa ý. Theo người chủ trì nói là, lần này giao lưu hội xem như viên mãn hạ màn, mà kế tiếp liền sẽ từ chuyên môn người tới nối tiếp thi đấu tiền đặt cược sự tình. Phải biết rằng mặc kệ là hoa hạ vẫn là mặt trời mọc quốc, đều không có đem trận này tỉ thí trở thành thi đấu hữu nghị. Trường 323 theo dõi đấu pháp. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lần này ít nhiều tiểu điển. Quán quân thứ tự nhất định hạ. Du lão đầu tiên cảm tại chính là Điền Tú Vân, tuy rằng hắn không biết đối phương rốt cuộc dùng chính là cái gì thủ đoạn, nhưng là du lão rõ ràng, chỉ bằng trên đài cái kia bệnh hoạn tình huống, chỉ làm chính hắn ra tay trần trị, nhất định sẽ ra vấn đề, đây là không thể xóa nhòa sự thật. Du lão không cần khách khí, đây là ta nên làm. Giờ phút này trên đài đã tuyên bố giao lưu hội kết thúc, người chủ trì còn thông cáo đêm nay sẽ ở Diệu phượng tường cửa hàng lại tổ chức một lần yến hội. Không cao ngạo không nóng nảy, hảo hài tử. Du lão vui mừng khai nói. Điền Tú Vân ngượng ngùng cười cười, giảng lời nói thật, chiều nay trận này tỉ thí, đối nàng tới nói thật không tính cái gì, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì nhưng tiêu ngạo. Theo sau bởi vì người chủ trì tuyên bố buổi tối sẽ có tiệc tối, ở giao lưu hội một kết thúc, chính phủ bên này liền phái xe đem mọi người đưa về khách sạn. Điền Tú Vân một hồi đến khách sạn, liền cảm nhận được có một cổ âm lanh đến cực điểm hơi thở, bồi hồi ở khách sạn phòng cho khách hành lang dài thượng, đặc biệt là này cổ hơi thở thập phần bí ẩn như là đang tìm kiếm cái gì. Nay cũng ít nhiều bởi vì vô mặt nữ thi án, cho nên Điền Tú Vân hiện tại mặc kệ là ở khách sạn vẫn là ở giao lưu hội, đều sẽ theo bản năng triển khai thần thức, nếu không thật đúng là dễ dàng bỏ lỡ này cổ hơi thở. Chỉ là Điền Tú Vân không quá minh bạch chính là, nay cổ hơi thở rốt cuộc là hướng về phía cái gì tới, không giống như là muốn tìm nàng, rốt cuộc nàng hai lần từ này cổ hơi thở bên người trải qua, đều không có khiến cho cái gì kịch liệt dao động. Vì không rút dây động dừng. Điền Tú Vân không có lập tức ra tay giải quyết này cổ hơi thở, mà là muốn nhìn một chút nó mục đích. Vì thế, dưới tình huống như vậy, Điền Tú Vân thần thức một khắc không ngừng tỏa định này cổ âm lánh hơi thở, mà nàng chính mình bản nhân tắc vẻ mặt không có phát hiện đi trở về phòng. Thẳng đến qua đại khái 10 phút không đến thời gian, Điền Tú Vân đột nhiên từ ghế trên đứng lên, đồng thời thần thức chú ý đến tình hình, còn lại là này cổ âm lánh hơi thở một đường theo đuôi mặt trời mọc quốc người tiến vào phòng. Mà nó theo đuôi không đơn giản là mặt trời mọc quốc. Còn có chiều nay vị kia bệnh hoạn, nhìn dáng vẻ này cổ âm lánh hơi thở mục đích chính là vị này bệnh hoạn. Chỉ thấy kia hơi thở mãnh liệt hướng bệnh hoạn va chạm qua đi, nhưng mà ở mới vừa tiếp xúc bệnh hoạn thời điểm, đã bị một đạo trong suốt màn hào quang cấp bắn bay đi ra ngoài, nguyên bản còn tính ngưng thật hơi thở, đột nhiên gian liền trở nên thập phần không xong, như là lại có một chút liền sẽ tiêu tán giống nhau. Thực hiện nhiên kia cổ hơi thở cũng đã nhận ra vấn đề này, chỉ phải tại chỗ không cam lòng xoay vài vòng liền quay đầu đảo tẩu. Điền Tú Vân thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi may mắn chính mình vẫn luôn không có triệt rất phòng ngự cháo, nếu không khẳng định sẽ bị này cổ hơi thở đánh lén thành công. Nếu một khi kia bệnh hoạn bị đánh lén thành công, Điền Tú Vân biết bệnh hoạn hơn phân nửa là khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà bởi vậy dẫn phát kết quả, liền nhất định là nghi ngờ buổi chiều du lao thi châm. Rốt cuộc buổi chiều kia chàng tỉ thí, chân chính ở bệnh hoạn trên người có trị liệu động tác, cũng chỉ có du già rồi, hơn nữa vẫn là châm cứu loại này thân mật tiếp xúc chẩn trị. Một khi bệnh hoạn vô cớ bỏ mình, như vậy Hoa Hạ Phương lấy được đệ nhất thứ tự liền không thành lập, đến lúc đó, đừng nói là đệ nhất, chỉ sợ sẽ trực tiếp lấp đế. Cũng nguyên nhân chính là vì có như vậy phòng đoán, Điền Tú Vân không thể không hoài nghi, đây là mặt trời mọc quốc thủ đoạn, đặc biệt là nàng ở mặt trời mọc quốc cái này bệnh hoạn trong cơ thể, đích sắc cảm nhận được một ít kỳ quái thuật pháp dấu vết. Khấu khấu. Điền Tú Vân nguyên bản tính toán đi truy tung kia cổ hơi thở, chỉ là người vừa mới đi đến mép giường Liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa. Điền tiểu thư, yến hội bắt đầu rồi. Đây là phụ trách yến hội nhân viên công tác. Tốt, lập tức tới. Điền Tú Vân lấy lại bình tĩnh, biết hiện tại không thể tự mình đi truy tung, cũng may nàng thần thức đã tỏa định kia cổ hơi thở, cho nên đến cũng không sợ mất đi manh mối. Ngoài cửa nhân viên công tác nghe được Điền Tú Vân hồi đáp sau, liền lại bắt đầu gõ vang tiếp theo đại môn, hiển nhiên đây là tổ chức yến hội người phụ trách, lo lắng để sót cái kia tham dự nhân viên, đến lúc đó làm cho khó coi. Điền tú vân thay đổi một bộ quần áo mới từ phòng ra tới, yến hội địa điểm vẫn là lần trước cái kia đại sảnh. Chờ nàng tới rồi yến hội thính lúc sau, trong đại sảnh đã tới không ít người, xem ra đại bộ phận người đối với yến hội đều là thực tích cực. Tiểu Điền a, nơi này. Du lão đại đồ đệ mã duệ cái thứ nhất nhìn đến Điền tú vân, không mang mọi người khác thưởng trực tiếp tiếp đón nàng lại đây. Từ giao lưu hội trở về lúc sau, trong lén lút Du lão liền ở trong phòng trộm đem Điền tú vân thân phận nói cho mã duệ, làm như vậy. Đại khái cũng là lo lắng đại đồ đệ cái này ngay thẳng tính cách đắc tội Điển Tú Vân, đến lúc đó không hảo xong việc. Du Lão, Mã Tiên Sinh. Điển Tú Vân thấy đối phương như vậy nhiệt tình với tay, cũng không thể giả dạng làm không thấy được, cho nên đành phải vẫn duy trì khéo léo mỉm cười đi đến Du Lão bên kia. Tiểu Điên A, lần này giao lưu hội, liền ngươi một người tới tham gia sao. Du Lão vào buổi chiều thời điểm liền phát hiện, Điển Tú Vân bên người giống như không có người quen, lúc này nhìn đến nàng vẫn là một mình một người. Không khỏi tò mò hỏi. ân, chúng ta bệnh viện chỉ có một danh ngạch, lãnh đạo liền an bài ta lại đây. Điền tu vân lễ phép trả lời. Thì ra là thế, đây cũng là người năng lực cường. Du Lao đúng trọng tâm nói. ân ân, sư phó nói ở bên trong. Mã Duệ cũng đi theo tán thành gật đầu nói. Giống lần này quốc tế tính y học giao lưu hội, mỗi cái đơn vị phân đến danh ngạch đều là hữu hạn, cho nên có thể nghĩ này trong đó cạnh tranh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua tiểu. Điền Tú Vân có thể bắt được cái này duy nhất danh ngạch, có thể thấy được bọn họ đơn vị chính là có bao nhiêu nhìn đến nàng. Không dám nhận, chỉ là vừa khéo. Điền Tú Vân cười cười, như cũ bảo trì quán có khiêm tôn thái độ. Thức mau, không chờ ba người liêu nhiều ít, những cái đó muốn mượn cơ hội nhận thức du lão, hoặc là cùng du lão quen thuộc người, cũng lục tục tìm lại đây. Điền Tú Vân ở không làm cho mọi người chú ý hạ, lặng yên rời đi náo nhiệt đám người. Chuyện này tiệc tối bởi vì cũng coi như là vì các quốc gia đoàn đại biểu tiệc tiến đường, cho nên không đơn giản là mời đến sở hữu tới tham gia giao lưu hội người, còn có không ít huệ châu địa phương danh môn vọng tộc, cũng coi như là cấp trận này hiến hội tăng thêm một chút chính trị ý vị. Đối với loại này đến hội, Điền Tú Vân kiếp trước chưa bao giờ tiếp xúc quá, cũng chính là trọng sinh lúc sau, cũng rất ít tiếp xúc, cho nên cũng không thói quen hoàn cảnh như vậy, đã sớm tưởng chính mình đơn độc tìm cái an tĩnh địa phương đợi. Đặc biệt là nàng kia nói thân tứ còn ở truy tung kia cổ hơi thở, đây là nàng trước mắt cảm thấy so hiến hội muốn chuyện quan trọng. Theo kia cổ hơi thở không ngừng đi tới, rốt cuộc ở khoảng cách giao lưu hội không xa dân cư trước dừng lại, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, ở kia tòa dân cư trước bồi hồi một hồi, sau đó lại đột nhiên tại chỗ tiêu tán. điện tú vân thần thức tức khắc mất đi phương hướng, cả người cũng đi theo ngồi thẳng thân mình, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc, cũng may nàng hiện tại là một người đại ở nghỉ nơi khu. Theo hơi thở vô cơ tiêu tán, Điện Tú Vân đành phải lợi dụng thần thức ở dân cư phụ cận qua lại siêu tầm, thẳng đến siêu tầm tới rồi ma thương thái minh nơi kia kiện phòng nhỏ, chỉ là bởi vì phòng bên ngoài tựa hồ thiết trí cái gì trận pháp một loại đồ vật, cho nên điện Tú Vân thần thức vô pháp xuyên thấu đi vào. Nhưng là chỉ bằng vào này đó dị thường, cũng liền cũng đủ điện Tú Vân biết, kia cổ hơi thở hơn phân nửa là cùng phòng này có quan hệ, chỉ là trước mắt nàng bản nhân không ở hiện trường, cho nên không có biện pháp xác định, chỉ dựa vào thần thức vẫn là không đủ. Chương 324 Hiến hội nhạc đệm. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Ngươi bị theo dõi, thật là đồ vô dụng. Giờ phút này, Điền Tú Vân truy tung kia cổ âm lánh hơi thở, chính dừng lại ở sắc mặt Ám Trầm mà Thương Thái bên ngoài trước. Từ hơi thở hình thành một đạo màu đen hình người bóng ma, dường như thực sợ hãi Ma Thương Thái Minh, vừa nghe đến hắn nói chuyện, liền không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Cái gì? Liên sự tình cũng chưa hoàn thành, ta giữa ngươi là làm gì đó? nghe không hiểu mặt trời mọc ngôn ngữ, bụng trộn một cổ nói không nên lời tàn nhẫn, rõ ràng là được đến trước mắt hắc ảnh phản hồi, biết đối phương không có trừ bỏ bệnh hoạn. Theo ma thương thái minh nói là, kia đạo bóng đen càng thêm sợ hãi, hơi thở cũng càng ngày càng không xong. Nếu như vậy vô dụng, liền cấp âm thức làm đồ ăn đi. Ma thương thái minh căn bản là không để bụng hắc ảnh sợ hãi, trực tiếp đôi tay kết ấn triệu hồi ra một con bộ dạng xấu xí đồ vật. ở hắc ảnh muốn chạy trốn thời điểm, cái kia bị ma thương thái minh triệu hồi ra tới quái đồ vật. Một ngụm liền đem này cắn ướt. Âm thức, chúng ta gặp một cái có ý tứ đối thủ. Ma thương Thái Minh hung ác nham hiểm thanh âm lại lần nữa vang lên, mà bị hắn xưng hô vì âm thức, chính là trước mắt cái này quái đồ vật tên. Nó là ma thương gia tộc trải qua mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra tới thức thần, cũng là cho tới nay mới thôi khó nhất khống chế, cho nên trong tình huống bình thường, ma thương Thái Minh đều sẽ không đem âm thức triệu hồi ra tới, chính là lo lắng một không cẩn thận bị âm thức cấp phản phệ. Như nhau hiện tại Ma thương Thái Minh không có làm âm thức ở bên ngoài dừng lại lâu lắm, mới vừa nói xong câu đó liền thu hồi âm thức, rốt cuộc hắn buổi chiều mới vừa bị một chút thương, này sẽ chỉ dựa vào thuật pháp khống chế, vẫn là có chút miễn cưỡng. Đáng tiếc một màn này Điền Tú Vân cũng không có nhìn đến, bởi vì liền ở nàng chuẩn bị toàn lực đánh sâu vào ma thương Thái Minh nơi phòng khi, nàng nơi nghỉ ngơi khu, tới những người khác. Đại khái là Điền Tú Vân che giấu tương đối thành công, cho nên đi vào nơi này hai người cũng không có phát hiện nàng tồn tại mà là lo chính mình lời nói bắt đầu trình diễn một bộ ly biệt xuất diễn. Chu Đại Ca, ngày mai ta liền phải cùng đội đi trở về, ngươi về sau có thể tới tìm ta sao? Nữ tử vẻ mặt thẹn thùng, con mắt cũng không dám xem trước mắt nam tử một chút. Thanh thanh muội muội, về sau ta chỉ cần có thời gian, liền sẽ tới xem ngươi. Nam tử ôn nhu trả lời. Điền tú vẫn nghe được thanh âm này sau, lỗ thay vừa động, tựa hồ ở địa phương nào nghe qua thanh âm này, còn rất quen hay. Ân, ta tin tưởng ngươi. Chu đại ca. Bị gọi thanh thanh muội muội nữ tử vẻ mặt tin tưởng nhìn người trong lòng. Mà cái này làm Điền Tú Vân cảm giác quen thuộc giọng nam, nhưng còn không phải là phía trước muốn kết bạn Điền Tú Vân Chu Nghị sao? Ngươi thật là cái hảo cô nương. Chu Nghị động tình muốn ôm lấy đối phương. Nhưng mà hí kịch tính một màn đột nhiên phát sinh, cùng Chu Nghị cùng nhau tới tham gia giao lưu hội cái kia tiểu khâu tìm lại đây, một phen đẩy ra thanh thanh muội muội. Ngươi tốt xấu cũng là từng ra nữ nhi, đừng làm chút nhận không ra người xiếc. Tiểu khâu đầy mặt tức giận. Khâu hàm, ngươi nói cái gì đâu? Thanh thanh mụi muội, nga không, hẳn là kêu từng thanh thanh, trên mặt mang theo xấu hổ và giận dữ chất vấn. Ta nói cái gì, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, từ nhỏ ngươi liền thích đoạt đồ vật, không nghĩ tới trưởng thành, ngươi liền nam nhân cũng muốn cướp, chỉ bằng ngươi như vậy tố chết, chắc không được từng ra nhiều năm như vậy đều hồi không được kinh đô. Khâu hàm khinh thường nói, ngươi, Chu đại ca, ngươi xem nàng. Từng thanh thanh biết trước mắt không hảo cùng khâu hàm đối nghịch, đành phải xin giúp đỡ một bên Chu Nghị. Khụ khụ, tiểu khâu a, ngươi có thể là hiểu lầm, ta đây là ở cùng từng đồng chí từ biệt. Bởi vì có người khác ở, Chu Nghị cũng không có tiếp tục xưng hô từng thanh thanh vì thanh thanh muội muội. Thời đại này đối nam nữ quan hệ vẫn là tương đối trách móc nặng nề, cho nên Chu Nghị còn không có lớn mật đến bày ra chính mình cùng đối phương thân mật quan hệ. Hừ, khâu hàm không có đáp lời, kỳ thật trong lòng còn có khí, có đôi khi nàng cũng không biết chính mình kiên trì đến cùng có hay không sai. Chu đại ca, ta đi về trước. Từng thanh thanh minh bạch ở lưu lại khẳng định trốn không thoát hảo, dù sao nàng cũng không phải thật sự coi trọng Chu Nghị, bất quá là theo bản năng muốn cùng khâu hàm đối nghịch, dù sao hiện tại mục đích cũng không sai biệt lắm đặt tới. Chờ đến từng thanh thanh vừa ly khai, Chu Nghị liền bắt đầu vẻ mặt ôn nhu hống khâu hàm, dị vãng hắn chỉ biết cái này khâu hàm trong nhà có bối cảnh, nhưng là chưa bao giờ biết rốt cuộc là cái dạng gì ra thế. Nhưng là thông qua vừa mới. Hắn đại khái có thể đoán ra, khâu hàm ra địa vị nhất định không thấp, rốt cuộc vừa mới rời đi từng thanh thanh, chính là Huệ Châu thị ủy gia nữ nhi, cũng là hắn ở giao lưu hội thượng nhận thức. Điền Tú Vân ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn một màn này, cũng may có cửa sổ sắt đất mảnh làm che đậy, bằng không bị phát hiện nói, đích xác sẽ thực xấu hổ. Chỉ là nàng ở trong lòng cảm thấy, người nam nhân này cũng chính là một cái cha nam, nếu không trước sau biểu hiện ra ngoài tranh lệnh, cùng ứng đối hai nữ nhân bộ dáng, cũng sẽ không như thế gần. Nhưng mà dù sao cũng là người khác sự tình, trải qua như vậy một đánh gãy, nàng cũng không hảo tiếp tục thâm nhập đi tra xét kia cổ hơi thở sự tình, quyết định chờ đến yến hội kết thúc, liền sấn đêm đi tìm tòi đến tuật cùng. Đồng thời vì không bị phát hiện, điền tú vân sấn chu nghỉ hống khâu hàm không đường, lặng lẽ rời đi này phiến nghỉ ngơi khu, nàng nghĩ có thể hay không gặp được hạ Lão hoặc là vương Lão nhớ rõ lần này giao lưu hội, cũng mời bọn họ tham gia, chẳng qua buổi chiều thời điểm cũng không có nhìn đến bọn họ. Điền tú Vân còn đang suy nghĩ dược viên bên kia y thị thuật đại bỉ, ngày mai còn có tỉ thí, cho nên nàng ở suy xét muốn hay không tiếp tục đi tham gia, dù sao giao lưu hội sau khi chấm dứt, nàng cũng không tính toán lập tức liền trở về. Cũng may không làm Điền tú Vân thất vọng, đêm nay tuyệt tối, hạ lao cùng vương lão đều tới tham gia, dù sao cũng là vì các quốc gia đoàn đại biểu thực tiễn, cho nên bọn họ hai cái cũng sẽ không không xuất hiện. Ai, tú Vân nháy đầu, vẫn luôn không thấy được người, còn tưởng rằng ngươi đêm nay không có tới đâu. Hạ Lao Gia Tử vừa thấy đến Điền Tú Vân, liền kinh hỉ nói. Hạ Gia Gia. Điền Tú Vân cười chào hỏi, ta vừa mới vẫn luôn đãi ở nghỉ nơi khu. Khó trách đâu. Hạ Lao Gia Tử hiểu rõ gật gật đầu, lần này giao lưu hội đã kết thúc, ngươi là ngày mai liền trở về, vẫn là muốn ở vệ châu lại đãi mấy ngày. Không dối gạt ngài nói, ta vừa mới còn nghĩ tìm ngài đâu, ta nghĩ đại bỉ không phải còn không có kết thúc, cho nên giống lại đi quan sát quan sát. Điền Tú Vân trả lời. Ân cái này không thành vấn đề, chờ hạ ta tìm Lão Vương nói hạ là được. Hạ Lão gia tử không để bụng liền đứng hạ, dù sao cũng khai quá một lần cửa sau. Nói vậy Vương lão nhân cũng không ngại lại khai một lần. Cảm ơn Hạ gia gia. Tuy rằng vừa mới không thấy được Vương lão, nhưng là từ Hạ Lão nói, Điền tú vân biết Vương lão đêm nay cũng tới, chẳng qua không cùng Hạ Lão ở bên nhau. Vừa mới ta chính là nghe cái kia Du Lão nói, lần này giao lưu hội thượng thi đấu, nhưng đều là dựa vào ngươi. Hạ Lão nghĩ đến phía trước cùng Du Lão Hàn Huyên thời điểm, từ đối phương trong miệng biết đến tin tức. La Du Lão khách khí, chẳng qua lần này gặp được sự tình tương đối không bình thường, cho nên ta đành phải mạo muội đúc kết vào được. Điền Tú Vân không quá nhiều giải thích, dù sao Hạ Lão cũng biết thân phận của nàng, nàng chỉ cần như vậy vừa nói, đối phương khẳng định cũng có thể lập tức hiểu biết. Nguyên lai là như thế này, kia thật đúng là phải dựa ngươi, chẳng qua ngày này xuất ngoại cũng có như vậy thần kỳ thủ đoạn. Hạ Lão quả nhiên nghe huyền biết nhã ý. Biết Điền Tú Vân ám chỉ thị phi thường nhân thủ đoạn, cái này thật là bọn họ này đó người thường vô pháp giải quyết. Trường 325 thuật pháp so đấu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Mặt trời mọc quốc đã từng không phải cũng là từ hoa hạ phân ra đi, chẳng sợ không có học được tinh hoa, nhưng luôn là mang đi một ít bản lĩnh, cho nên lần này hẳn là chính là mặt trời mọc quốc những cái đó dị nhân ra tay. Điền Tú Vân Đại Khái giải thích một chút. Kỳ thật nàng đối mặt trời mọc quốc cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là biết hoa hạ bên này, giống nhau đều xưng hô đối phương những cái đó đặc thù quần thể vì dị nhân. Nhìn dáng vẻ, mặt trời mọc quốc vẫn là trước sau như một âm hiểm xảo trá A. Hạ lão làm nhãn hiệu lâu đời ý ý hề dược thế gia gia chủ, quá hiểu biết hoa hạ cùng mặt trời mọc quốc chi gian gút mắt, cho nên cũng là thập phần trướng mắt mặt trời mọc quốc loại này hành vi. Bất quá là cái viên đạn tiểu quốc, thủ đoạn cũng cũng chỉ có này đó, không nói chuyện cũng thế. Điền tú vân khinh thường quá nhiều đi nói mặt trời Mộc quốc đề tài. Dù sao lần này sự kiện đã sắp kết thúc, chờ đến nàng đêm nay lại đi thăm tham là có thể hoàn toàn trầm dứt. Ha ha ha nói không tồi. Hạ lao Hảo khí cười, trong lòng tự nhiên cũng là trướng mắt mặt trời Mộc quốc. Theo tiệc tối tới gần kết thúc, Điền tú vân sớm là liền cùng quen biết vài vị cáo tử. Đêm nay qua đi, đại khái những người này đều sẽ các hồi các nơi, chỉ là trước mắt nàng còn có chuyện muốn đi làm. Từ tiệc tối ra tới thời điểm. Sát trời đã hoàn toàn hắt ấu, Điền Tú Vân trở lại phòng khóa trái môn, liền từ cửa sổ lặng lẽ rời đi khách sạn. Dọc theo đường đi theo thần thức đi tới Ma Thương Thái Minh ẩn thân dân cư trước, Điền Tú Vân may mắn nơi này phòng ở không phải rất nhiều, nếu không vạn nhất động tĩnh nổi lên tới, liền có chút không hảo thu thập. Đợi khi tìm được kia chỗ quái dị phòng sau, Điền Tú Vân tay phải ngưng tụ linh lực, hơi hơi một cái dùng sức, liền đánh về phía cửa phòng. Cũng tại đây một khắc đánh ra một đạo tinh âm phủ, kể từ đó cũng liền tránh cho sảo đến người khác. Phong đại môn bị đột nhiên phá khai, nguyên bản còn ở nhắm mắt dưỡng thần ma thương Thái Minh đột nhiên mở vẩn đục hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cửa Điền tú vân. Người là ai? Ma thương Thái Minh dùng không phải rất quen thuộc hóa hạ ngôn ngữ hỏi. Quả nhiên là mặt trời mọc của người. Điền tú vân vừa nghe đối phương cầu âm, lại phối hợp trong phòng trang trí, liền minh bạch người này chính là vẫn luôn giấu ở sau lưng mặt trời mọc người trong nước. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ma thương Thái Minh đảo không phải thật tốt tâm. Chỉ là không nghĩ rời đi tiền sinh sự, nơi này rốt cuộc không phải bọn họ mặt trời mọc quốc địa phương. Nhưng thật ra không cần ngươi khách khí, ta vừa lúc đối với các ngươi này đó dị nhân thực cảm thấy hứng thú. Điền tú vân kiếp trước xem qua một ít mặt trời mọc quốc điện ảnh động họa, cũng biết loại này dị nhân còn gọi làm âm dương sư, chuyên môn chăn nuôi thức thần vì bọn họ tác chiến hoặc là làm việc. Loại tình huống này có chút giống tu chân giới con rối sư, bất quá thức thần không có hình thể, nhiều là từ hồn thể hoặc là nào đó tinh thần thể hình thành Không biết trời cao đất dày nha đầu, khiến cho ngươi nếm thử ma thương gia tộc lợi hại. Ma thương Thái Minh chưa bao giờ bị như vậy chói lõi khiêu khích, lập tức cũng mặc kệ có thể hay không chọc phiền toái trực tiếp liền chuẩn bị đối thượng điền Tú Vân. Trái lại điền Tú Vân đâu, liền chờ người này ra tay, đặc biệt là ở nghe được đối phương tự xưng là ma thương gia tộc, liền càng thêm xác định đối phương là một người âm dương sư. Ma thương Thái Minh cái này cũng không nhiều lời, trực tiếp sử nổi lên âm dương sư thủ đoạn. Tuy nói lây hắn hiện tại trạng thái không chế âm thức có chút khó khăn, chính là hắn thuộc hạ nhưng không ngừng này một cái thất thần. Mỗi một cái âm dương sư đều là có thể dưỡng nhiều thất thần, chẳng qua giống âm thức loại này đỉnh cấp lợi hại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không chế một cái thôi. Điền tú vân bởi vì muốn nhìn một chút âm dương sư thủ đoạn, cho nên cũng không suốt ruột ra tay, nếu không bằng vào nàng nguyên anh kỳ tu vi, còn có thể tùy ý đối phương một cái âm dương sư qua lại nhảy nhót, chỉ thấy kia ma thương thái minh mấy cái giấu tay kết song trong không khí liền mạc danh nhiều ra một cổ âm lãnh hơi thở so với phía trước điển tú vân ở khách sạn gặp được hơi thở còn muốn âm lãnh khiến cho ngươi trở thành hổ tẩy bữa ăn khuya đi mà thương thái minh nhìn đến chính mình thức thần hổ tẩy liền âm hiểm cười đối diện khẩu điển tú vân nói chỉ tiếc hắn gặp được không phải người thường đại khái là buổi chiều bị ngộ thương rồi đấu bốc cũng không nghĩ người thường như thế nào sẽ tìm được hắn lại còn có dám như vậy trắng trợn táo bạo tới cửa khiêu khích suy điển tú vân cơ hồ không nghĩ nhiều Ở Thức Thần Hổ Tẩy tiếp cận, trực tiếp liền vận dụng dị hỏa, tức khắc liền đem kia đoàn thức thần cấp tiêu cái sạch sẽ, liền cái hôi đều không dư thừa. Phốc thức thần bị giết, đứng ngồi chịu sào đã chịu phản vệ chính là ma thương thái minh, cũng may phản vệ không phải thực trọng. Nhưng là chỉ là như vậy cũng đủ ma thương thái minh cẩn thận lên, hắn nguyên tưởng rằng bất quá là cái tiểu nhân vật, chính là vừa ra tay liền nháy mắt hạ gục chính mình thức thần hổ tẩy, có thể thấy được đối phương thủ đoạn chi lợi hại. Ngươi là hoa hạ tu sĩ? Tu sĩ là không cho phép tham dự tranh chấp, ngươi phá hủy quy củ. Ma thương gia tộc ở mặt trời mọc quốc tồn tại mấy trăm hơn một ngàn năm, cho nên gia tộc tư liệu thực toàn, thời cổ ma thương gia tộc, liền không thiếu chú ý quá hoa hạ quốc gia cổ, tự nhiên cũng hiểu được rất nhiều người khác không biết tân bí. Biết đến nhưng thật ra nghe lầm, chỉ tiếp ngươi hiểu biết vẫn là không đủ. Điền Tú vẫn buồn cười lắc đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới trước mắt cái này âm dường sư biết tu sĩ, không quá quan với tu sĩ này không tùy ý đúc kết thế tục tranh đấu quy định. Hiểu biết liền không phải rất nhiều. Thời cổ sẽ đối tu chân giới có như vậy ước thúc, kỳ thật cũng là vì Hoàng Quyền tranh đoạt, rốt cuộc tu sĩ đã nhảy ra phàm nhân phàm vi, cho nên một khi Hoàng Quyền tranh đoạt nhiều tu sĩ đúc kết, tất nhiên liền sẽ dẫn phát càng nhiều sự tình. Này không phải thiên đạo muốn nhìn đến, cũng không phải phàm nhân cũng hoặc là tu sĩ muốn. Cho nên phàm là có đúc kết đến Hoàng Quyền tranh đoạt tu sĩ, ở độ kiếp thời điểm, đều sẽ dẫn phát tím lôi kiếp, cũng may chỉ có một đạo là tím lôi kiếp, qua liền có thể phi thăng giới. Quá không được cũng chỉ có thể ở Thiên Kiếp hạ hôi phi in diệt. Nghĩ đến Thiên Kiếp, Điền Tú Vân lại không cầm nhớ tới, nàng tự tu luyện tới nay, đột phá thập phần thuận lợi, dường như một lần cũng không gặp được quá lôi kiếp, này tựa hồ cùng sư phó lưu lại truyền thừa có chút rời bỏ, nhưng là lại có lẽ là cái này giao diện tương đối đặc thù đi. Bất quá trước mắt không chấp nhận được Điền Tú Vân lại nghĩ lại, bởi vì ma thương thái minh ở nàng hoàng thần trong nháy mắt, thế nhưng tìm chết tế ra âm thức, kia chỉ ở ma thương gia tộc truyền thừa mấy trăm năm đỉnh cấp thất thần. Âm thức vừa xuất hiện, Điền Tú Vân liền cảm nhận được chung quanh độ ấm, nháy mắt giảm xuống không biết nhiều ít độ, mắt thường có thể thấy được trên mặt tường, thế nhưng kết ra một tầng nhàn nhạt lớp băng. Điền Tú Vân trong lòng biết này đại khái là một cái khó lường đồ vật, quan xem ma thương Thái Minh vì không chế thứ này, liền vẫn luôn không ngừng lấy máu, có thể thấy được này chỉ thức thân uy lực, chính là đối phương cũng không phải có thể hoàn toàn không chế. Âm thức kỳ thật ở vừa xuất hiện thời điểm, trước tiên liền cảm nhận được ma thương Thái Minh suy yếu. Nó lập tức ý niệm là ăn cái này không tuân thủ tín dụng gia hỏa, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế nhưng lợi dụng huyết dẫn, làm nó không thể không nghe nó chỉ huy. tựa hồ, ngươi cùng ngươi thức thần từng có tiết. Đỉnh cấp thức thần đã có được chính mình ý thức, xem như một cái độc lập thả có trí tuệ vong linh, cho nên điển tú vân thực nhẹ nhàng liền cảm ứng được đến từ thức thần đối âm dương sư phẫn hận. Âm thức, đem nàng ăn, nếu không ngươi sẽ hối hận. ma thương thái biết rõ nhà mình cùng âm thức chi gian ân đoán. Nhưng là âm thức truyền tới hắn này đồng lửa, rất nhiều đồ vật đều đã vô pháp nói. Chương 326 Thức thần phản vệ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Âm thức lúc ban đầu kỳ thật cũng không phải thức thần, chẳng qua là bị ma thương gia tộc một vị lợi hại âm dương sư mạnh mẽ luyện thành, là trực tiếp đem đối phương linh hồn từ thân thể chóc ra, sau đó tiến hành đặc thù thủ đoạn luyện chế, mới có thể hình thành đỉnh cấp thức thần. Chỉ là theo âm thức không ngừng lớn mạnh, nó dần dần có chính mình ý thức điểm chết người chính là nó bắt đầu có thể hồi tưởng khởi sinh thời ký ức kể từ đó đối ma thương gia tộc oán hận liền bắt đầu ngày càng tăng cường ma thẳng đến có một lần âm thức bị truyền cho ma thương gia tộc một cái thiện lương dương sư trên tay này đại khái là ma thương gia tộc duy nhất một cái dương sư âm thức cảm nhận được đến từ dương sư thiện ý oán hận dần dần bị vứt phẳng thả cùng đối phương đạt thành chung nhận thức chờ đến dương sư quy thiên liền phóng nó đi chính là âm thức xem nhẹ một người đối gia tộc trung thành cho dù lại thiện lương người. Ở cuối cùng trùng quy là phản bội âm thức, còn lợi dụng âm thức vì biến thành chân chính lợi hại thức thân trước, cho nó hạ huyết thề, chỉ cần là ma thương gia tộc dòng chính em Dương sư, liền có thể bằng vào máu tươi sử dụng âm thức. Âm thức, ăn nàng. Ma thương Thái Minh lại lần nữa mệnh lệnh nói, hắn cảm giác thân thể của mình đã suy yếu không được, thật sự nếu không giải quyết trước mắt nữ nhân này, hắn chỉ sợ cũng là không chết ở trong tay đối phương, cũng sẽ đổ máu mà chết. Đến từ huyết thể lôi kéo cùng áp chế, âm thức cho dù lại không muốn, Cũng cần thiết hướng Điền Tú Vân động thủ, chỉ là thức thần công kích vẫn luôn thực đơn điệu, cho dù lợi hại như âm thức, cũng bất quá như thế. Điền Tú Vân thăm dò âm thức công kích phương thức lúc sau, liền cũng không hề khách khí, chẳng qua nàng vẫn là rất tò mò âm thức cùng đối phương chi gian thù hận, cho nên đến là không nghĩ nhanh như vậy hiểu biết đối phương. Mà thương Thái Minh nhìn ra Điền Tú Vân là ở tốn thời gian, hắn nội tâm nôn nóng không thôi, liền không thể không lại lần nữa tê ra hắn trước mắt có thể triệu hồi ra sở hữu thức thần liền tính toán dùng số lượng đánh bại đối phương chỉ là đã có độc lập ý thức cấm thức kia còn nhìn không ra điểm này chờ ma thương thái minh những cái đó thức thần vừa ra không một lát liền bị âm thức tất cả đều sinh nuốt đi xuống âm thức chiêu thức ấy thẳng khí ma thương thái hung hăng phun ra một búng máu hơn nữa đối âm thức khống chế càng thêm mỏng manh điện tú vân là xem náo nhiệt không chế sự đại thấy đối phương không dễ chịu lắm liền lại không khách khí cho đối phương một kích hoàn toàn làm hắn mất đi đối âm thức khống chế năng lượng hảo gia hỏa Đâm thức đột nhiên giàn phát hiện chính mình trên người không có áp lực, cũng cảm thụ không đến đến từ Ma Thương Thái Minh công chế, kia màu đỏ tươi hai mắt không khỏi nổi lên từng trận hồng quang. Nó minh bạch là cửa nữ nhân kia gián tiếp giúp nó, cho nên lập tức bất chấp hướng đối phương cảm kích, trực tiếp nhào hướng Ma Thương Thái Minh. Thẳng đến chết, Ma Thương Thái Minh đều không có minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ đi đến cái này tuyệt cảnh, hắn nguyên bản chỉ là tiếp một cái cũng không phiền toái nhiệm vụ, chính là vì cái gì cuối cùng liền mệnh đều ném, quan trọng nhất chính là Gia tộc đỉnh cấp thức thần âm thức chỉ sợ không bao giờ thuộc về ma thương gia tộc, này sẽ là đối gia tộc lớn nhất đả kích. Tạ tạ ngươi, âm thức này ba chữ nói thập phần lao lực, dường như đã thật lâu thật lâu không có nói chuyện qua giống nhau, chỉ là khẩu âm nghe nhưng thật ra không biến yếu, ngược lại hoa hạ ngữ nói thực tiêu chuẩn. Ngươi có thể nói, điên tú vân không đơn giản là khiếp sợ đối phương như vậy tiêu chuẩn hoa hạ ngữ, càng thêm khiếp sợ chính là thức thần thế nhưng có thể nói chuyện này. Đại khái âm thức cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời bị làm cho thực vô ngữ. Ngươi hoa hạ ngữ thực tiêu chuẩn. Điền tú vẫn còn ở suy xét như thế nào giải quyết cái này thứ thần, là giết vẫn là giết, dù sao cũng là mặt trời mọc quốc ta và ta. Ta nguyên bản chính là trung nguyên nhân, là bị ma thương gia tổ cơm dương sư đánh lén, mới có thể biến thành cái dạng này. Ở thứ thần, nó đại khái là dị loại đi. Sao lại thế này? Một khắc trước nàng còn đang suy nghĩ như thế nào diệt đối phương. Kết quả ngay sau đó thế, nhưng nghe được đối phương là Hoa Hạ người tin tức, này không thể không làm nàng tạm hoãn quyết định. Ta bổn dân Têu Hâu Dương Tuần, đến từ trung nguyên thế gia, lúc ấy vẫn là tông triều, biện kinh tới nhất bang hoa nhân, ta phụ trách giám thị những người này, chính là không thành muốn làm khi ma thương gia tộc cũng tới người, vẫn là tu luyện thành công âm dương sư, ta nhất thời không bắt bẻ bị đối phương bắt được, cuối cùng liền bị hại thành hiện giờ mô dạng. Âm thức hồi ức nói, này vẫn là gần 200 trong năm nó chậm rãi toàn bộ nhớ lại tới. Ngươi điển tú vân cũng không biết nên nói như thế nào, tuy rằng đồng tình đối phương tao ngộ, nhưng là rốt cuộc đối phương đã biến thành tà vật thức thần, cũng là không có biện pháp tiếp tục lưu trữ. Ta biết tu sĩ có thể siêu độ vong linh, ta hy vọng ngươi có thể thay ta siêu độ, ta tưởng đầu thai làm một người bình thường. Âm thức đau thương khẩn cầu đến. Thức thần là không chết được, trừ phi là bị luyện hóa hoặc là bị đồng loại cắn ướt, Bằng không chính là ở một hồi trong chiến đấu hôi phiên diệt, này đó đều không phải nó suy nghĩ muốn kết quả chính là nó cũng không nghĩ như vậy tồn tại, làm một con tà vật tồn tại. ngươi nghĩ kỹ. Điền Tu Vân trầm giọng hỏi. ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta tưởng làm một người tồn tại, có thể uống mới mẹ thủy, ăn mới mẹ cơm canh, chẳng sợ chỉ là làm một người tồn tại, vô luận nghèo nàn phú quý. âm thức thanh âm càng nói càng thấp, tựa hồ sợ hai chính mình này hết thảy đều chỉ là hy vọng xa vời. hảo, ta thành toàn ngươi. Điền Tu Vân đạm nhiên cười, trong lòng có chút hơi toan. Này đại khái là Âu Dương Tân nội tâm nhất chân thành chờ đợi. Từ năm ấy từ chiến trường trở về, Điền Tú Vân liền không lại đã làm siêu độ, lúc này đây vì Âu Dương Tân, nàng tưởng hảo hảo vì hắn siêu độ một lần, làm hắn kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, ít nhất giống chính hắn theo như lời như vậy, chẳng sợ chỉ là một người, là đủ rồi. Nghe được Điền Tú Vân đồng ý, âm thức, không, hẳn là tiêu hồi Âu Dương Tân, giờ phút này nó lợi dụng năng lực đem chính mình khôi phục đến sinh thời bộ dáng, chẳng sợ thân hình thực hư, không đủ Nhưng mà chỉ là như vậy nửa trong suốt thân ảnh, Điển Tú Vân cũng có thể nhìn ra Âu Dương Tuân năm đó phong hoa tuyệt đại, kia mới là chân chính cổ đại quý công tử Bộ dáng Đi. Siêu độ cũng không khó, đặc biệt đối với Điển Tú Vân tới nói, năm đó ở trên chiến trường, nàng không thiếu làm chuyện này, hiện giờ chỉ là đơn thuần vì Âu Dương Tuân làm, càng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Toàn bộ siêu độ trong quá trình, Âu Dương Tuân đều là duy trì hình người đứng ở trận pháp trung ương, theo Điển Tú Vân cách làm, nó thân thể bắt đầu biến ngưng thận thẳng đến Điền tú vân giọng nói rơi xuống, nó mang theo ôn nhuận tươi cười, không tiếng động chiều Điền tú vân nói thanh cảm ơn, liền tiêu tán với trong thiên địa. Chúc ngươi kiếp sau đầu hảo nhân ra. Nhìn tiêu tán điểm điểm hôn điểm, Điền tú vân tự đáy lòng chúc phúc đến. Trải qua một trận chiến này, Ma thương Thái Minh hoàn toàn chơi xong, mặt trời mọc quốc không còn có bản lĩnh xoát thủ đoạn nhỏ, nhưng là ngay cả như vậy, Điền tú vân như cũ không có sốt ruột rút về bệnh hoạn trên người phòng lự cháo. Rốt cuộc này đó phi người thủ đoạn tuy rằng đã không có. Nhưng là không đại biểu đối phương sẽ không dùng một ít nhân vi thủ đoạn, dù sao chỉ cần ngày mai một đạo, mặc kệ cái này bệnh hoạn sống hay chết, đều không hề trở thành vấn đề. Rốt cuộc trải qua một đêm, ai biết cái này bệnh hoạn gặp sự tình gì, dù sao cũng là một người bệnh nguy kịch người bệnh, ai có thể xác định hắn ngày nào đó liền sẽ đột nhiên đã chết đâu. Cho nên Điền Tú Vân cho hắn thiết hạ phòng ngự cháo, mai cho đến bệnh hoạn theo mặt trời mọc quốc người rời đi, mới chính thức giải trừ, đến lúc đó, vô luận bệnh hoạn phát sinh sự tình gì. Liền đều cùng hóa hạ không quan hệ Trường 327 cảnh sát tới tìm Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Từ dân cư sau khi trở về Điền Tú Vân liền đã đem phía trước sự đều phóng tới một bên Trung quy đồng tỉnh về đồng tỉnh Cũng không có khả năng làm nàng vẫn luôn nhớ thương Ngay kế sáng sớm Không chờ Điền Tú Vân chuẩn bị đi dược viên Liền lại một lần nên đón sao mai Hơi trầm xuống sắc mặt Vừa thấy chính là không nghỉ ngơi tốt Khải đội trưởng như vậy sáng sớm lại đây Là có chuyện gì sao? Điên Tú vẫn nguyên tưởng rằng chính mình hiềm nghi đã rửa sạch, những người này sẽ không tái xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới vừa qua khỏi một ngày, lại tới nữa. Điên Đông Chí, lần này lại đây lại là là có việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Sao mai tối hôm qua cơ hồ tăng ca đến nửa đêm, chính là phần sau túc nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi tốt, mãn đầu góc đều là án kiện sự tình, cũng may giao lưu hội kết thúc, hôm nay bắt đầu này đó nước ngoài đoàn đại biểu đại khái cũng đều nên khởi hành phản quốc. Khải đội trưởng nói đùa, có thể có chuyện gì là ta một cái nữ đồng chí giúp được với. Điền Tú Vân cũng không nói tiếp, ngược lại là mang theo thử hồi hỏi. Ta chưa nói cười, tuy rằng yêu cầu này đích xác có chút không tốt, nhưng là trước mắt phù hợp nhất người được chọn cũng chỉ có Điền Đồng Chí Ngươi. Sao mai nhấp nhấp miệng, trong mắt mang theo hổ thẹn cùng phức tạp. Xem khải đội trưởng bộ dáng, tựa hồ này cũng không phải đơn giản hỗ trợ đi. Điền Tú Vân tự nhiên cũng là nhìn ra đối phương khác thường. Trong lòng suy đoán là cái dạng gì vội sẽ làm đối phương biểu hiện ra cái dạng này. Thật sự không dám dâu dếm, đây là chúng ta ngày hôm qua suốt đêm thảo luận ra tới biện pháp, vô mặt nữ thi án vẫn luôn tìm không thấy hung thủ, manh mối cũng cơ hồ rất ít, cho nên chúng ta quyết định dụ bắt thử xem. Sao mai nhưng thật ra không có dâu dếm? Điền Tú Vân này xem như minh bạch, đại khái đối phương là nhìn chúng nàng ra mặt, cũng không biết bọn họ tìm được rồi cái gì manh mối, như thế nào sẽ nghĩ ra biện pháp này thế nhưng còn muốn lôi kéo nàng như vậy phi cảnh vụ nhân viên đúc kết đi vào. Nói thật ra, luận bên ngoài, chúng ta toàn bộ cục công an đều tìm không thấy so ngài thích hợp, hơn nữa chúng ta cũng đều biết ngài có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, cho nên mới sẽ đưa ra cái này thỉnh cầu. Sao mai nói nói chính mình đều có chút ngượng ngùng? Chính là Điền Tú Vân ở trong mắt hắn, đại khái là đời này nhìn đến tốt nhất xem cũng là nhất có khí chất nữ đồng chí, trái lại cục công an những cái đó nữ đồng chí, còn thật lòng tìm không ra so nàng cường. Đây cũng là bọn họ từ hai cụ vô mặt nữ sát chết thượng tìm được rồi một chút manh mối, sau đó khâu ra tới kết quả, mà dụ bắt cái này phương án, nói thật hắn ngay từ đầu cũng không đồng ý, nhưng là trải qua tối hôm qua suốt đêm mở họp thảo luận, cuối cùng không thể không tán đồng, ai làm hắn tìm không thấy bắt giữ hung thủ mặt khác biện pháp đâu. Như thế ta này một năm nghe được nhất có ý tứ xin giúp đỡ, cũng không biết ta này hẳn là đem khải đội trưởng nói coi như khen vẫn là khác. Điền tú vân bật cười nói, không nghĩ tới dung mạo còn có cái này tác dụng Thế nhưng còn có thể giúp cục cảnh sát chào người xấu Sao mai trong lòng biết đối phương khẳng định là có chút không cao hứng Cho nên cũng chỉ có thể cười gượng hai tiếng mới tiếp tục nói Điền đồng chí ngàn vạn đừng hiểu lầm Thật sự là chúng ta cũng bị bức không có biện pháp Bằng không cũng không thể như vậy mạo muội dẫn theo thỉnh cầu Dù sao cũng là cầu người làm việc Ai kêu bọn họ lại sốt ruột phá án Lâm thời lại tìm không thấy chọn người thích hợp Cho nên lại là mặt mũi thượng có chút không nhịn được Sao mai vẫn là đến chiếu kế hoạch làm việc Nếu khải đội trưởng khách khí như vậy, Tổng cũng muốn làm ta biết cụ thể kế hoạch đi. Điền Tú vẫn chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, dù sao là trước đem đối phương kế hoạch hỏi rõ ràng mới được. Này, Điền Đồng Chí, không phải ta không chịu nói, chủ yếu vẫn là lần này kế hoạch thập phần quan trọng, phía trên cũng có mệnh lệnh, không thể dễ dàng để lộ ra đi. Sao mai có chút khó xử, bọn họ sắp sửa đối mặt chính là liền sát hai người biến thái hung thủ, vạn nhất dụ bắt kế hoạch tiết lộ đi ra ngoài. Còn không biết sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, này đều không phải hắn một cái hình cảnh đại đội trưởng có thể gánh vác. Khải đội trưởng, không phải ta làm khó dễ ngươi, ngươi này cái gì đều không nói, ta sao có thể dám dễ dàng đáp ứng. Điền Tú Vân sắc mặt nhìn không ra tốt xấu, nhưng thật ra thanh âm có chút biến không chút để ý. Sao Mai hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước lộ ra một bộ phận, rốt cuộc lấy đối phương thân phận, nói vậy cũng không có khả năng nơi nơi nói bậy. Chúng ta tại đây hai gã vô mặt nữ sát chết thượng đều phát hiện một cái tính chung, đó chính là hai người thân phận thật sự tuy rằng cao thấp bất đồng, nhưng là đều là tuyệt đối đẹp tiêu chí. Hơn nữa hai người trên người cũng không có bất luận cái gì bị xâm phạm dấu vết, liên hệ hiện trường vụ án dấu vết, còn có bị hoàn chỉnh chóc ra mặt, có thể xác định, tên này hung thủ hơn phân nửa chính là hướng về phía gương mặt này tới. Cái này suy đoán là bọn họ nghiên cứu hai ngày đến ra tới, sở dĩ nói là suy đoán, thật sự là chứng cứ manh mối quá ít cũng không dám nói là kết luận, chỉ có thể từ một ít phiến diện trô đi suy đoán hung thủ mục đích. Cũng đúng là bởi vì có cái này suy đoán, cho nên bọn họ mới nghĩ tới dụ bắt kế hoạch, cũng là hy vọng có thể mượn này dẫn ra hung thủ, rốt cuộc đối phương nếu là thật là coi trọng ra mặt nói, vị này điền đồng chí đó là thiệt tình độc nhất vô nhị đẹp. Điền Tú vẫn bị sao mai lời nói cấp khiếp sợ tới rồi, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là kiếp trước nhìn đến kia bộ điện ảnh kịch, đại khái cũng là cùng bóc mặt có chút quan hệ, Tựa hồ cũng đều là chuyên chọn đẹp nữ tử. Chỉ là không nghĩ tới, này một đời ở hiện thực sinh hoạt, thế nhưng cũng có thể gặp được như vậy biến thái sự tình, cũng không biết này hung thủ là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng hoặc là không phải người. Ta biết cái này thỉnh cầu thật là không quá thích hợp nghị, nhưng là cũng tin tưởng Điền Đồng Chí là một người quân nhân, khẳng định không muốn nhìn đến càng nhiều vô tội nữ tính mộ hại. Sao mai biết đối phương là một người quân y gì cũng coi như là quân nhân, cho nên tính toán từ này mặt trên động chi lấy tình thuyết phục đối phương. Kỳ thật liền tính sao Mai không nói nhiều như vậy, Điền Ú Vân cũng chưa nói liền phải nhất định cự tuyệt, tốt xấu chuyện này đích xác nơi trốn vụn trộm một cổ quỷ dị, cho nên nàng cũng đối cái này phía sau màn hung thủ rất có hứng thú. Từ trước nàng là không bản lĩnh đúc kết, cũng không năng lực đi làm những việc này, hiện giờ trọng sinh, nàng không đơn giản là có bản lĩnh, cũng có tự tin năng lực, cho nên đảo cũng là không bài xích đúc kết đến như vậy hình sự án. Khải đội trưởng nói có lý, nếu là như thế này, ta khẳng định sẽ không tiếp tục chối từ. Chỉ là không biết có thuận tiện hay không ta đi xem hai cổ thi thể, ngươi cũng biết, ta là học y đi nói vậy cũng có thể nhìn ra chút cái gì bất đồng tới. Điền Tú Vân nói học y gì cái này, liền hoàn toàn là tìm lấy cớ, kỳ thật nàng là tưởng chính mắt qua đi tìm tòi một phen thi thể, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít manh mối ra tới. Đó là tự nhiên, kia chúng ta một hồi liền đi thôi. Sao mai cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân đáp ứng như vậy thông khoái, đến nỗi đối phương nhắc tới muốn đi xem thi thể. Đảo cũng không cảm thấy không được Dù sao thi kiểm đều đã làm Vì thế hai người thực mô ước hảo thời gian Lúc này tóm lại là sáng sớm Điền Tú Vân cũng còn liền cơm sáng cũng chưa ăn Cho nên sao mai thực chi kỷ hẹn 10 giờ rươi ở cục cảnh sát gặp mặt Điền Tú Vân nguyên bản tính toán sáng sớm Đi dược viên Nhưng là bởi vì ra chuyện này Vẫn là quyết định đi trước cục cảnh sát lúc sau Lại làm bước tiếp theo an bài Nếu là thời gian đủ Liền buổi chiều ở đi dược viên hảo Nhưng là mặc kệ nói như vậy Điền tú Vân ở Huệ Châu nhất định là muốn lại lưu một đoạn thời gian, cho nên chính mình đi khách sạn quầy ba, lại tự trả tiền tục phòng. Tổng không hảo tiếp tục làm giao lưu hội bên này cấp ra tiền, nói ra đi cũng không thích hợp. Trường 328 tìm được manh mối. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Chờ tới rồi ước hảo thời gian, Điền tú Vân trước tiên 10 phút liền tới tới rồi cục cảnh sát, cùng nơi đó giá trị ban nhân viên hỏi sao mai văn phòng. May mắn có sao mai trước tiên công đạo. Cho nên một đường đều thực thẳng đường, cũng không có gặp được có người ngăn trở. Điền Tú Vân tìm được sao mai thời điểm, bọn họ còn ở mở họp, xem ra lần này vô mặt nữ thi án thật là phi thường khó giải quyết, chỉ là xem những người này trói chặt mày, cũng có thể đoán ra đại khái. Được rồi, trước như vậy đi, các ngươi tiếp tục chú ý tại đây hai nơi hiện trường vụ án siêu tầm, không cần buông tha hết thể khả nghi nhân viên. Sao mai thấy được Điền Tú Vân lại đây, nghĩ lần này hội nghị, nên nói cũng đều không sai biệt lắm nói xong. Liền trước tiên kết thúc. Nhìn đến hội nghị tan, Điền Tú Vân mới đi qua, cười cùng sao mai chào hỏi, liền ở đối phương dẫn dắt đi xuống thi kiểm thất. Huệ Châu bên này thi kiểm thất xem như tương đối hoàn thiện, có độc lập đỉnh thi hầm chứa đá, phàm là gặp được không có lập tức phá án giết người án, thi thể đều sẽ tạm thời đặt ở bên này, cũng là vì phương tiện thi kiểm viên tùy thời làm thi kiểm dùng. Bởi vì lúc này là thâm đông, cho nên thi thể vẫn luôn đều bảo tồn thực hảo, ở hơn nữa trừ bỏ thi kiểm thời điểm, còn lại thi kiểm. Thi thể đều là đặt ở hầm chứa đá Sao Mai quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt đạm nhiên Điền Tú Vân Nghĩ thầm đối phương dù sao cũng là cái tiểu cô nương Cũng không hiểu được chờ hạ nhìn đến thi thể có thể hay không sợ hãi Bất quá lại lắc lắc đầu Cảm thấy hẳn là cũng sẽ không sợ hãi Bằng không cũng sẽ không chủ động đưa ra xem thi thể Điền Tú Vân tự nhiên là không biết Phía trước dẫn đường sao Mai có bao nhiêu phức tạp Dù sao lúc này nàng là suy nghĩ Có phải hay không có thể từ thi thể thượng nhìn ra vấn đề tới Chỉ hy vọng cái này hung thủ không phải như vậy rào hoặc đi. Nàng cũng không phải không tin lúc này thi kiểm viên, cũng chính là cái gọi là pháp y đi hề. chẳng qua rất nhiều đồ vật, thật là người thường khó có thể phát hiện, có đôi khi pháp y đi sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng là đối với không biết đồ vật, thường thường đều là lựa chọn nghi hoặc, nhưng là không có biện pháp đi giải thích, tự nhiên mà vậy, cuối cùng này chỗ nghi hoặc địa phương, liền sẽ bị xem nhẹ. Nếu không nói, từ từ xưa đến nay, ung dung ngoài vòng pháp luật kẻ phạm tội như cũ vẫn là tồn tại đâu, truy cứu này nguyên nhân căn bản, đại khái cũng là có một bộ phận là xuất từ với, người này thường nhân vô pháp hiểu thấu đáo không biết đi. Cho nên, lần này Điển Tú Vân lại đây, chính là muốn nhìn một chút, này hai cụ vô mặt nữ sắc chết thượng, có hay không loại này dị thường tồn tại, tóm lại cũng coi như là manh mối không phải. Phiền thoái. Sao Mai Thu hồi giấy chứng nhận, đang xem quản viên nhìn chăm chú hạ, mang theo Điển Tú Vân đi vào thi kiểm thất. Điền Tú Vân lúc này mới thu hồi loạn tưởng suy nghĩ, nghiêm túc đi theo sao Mai đi vào thi kiểm thất, lúc này, thi kiểm trong phòng mặt còn có hai cái nhân viên công tác ở rửa sạch khí giới. Khái đội trưởng. Hai người nhìn đến Sa Mai, đều là vẻ mặt tò mò, đặc biệt là còn có một cái không quen thuộc nữ đồng chí. Lão Trương, Tiểu Chu, ta mang điền đồng chí lại đây nhìn xem bóc mặt án hai cổ thi thể. Sa Mai hướng hai người cười cười, thuyết minh ý đồ đến. Thi thể có cái gì vấn đề sao? Lão Trương tuy rằng trong miệng nói nghi hoặc, nhưng là đã mang theo tiểu chu đi khai hầm chứa đá. Mỗi cổ thi thể đều có đánh số, nhưng là này đó cũng chỉ có thi kiểm thất nhân viên công tác biết, cho nên sao mai hòa điển tú vân đều chờ ở bên ngoài, không có nhúng tay. Ân, Sao mai cũng không biết nên như thế nào trả lời, cho nên chỉ là khẽ ừ một tiếng, cũng may Lão trương cũng bất quá là như vậy thuận miệng vừa hỏi, cũng không thật sự trông cậy vào sao mai trả lời hắn cái gì. Này hai cụ chính là bóc mặt án thi thể chứ bỏ mặt bộ có chút. Ngạch, mặt khác đều không có vấn đề. Lão Trương tưởng nói chính là mặt bộ có chút ghê tởm, nhưng là lại cảm thấy quá không tôn trọng thi thể, rốt cuộc biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không phải nhân ra tưởng. Ta biết, trước nhìn kỹ hăng nói, sao mai cũng minh bạch, này hai cổ thi thể thật sự không phải rất đẹp, nhưng là không có biện pháp, làm cái này chức nghiệp, không thiếu được chính là cùng này đó kỳ kỳ quái quái thi thể giao tiếp. Điền Tú Vân vẫn luôn đều vâng chịu không nói một lời trạng thái. Khi thật thần thức đã bắt đầu ở hai cụ vô mặt nữ sát chết thượng rõ xét, đảo không phải nàng chờ không kịp, thật sự cảm thấy cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Lao trương bên kia thực mau ở tiểu chu dưới sự trợ giúp, đem hai cổ thi thể an trí đến giải phẫu trên đài, chân bóng thi thể thẳng tắp nằm ở mặt bàn thượng, mặt bộ tất cả đều là huyết nhục mơ hồ trạng thái. Lê sách trình tề, mặt bộ là bị thập phần hoàn chỉnh bóc tới, hẳn là hung thủ yêu cầu một chương hoàn chỉnh ra mặt, chỉ là khối này, thi thể này mặt bộ có chút đào ngũ sai. Tựa hồ không phải thực hoàn chỉnh. Điền Tú Vân chỉ vào cái thứ nhất bị phát hiện thi thể nói. ân, Nơi nào không hoàn chỉnh. Lão Trương vừa nghe Điền Tú Vân nói, lập tức để sát vào quan sát, chính là ngó trái ngó phải đều nhìn không ra vấn đề. Nơi này, ngươi xem không thấy được, này chỗ lề sách so địa phương khác lề sách thâm một ít, đại khái là bởi vì ở gây án thời điểm, thời gian không đủ, lại hoặc là phát hiện có người xâm nhập, cho nên một không cẩn thận tiết thâm. Điền Tú Vân cũng không dấu dếm còn tự mình chỉ vào kia chỗ bất đồng nói: "Này, này thật là không giống nhau, chẳng qua vì cái gì là bởi vì thời gian không đủ đâu, hoặc là không có kinh nghiệm, lại hoặc là này cũng không tính cái gì vấn đề." Tiểu Chu không phải thực nhận Đồng Điền Tú Vân cách nói, đối lập một khắc cổ thi thể, này một câu xem như thất bại phẩm. Điền Tú Vân cũng không có nhiều giải thích, dù sao nên nói nàng đều nói, người thông minh chỉ cần vừa nghe là có thể minh bạch, nàng muốn biểu đạt ý tứ. Ít nhất nghe xong Điền Tú Vân nói, Sao mai là thật sự đã hiểu, còn đem trước sau án kiện đều liên hệ lên, Điền Tú Vân nói kia cụ thất bại phẩm nhưng còn không phải là cái thứ nhất người bị hại. Nghĩ đến lúc ấy Trịnh Hà miêu tả, nàng phát hiện thi thể thời điểm, coi chăng còn không có hoàn toàn chết ấu, tuy rằng ngay lúc đó tình huống cũng là sống không được, nhưng là này hòa Điền Tú Vân hiện tại cách nói, không cũng vừa lúc không như mà hợp. Ngày đó Trịnh Hà vừa lúc xuất hiện ở Hoa Viên, vừa khéo quay dày hung thủ bóc mặt tiết ấu, cho nên mới có thể hoảng loạn bóc mặt liền rời đi. Nhưng mà một kiện thất bại tác phẩm khẳng định là thỏa mãn không được hung thủ, cho nên vào lúc ban đêm mới có thể lại lần nữa phạm án. Điên đồng chí, ngươi còn có cái gì phát hiện sao? Sao mai không cấm bắt đầu đối Điền Tú Vân chờ mong lên? Tạm thời cũng nói không chừng, chẳng qua ta suy đoán cái này hung thủ muốn ra mặt chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, này án tử đại khái cũng không thể xem như bình thường giết người án đi. Điền Tú Vân trong lòng kỳ thật có cái lớn mật suy đoán, chỉ là xem hung thủ thủ pháp, lại không rất giống là tà tu việc làm. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể quá xác định. Này, này đích xác không phải giống nhau giết người án, liền lột hai chương người ra mặt, còn có thể bình thường à. Sao mai trong lúc nhất thời không nghe ra Điền Tú Vân ý tứ, nhưng thật ra cảm thấy cái này án tử tự nhiên là không bình thường. Điền Tú Vân vô ngữ mắt trợn trắng, nàng nói không bình thường cùng đối phương nói không bình thường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hảo sao. Sao mai nhưng thật ra không có nhận thấy được cái gì không đúng. Mà là tiếp tục liền vừa mới Điển Tú Vân nói dị thường kiểm tra khởi thi thể tới. ngươi nói này hung thủ muốn ra mặt làm cái gì đâu? Làm cất chứa. Lao trương tò mò hỏi. Dĩ Vãng cũng không phải chưa từng nghe qua loại này trường hợp. Rất nhiều biến thái hung thủ đều có cái loại này luyến thi phích, thích thu thập thi thể thượng nào đó bộ kiện. Chẳng qua loại này trường hợp rốt cuộc không nhiều lắm. Nếu không phải Lao trương hàng năm ở làm thi kiểm, tiếp xúc cán kiện nhiều, sợ là cũng không thể đủ biết. Trường 329 vòng bán kết thí. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lại là thích cất chứa, cũng có chút kỳ quái, đây là đột nhiên xuất hiện, trước kia cũng không nghe nói nơi đó xuất hiện loại chuyện này. Tiểu chú nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, rốt cuộc này khởi án kiện là Huệ Châu Thị Đầu Pháp, gì vang chính là một chút cũng không nghe được quá đồng loại án kiện. Mặc kệ hung thủ mục đích là cái gì, chúng ta đều phải mau chóng bắt giữ. Sao mai đứng thẳng thân mình, không hề kiểm tra thi thể, dù sao mặc kệ như thế nào kiểm tra hắn vẫn là nhìn không ra cái gì không giống nhau địa phương. kia nhưng thật ra, chẳng qua ta cảm thấy khải đội trưởng phía trước đề nghị, chỉ sợ là không được, trước mắt tới xem tên này hung thủ đại khái là sắp tới nội sẽ không gây án. Điền Tú Vân suy xét một chút, vẫn là đem chính mình cái nhìn nói cho đối phương, cũng là không hy vọng nhìn đến đối phương bạch bật việc. ân, Vì cái gì? Trước mắt chúng ta căn bản không biết hung thủ chân chính mục đích là cái gì, dù bắt cái này kế hoạch, ta cảm thấy vẫn là có thể thực thi. Sao mai nhưng thật ra không như vậy tán đồng Điền Tú Vân, rốt cuộc bọn họ ai đều không rõ ràng lắm, hung thủ rốt cuộc là muốn làm cái gì, làm không hảo người ta thật sự chính là làm cất chứa, khẳng định còn sẽ tam độ xuống tay. Điền Tú Vân thấy sao mai như vậy chắc chắn, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào đối phương, nghĩ thầm, tả hữu bất quá là lãng phí một chút thời gian, đối phương như vậy muốn làm không công, nàng cần gì phải đi làm cái này ác nhân, dù sao nàng còn nghĩ lưu tại Huệ Châu tham gia y lý thuật đại bỉ gần hai ngày nội cũng không có khả năng rời đi. Hành đi, ta đây liền chờ các ngươi thông trì. bất quá quá một lát ta còn có việc, buổi chiều ta sẽ hồi khách sạn, có cái gì an bài trực tiếp đi khách sạn tìm ta, mặt sau mấy ngày ta đại khái cũng đều là buổi chiều mới có thể có thời gian. Điền Tú Vân suy nghĩ cẩn thận này đó, cũng liền không bài xích, bất quá cũng không tính toán mọi thời tiết đi theo sao mai, nàng cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Thật nhiều, ngươi có thể hỗ trợ liền hảo, đến nỗi thời gian thượng. Chúng ta đại khái cũng chỉ sẽ chiếm dụng buổi chiều đến buổi tối thời gian. Sao mai cũng không thèm để ý, nhân gia đều đáp ứng rồi, hắn còn có thể có cái gì quá mức yêu cầu. Điền Tú Vân thấy sự tình nói xong, liền đưa ra cáo tử, trước khi đi thời điểm, liền thi thể xem cũng chưa xem một cái, dù sao nên xem đều xem xong rồi, nên nói cũng đều nói, kế tiếp thời gian, nàng càng có rất nhiều muốn đi dược viên tham gia đại bị đi. Từ cục cảnh sát rời khỏi sau, Điền Tú Vân liền trực tiếp đi dược viên. Lúc này dược viên đại bỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu, hôm nay xem như vòng bán kết, chỉ có 20 cá nhân thăng cấp. Điền Tú vẫn đến thời điểm, kia 20 cá nhân đã bắt đầu tỉ thí, trận này vòng bán kết nội dung so với phía trước đều phải khó một ít, mỗi người trước mặt đều có một cái người bệnh, có lẽ mỗi cái người bệnh chứng bệnh bất đồng, nhưng là nặng nhẹ là giống nhau. Hơn nữa mỗi người người bệnh đều là rút thăm được đến, này liền tránh cho trước tiên gian lận khả năng mà đại bỉ yêu cầu. Chính là mỗi người phải đối tên này, người bệnh đưa ra hữu hiệu trị liệu, hơn nữa trị liệu suy nghĩ muốn phương thuốc trở, đều phải minh sắc hảo. Nay liên như là thượng thực nghiệm khóa, mỗi người một cái người bệnh tiến hành thực tế chấn trị, ai y ý, ý thuật cao, ai là có thể thăng cấp, đương nhiên trận trùng kết danh ngạch hữu hạn, cho nên này 20 cái dự thi nhân viên, nếu là không lấy điểm thật trình độ, thật đúng là không thấy được có thể thuận lợi quá quan. điện tú vân đầu tiên là tìm hạ lão cùng vương lão, bởi vì hạ lão trước tiên chào hỏi cho nên vương lao sáng sớm liền nhiều dự bị ra một người người bệnh. Lại nói tiếp trận này tỉ thí, đối với Điền Tú Vân tới nói, muốn đơn giản rất nhiều, rốt cuộc nàng hành nghề bác sĩ đã đã nhiều năm, mà ở tràng này đó người dự thi, nói thật, tuy rằng đều là cái gia tộc bồi dưỡng tinh anh, nhưng là rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó, cho nên thật đúng là không thấy được có Điền Tú Vân kinh nghiệm đủ. Bất quá cũng may, Điền Tú Vân tuy rằng kinh nghiệm đủ, trình độ cũng cao, nhưng là nàng thành tích cũng không ghi tạc xếp hạng thượng, mọi người cũng đều biết. Cái này đi cửa sau tiến vào tham gia thi đấu, cũng chỉ là đơn thuần thi đấu, cũng không cầu thứ tự cái loại này. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên ngay từ đầu đối điển Tú Vân có chút phê bình kín đáo người, sau lại cũng liền dần dần không bỏ trong lòng, lại không thể xâm hại bọn họ ích lợi, lớn lên lại cảnh đẹp ý vui, hà tất so đo nhiều như vậy. Cũng chính là bộ phận nữ đồng chí, ở vào đồng tính tương mắng nguyên lý, hoặc là đơn thuần đối dung mạo đấu kỵ, cho nên sẽ trong lén lút chuyển chút bất quái nhưng là bên ngoài thượng là sẽ không xuẩn đến chính diện đối cẩm. Đều là thế gia danh tộc bồi dưỡng ra tới thiên kim tiểu thư, cũng không phải mỗi một cái tầm mắt đều như vậy thấp, cho nên cho dù trong lòng lại không thích Điển Tú Vân, cũng sẽ không chủ động làm ra cái gì không tốt sự tới. Đây cũng là Điển Tú Vân ở chỗ này, còn xem như có thể đợi đến trụ nguyên nhân chí nhất. Lần này giao lưu hội, người nhà đầu này chính là làm nổi bật. Vương lão nhìn đến Điển Tú Vân nói câu đầu tiên lời nói, chính là có quan hệ giao lưu hội sự tình. Vương gia ra nói đùa, ta có thể ra cái gì nổi bật. Điền tú vân cười cười, cũng không thèm để ý đối phương trêu chọc. Ta đều nghe nói, lần này cần không phải bởi vì ngươi, đại khái kia quán quân tên tuổi, phải nhường cho người khác. Tuy rằng nói cũng không nhất định sẽ bị mặt trời mọc quốc được đến, nhưng là hoa hạ dù sao cũng là chủ sự quốc, nếu là thứ tự quá thấp, không cũng khó coi sao? Cũng là sảo. Điền tú vân không nhiều lời, từ ngày hôm qua thi đấu một kết thúc, nàng không thiếu nghe này đó ca ngợi nói. Được. Ta cũng không nói nhiều, ngươi mau vào chẳng đi, đều cho ngươi an bài hảo. Vương Lão gia tử xua xua tay, thầm nghĩ đứa nhỏ này chính là không cao ngạo không nóng nảy. Điền Tú Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Vương Lão đối nàng đánh giá sẽ tốt như vậy, lúc này nàng đã mặt đối lập thi đấu nóng lòng muốn thử. Cấp Điền Tú Vân an bài người bệnh là một người tỷ vị có vấn đề, không xem như nhiều trọng chứng bệnh, nhưng là dễ dàng bị khám sai, sinh bệnh lúc ban đầu, không thiếu bởi vì cái này bị trà thấn. Nhìn đến bộ dạng tuổi trẻ Điền Tú Vân đi tới, người bệnh từ đạt ngay từ đầu là có chút khẩn trương, tuy rằng đối phương nói nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn, hắn cũng thực sự là bởi vì trong nhà thiếu tiền mới tự nguyện tham gia, chính là đối phương như vậy tuổi trẻ, hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏng. Không cần khẩn trương, ta tử y đi đã nhiều năm. Điền Tú Vân nhìn ra đối phương khẩn trương, bất quá cũng không có giải thích quá nhiều, rốt cuộc nàng bề ngoài đích xác quá cụ lừa gạt tính, cái này nàng không thể phủ nhận. Chính là ở bộ đội bệnh viện thời điểm Cũng thường xuyên làm người nhà nhóm hoài nghi Không, không có việc gì Tư đạt là có chút khẩn trương Nhưng không đại biểu không ánh mắt Tả hữu người khác tới Tiền cung cấp tức phụ Kia còn có thể đổi ý à Chỉ là trong lòng không được cầu nguyện Cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ Thật là có thể cho người xem bệnh điện Tú Vân trong lòng có chút buồn cười Biết này đó người bệnh đa số là bởi vì thủ lao mới đến Cũng không phải ý đi hệ dược thương hội người Đúng rồi, quên nói Huệ Châu mấy năm trước Khôi phục y lìa dược thương hội, này đó y lìa dược thế gia cơ hồ đều là y lìa dược thương hội thành viên. Ở cái này ngành sản xuất, có như vậy một câu, nếu không phải y lìa dược thương hội hội viên, như vậy là không có tư cách tiến vào cái này ngành sản xuất, có thể tưởng tượng, y lìa dược thương hội tầm quan trọng có bao nhiêu đại đi. Chỉ là loại tình huống này chính phủ cũng không có nhiều quảng, rốt cuộc mỗi cái ngành sản xuất có mỗi cái ngành sản xuất quý củ, nói nữa, rất nhiều thời điểm, có y lìa dược thương hội ước thúc. Cái này ngành sản xuất là muốn so với phía trước càng tốt chút, ít nhất không giống qua đi như vậy loạn. Dần dần mà, y lì dược thương hội cũng liền hình thành khí hậu, so từ trước còn muốn chính quy, cũng không phải cái gì không bán hai giá cái loại này, đa số vẫn là từ mấy cái ban trị sự thành viên đầu phiếu quyết định, y lì dược giới cũng bởi vậy rất ít lại nháo ra cái gì không tốt nhiều loạn tới. Trường 330 lần đầu dụ bắt, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Vòng bán kết thời gian tuy rằng quy định chính là một ngày, nhưng là tất cả mọi người biết, đơn thuần chữa bệnh ra phương thuốc, trên thực tế không dùng được lâu như vậy, chẳng qua tỉ thí có hạng nhất quy định, đó chính là yêu cầu sở hữu tuyển thủ chế tạo ra lúc đầu dùng dược vật. Mà đại bị giám khảo sẽ bên này, cũng yêu cầu căn cứ mỗi người đệ chỉnh trẩn trị phương án, cùng phối chế ra tới dược vật tiến hành cho điểm cùng sàng chọn. Điện Tú Vân tuy rằng tới so người khác vãn một bước, nhưng là tốc độ lại không chậm, nàng liền thần thức linh khí cũng chưa dùng đơn thuần chỉ dựa vào trung y để thủ đoạn đối từ đạt tiến hành vọng van vấn thiết trị liệu từ đạt vứt trừ ngay từ đầu khẩn trương lúc sau ở đối mặt điển tú vân vấn đề cùng yêu cầu khi đều tương đương phối hợp đặc biệt là điển tú vân hỏi vấn đề càng ngày càng minh bạch, cũng phù hợp hắn trước mắt thân thể trạng thái hắn liền càng tin tưởng cái này nhìn tuổi không lớn lại còn có đặc biệt đẹp nữ đồng chí là thật sự sẽ xem bệnh kia một khác từ đạt kỳ thật là có chút kỳ vọng đối phương có thể thật sự đem hắn bệnh chữa khỏi. Từ đạt bệnh tuy rằng không tới sẽ chết nóng nỗi, nhưng là quá ngao người, cũng thực ngao thân mình, bằng không nhà bọn họ cũng sẽ không bởi vì bị hắn liên lụy, hiện giờ ngay cả cấp hải tử đi học đều thành vấn đề, hắn cũng cẳng sẽ không vì những cái đó thủ lao tới tham gia cái này cái gì thi đấu. Từ đạt phối hợp, Điền Tú Vân tự nhiên cũng phát hiện, rốt cuộc nàng hiện tại là làm đối phương chủ trị y hìa sư, đồng thời cũng thực vừa lòng đối phương thức thời, nếu một mặt lo lắng nàng năng lực, nói câu không dễ nghe có đôi khi tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng bệnh tình phát triển. chờ đến Điền Tú Vân chuẩn bệnh xong từ đạt chứng bệnh, liền bắt đầu ngồi vào một bên viết trị liệu phương án, lưu loát một mảnh phương án viết xong lúc sau, nàng mới bắt đầu phối trí phương thuốc. toàn bộ quá trình đều không phải thực phức tạp, bất quá một giờ, Điền Tú Vân liền hoàn thành vòng bán kết sở hữu nội dung, hơn nữa cũng không quản ở đây những người khác, liền trực tiếp xin kết thúc lên sân khấu. Điền Tú Vân tốc độ cực nhanh, cũng làm mặt khác người dự thi kinh hãi, rõ ràng đối phương tới nhất muộn chính là lại cái thứ nhất hoàn thành tỉ thí nội dung, liền tính không biết đối phương thành tích sẽ như thế nào, nhưng chỉ bằng nhân ra kia phân khí độ, nói thật, ở đây người dự thi đều là rất bội phục. Kỳ thật Điền Tú Vân sở dĩ nhanh như vậy, cũng là vì trong lòng trang sự tình, nàng nghĩ tới phía trước đáp ứng sao mai sự tình, cho nên mới quyết định nhanh hơn tỉ thí tốc độ. Đương nhiên, Điền Tú Vân tuy rằng nhanh hơn tỉ thí tốc độ, nhưng là lại không có ảnh hưởng nàng phát huy. Cũng là lần này tỷ thí nội dung thật sự quá chuẩn xác nàng hàng ngày công tác nội dung, cho nên mới có thể hoàn thành như vậy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa phân cho Điền Tú Vân tên này người bệnh, cũng chính là Từ Đạt, này thân hoạn chứng bệnh thật không phải cái loại này quá phức tạp, chẳng qua muốn cẩn thận, tránh đi một ít trần trị lầm khu là được. Bác sĩ, ta này bệnh có thể trị hảo sao? Từ Đạt sấn Điền Tú Vân thu thập đồ vật thời điểm, nhỏ giọng hỏi. Nếu dựa theo ta cấp ra phương thuốc uống thuốc, lại điều dưỡng nửa năm, là có thể hoàn toàn trị tận gốc điền tú vân minh bạch một cái người bệnh tâm thái, đặc biệt là loại này hoạn có bệnh mãn tính, lại trước sau vô pháp chuyển biến tốt. Có đôi khi người càng nghèo càng không dám sinh bệnh, càng là sinh bệnh càng không có tiền trị, cuối cùng một kéo lại kéo, không đơn giản đem chính mình mệnh kéo không có, còn có khả năng đem toàn bộ gia đình đều kéo suy sụp. Nhưng mà cũng không phải mỗi cái gia đình đều có thể tiếp thu hoạn có trọng chứng người bệnh, có lẽ bởi vì ích lợi, có lẽ bởi vì mặt khác, như nhau kiếp trước điền tú vân giống nhau, cho nên rất nhiều thời điểm. Điền tú vân thích nhất là một việc, chính là đem người bệnh chữa khỏi. đương nhiên, trừ bỏ hiện nay đã chẩn đoán chính xác là bệnh nan y liệt kia loại, chẳng sợ lấy thủ đoạn của nàng, không phải không thể đem bệnh nan y liệt chữa khỏi, nhưng là càng nhiều thời điểm, Điền tú vân sẽ không nhúng tay. Cảm ơn bác sĩ. Từ đạt vừa nghe có thể trị tận gốc, tuy rằng còn có chút không thể tin tưởng, nhưng là phía trước bác sĩ cũng chưa nói hắn bệnh liền trị không hết, cho nên vẫn là thực cảm kích đối phương. Điền tú vân đối với Từ đạt cảm tạ, không có làm cái gì tỏ thái độ. Bất quá là gặp mặt một lần, tương lai cũng sẽ không có giao tế, cho nên chỉ là cười gật gật đầu, liền rời đi tỉ thí hội trường. Ra trường thi sau, Điền Tú Vân tìm được rồi hai cái lao gia tử, chào hỏi mới lại rời đi dự viên, không có đồng ý hai người mời, thật sự là buổi chiều cùng buổi tối nàng muốn tham gia rụ bắt kế hoạch. Chờ Điền Tú Vân tới rồi khách sạn lúc sau, sao mai còn không có tới tìm nàng, vì thế Điền Tú Vân liền về trước đến phòng đả tọa, lúc này đích xác thời gian còn sớm mãi cho đến buổi chiều 5 giờ nhiều, bên ngoài thiên đều đã tối sầm sùng dưới mùa đông giống nhau đều là như thế này, ban ngày đoàn buổi tối lớn lên, sao mai mới mang theo vài người tới tìm Điền Tú Vân. Sao mai trước đem đại khái kế hoạch báo cho Điền Tú Vân, sau đó đoàn người lại kỹ càng tỉ mỉ an bài thực thi chi tiết, còn có chính là lộ tuyến này thối, sau đó mới tách ra từ khách sạn xuất phát. Bởi vì Điền Tú Vân là làm dụ bắt kế hoạch ngồi, cho nên nàng bị an bài một mình hành tẩu, đương nhiên mặt khác hình cảnh nhân viên đều sẽ âm thầm đi theo bảo hộ đối này Điền tú vân trong lòng đã hơn phân nửa cảm thấy là không diễn chỉ là không chịu nổi sao mai tích cực nghĩ thầm người này luôn là muốn đối mặt quá một lần thất bại mới được bất quá Điền tú vân không có mạnh mẽ cự tuyệt nguyên nhân Kỳ thật còn có một nguyên nhân ở vô mặt nữ thi án phát sinh ngày đầu tiên nàng Kỳ thật liền cùng Hoa Văn đảo thông qua tin tức biết đối phương cũng ở Huệ Châu hơn nữa nhiệm vụ lần này đối tượng thực không đơn giản ngay từ đầu Điền tú vân cũng không có để ý chuyện này. Rốt cuộc hoa văn đảo mỗi lần nhiệm vụ đối tượng Đều không phải cái gì đơn giản nhân vật Chính là trùng hợp nhanh chóng xem xong thi thể lúc sau Nàng cảm thấy Tựa hồ giữa hai bên có chút cái gì liên hệ Chỉ là nàng còn không có phát hiện Cho nên lần này dụ bắt kế hoạch Nàng ý tưởng là Cho dù là biết không thành công Nhưng cũng có lẽ có thể khởi đến rút dây động dừng hiệu quả Không sai Điên tú vân tưởng chính là rút dây động dừng hiệu quả Bởi vì đương một cái hung thủ hoàn toàn không có hữu hiệu, hiệu tin tức lưu lại khi Lúc này còn không bằng trực tiếp rút dây động dừng ít nhất xà bị kinh đến thời điểm, cũng là có thể có chút phản hồi ra tới, ít nhất so hiện tại cái này tình huống hảo đi. Đây là hoa văn đảo cấp ra kiến nghị, Điền Tú Vân chính mình cũng là phi thường tán thành, chẳng qua không cùng sao mai rứt lời, rốt cuộc loại chuyện này, biết đến người càng ít, diễn mới có thể diễn càng thật. Chạm vạng trên đường phố, Điền Tú Vân ăn mặc một kiện mắt sáng áo khoác hành tẩu, trên tay cầm một cái tiểu xào bắp đầm, cả người đều vụng trộm một loại danh môn thuộc viện khí vi Đây là sao Mai căn cứ 2 cổ thi thể thân phận phân tích ra tới, tương đối có thể hấp dẫn hung thủ hình tượng. Nhưng mà, Điền Ú Vân cũng không đến 6 giờ thời điểm, vẫn luôn đi tới buổi tối mau 9 giờ rưỡi, trước sau không có gặp được cái gì đặc biệt tình huống, cũng không đúng, trong lúc cũng là gặp được quá 2-3 cái lưu manh, liền ở Huệ Châu một cái công viên phụ cận. Chẳng qua này 2-3 cái lưu manh, vừa thấy liền không phải cùng hung thủ một cái cấp bậc, nếu không phải sao Mai cảm thấy có nhiệm vụ trong người. Không nói được sẽ ra lệnh một tiếng đem này hai ba cái lưu manh mang về quan mấy ngày. Ta cảm thấy, hôm nay hành động, hẳn là có thể tuyên cáo kết thúc. Khai đội trưởng, lại lại một lần đá phi một cái tiểu lưu manh lúc sau, Điền tú Vân thật sự là cảm thấy chính mình hiện tại hành vi có chút ngu xuẩn. Ngạch, cái này, nếu không chờ một chút, sao mai kỳ thật cảm thấy còn có thể lại rất một hồi, nhưng là này một đường phát sinh sự tình, hắn cũng đích xác cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho nên nói ra nói đều không như vậy có nắm chắc. Chương 331 đổi mặt chi thuật. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ta tưởng, lại chờ đợi cũng là không hề ý nghĩa. Điền tú vân không buông khẩu, hạ quyết tâm phải đi về. Này, hành đi, kia chúng ta ngày mai tiếp tục. Sao mai nghĩ nghĩ, vẫn là nhà gia, nhân gia dù sao cũng là cái nữ đồng chí. Này đại buổi tối cũng không hảo vẫn luôn đi theo bọn họ ở bên ngoài. Kế hoạch là cái không tồi kế hoạch. Nhưng là trước mắt thoạt nhìn thật là không có gì hiệu quả, cũng không thể quá mức bất cẩn nhân tình, vạn nhất chọc mau đối phương, nhân gia không chịu làm chẳng phải là không hảo. Nếu Điển Tú Vân biết sao Mai lúc này ý tưởng lời nói, nhất định sẽ không chút do dự nói cho đối phương, hôm nay ra tới đã là nàng phát chịu còn tưởng có lần thứ hai, nàng mơ đi. Sao Mai còn không biết Điển Tú Vân đã hạ quyết tâm bất hòa hắn nhiều lãng phí tinh lực, hắn lúc này còn đang suy nghĩ ngày mai hẳn là như thế nào kế hoạch, cũng có thể đền bù hôm nay không đủ. Hai người đều các hoài tâm tư, mai cho đến khách sạn Đại Môn Chô mới tách ra, Điền Tú Vân là đã quyết định sáng mai liền đi ra cửa dự viên, kiên quyết không hề bồi sau mai ngớ ngẩn. Chỉ là Điền Tú Vân mới vừa xoát tạp vào phòng, liền nhận được Hoa Văn Đào đưa tin, nói là liền ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ, vừa lúc nhìn đến nàng đi theo nhất băng người cùng nhau, liền phát tới đưa tin hỏi một chút. Khó được thu được Hoa Văn Đào đưa tin, mấy ngày nay, Điền Tú Vân cũng biết đối phương nhiệm vụ tựa hồ rất khó giải quyết. Chỉ là nàng cũng không có biện pháp giúp được đối phương Hoa văn đảo phỏng trừng là vừa lúc không có việc gì liền dùng đưa tin phù hòa Điển Tú Vân Hàn huyên lên Đại khái nói một chút hắn tình huống hiện tại Dự tính nhiệm vụ còn có một đoạn thời gian là có thể kết thúc Trong tình huống bình thường Điển Tú Vân đều sẽ không hỏi quá nhiều Hoa văn đảo có quan hệ nhiệm vụ sự tình Chính là đêm nay không biết có phải hay không Ở bên ngoài đương vài tiếng đồng hồ ngốc tử mặc danh liền nghĩ quan tâm quan tâm đối phương nhiệm vụ tiến độ Cũng là xảo. Điền tú vân như vậy thuận miệng vừa hỏi, Hoa văn đảo bên kia cũng không nghĩ nhiều, nhặt một ít không phải cơ mật nội dung hòa Điền tú vân chia sẻ một chút, kết quả khiến cho Điền tú vân phát hiện trùng hợp địa phương. Lại nói tiếp, Hoa văn đảo nhiệm vụ lần này thật đúng là cùng Huy Châu bên này phát sinh vô mặt nữ thi án có quan hệ, ít nhất Điền tú vân là như vậy cho rằng. Bởi vì Hoa văn đảo nhắc tới, bọn họ một đường truy tung mục tiêu nhân vật đi tới Huy Châu, kết quả liền ở giao lưu hội ngày đầu tiên, mục tiêu nhân vật liền biến mất không thấy. Nếu chỉ là nói như vậy, Điền Tú Vân sẽ không có như vậy nhiều hoài nghi, chính là sự tỉnh xảo liền xảo ở. Hoa Văn Đào nhiệm vụ lần này là muốn bắt bắt một đợt biên cảnh bạo loạn phân tử, nhưng là này đàn bạo loạn phân tử, có như vậy mấy cái đầu mục không phải người thường. Này mấy cái đầu mục thủ đoạn âm văn, giống nhau quân nhân là không đối phó được, lúc này mới sẽ đem nhiệm vụ chuyển giao cho thần cánh quân khu, chính là lại bởi vì gì anh Vĩ chỉ huy không lo, kết quả không duyên cứ tổn thất một đội nhân mã lúc này mới lại bài Hoa Văn Đảo đi thu thập cục diện rồi dám mà dẫn phát Điền Tú Vân đến ra liên tưởng chính là Hoa Văn Đảo đối với này phê bạo loạn phần tử thủ đoạn miêu tả cùng với đại khái thân phận suy đoán căn cứ Hoa Văn Đảo cùng đối phương vài lần thực chất tính giao tay hắn đại khái đoán ra đối phương chỉ sợ là cùng Vu Y có chút liên hệ nay liên hòa Điền Tú Vân từ hai cụ vô mặt nữ sát chết thượng phát hiện manh mối có điều trọng điệp, bởi vì Điền Tú Vân cũng là phát hiện hai cổ thi thể đều là chết ở Vu y, y thủ đoạn dưới nói Vu Yề, xem như ở cổ đại thực nổi danh tồn tại, đặc biệt là Tây Nam khu vực, mọi người ít nhất thờ phụng Vu Yề tồn tại. Mặc kệ là bệnh nặng tiểu bệnh, hoặc là đại thai tiểu khó, đều sẽ đi thỉnh Vu Yề ra tay. Loại này Vu Yề, thật là có vài phần bản lĩnh, đặc biệt là chính thống truyền thừa xuống dưới Vu Yề, kia nhưng đều là thượng cổ Vu tộc hậu đại. Chẳng qua thượng cổ Vu tộc thích hảo tàn nhẫn so dũng khí, không chỉ là người một nhà cùng người một nhà đấu, còn thích cùng ngoại tộc người đấu. Bởi vậy lâu dài lúc sau. Vu tộc liền bị mặt khác thế lực chủng tộc trấn ép. Bởi vậy Vu tộc dần dần mà cũng đã bị thế đạo sở bất dung. Những cái đó kéo dài hơi tàn Vu tộc con cháu. Một lần tránh né ngoại tộc người đuổi giết, một lần vì sinh tồn mà chậm rãi hình thành Tân Vu Y Hề tộc. Lần này bạo loạn phần tử mấy cái đầu mục liền tới tự Vu Y Hề tộc, mà Hoa Văn Đảo đuổi bắt mục tiêu cũng là cái này bạo loạn đội nhất không khéo, cũng là lợi hại nhất Vu Y Hề Vu Cam. Kia Vu Cam tâm thuật bất chính còn chưa tính, thủ đoạn cũng đặc biệt nhiều chúng ta đuổi theo nàng một đường tới rồi huệ châu, không hai ngày liền mất đi tin tức. trong khoảng thời gian này đang suy nghĩ biện pháp bài tra, đã có một chút mặt mày. hoa văn đảo phát tới đưa tin là nói như vậy. điền tú vân nghe xong lúc sau, nghĩ nghĩ, trả lời, không biết ngươi có hay không chú ý quá huệ châu vô mặt nữ thi án, ta đi nhìn thi thể, mặt trên có vu y để lưu lại dấu vết, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là có thể kết luận cùng vu y thoát không được quan hệ. còn ở lâm thời cứ điểm ngồi sồn hoa văn đảo. Tránh đi chiến hữu một người tìm cái góc, có chút nhật tử không có nhìn đến Tức phụ, nói thật, hắn trong lòng thập phần nhớ thương. Đêm nay trực ban đến lượt nghỉ, hắn vừa vặn có thể nghỉ một lát, liền nhịn không được cùng Tức phụ đưa tin liên hệ tin tức, nguyên bản chỉ là vì giải quyết tương tư, không nghĩ tới, thế nhưng từ Tức phụ nơi đó được đến cùng nhiệm vụ có quan hệ tin tức. Tức phụ, ta đây liền đi cục cảnh sát điều tư liệu, ta cảm thấy ngươi suy đoán không sai, có lẽ này khởi án kiện hung thủ thật đúng là cùng ta nhiệm vụ mục tiêu có quan hệ. Hoa Văn Đào hưng phấn cấp tức phụ hồi phục đưa tin. Sau đó liền lập tức từ trong một góc đi ra, tìm hai người, đại buổi tối liền cùng nhau hướng Huệ Châu cục cảnh sát chạy đến. Không mau không được à, bọn họ trước mắt biết đến là, Vu Cam tới Huệ Châu là có mục đích, chính là trước mắt, cũng không biết Vu Cam mục đích hay không đạt thành, vạn nhất bỏ lỡ đối phương, kia đã có thể không hảo. Điền tú vân bên kia được Hoa Văn Đào đưa tin, phỏng đoán hắn khẳng định sẽ chờ không kịp, lúc này đại khái đã đi tìm sao mai không cấm hy vọng Hoa Văn Đảo có thể thuận lợi một ít. Từ sáng nay xem xong thi thể, đến sau lại đối với án kiện phân tích, hơn nữa Hoa Văn Đảo nói những việc này, Điền Tú Vân đã đoán ra này hai việc chi gian liên hệ. Cái kia kêu, kêu Vu Cam bảo loạn đầu mục là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái tàn nhẫn độc các nữ nhân, vì tránh né Hoa Văn Đảo bọn họ đổi bắt, liền quyết định sử dụng đổi mặt biện pháp, lúc này mới có Huệ Châu vô mặt nữ thi án. Mà lần đầu tiên Vu Cam ở bóc mặt thời điểm, bị Trịnh Hà không cẩn thận đánh gãy dẫn tới bóc tới ra mặt không hoàn mỹ, cho nên ngay sau đó mới có buổi tối lần thứ 2 giết người bóc mặt. Đến nỗi Vu Cam sẽ chọn dùng đổi mặt thuật, đại khái cũng là vì Hoa Văn Đảo bên này tu sĩ thân phận bại lộ, cho nên vì có thể thành công bỏ chạy, cũng chỉ có đổi mặt thuật có thể phương tiện một ít. Điền Tú Vân sở dĩ suy đoán Hoa Văn Đảo tu sĩ thân phận bị bại lộ, cũng là vì nàng đối Vu Yhi năng lực có nhất định suy đoán, nàng sư phó lưu lại truyền thừa, liền đề qua Vu tộc, cung ký cẩn tỉ mỉ ghi lại Vu tộc năng lực. Mà Vu Y Lì làm Vu tộc kế tiếp diễn biến trùng tộc, tự nhiên không có khả năng một chút cũng không có truyền thừa đến Vu tộc năng lực, nói không chừng trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, Vu Y Lì năng lực cũng bởi vậy đã xảy ra nào đó biến lớn gì, sẽ phát hiện Tu sĩ hơi thở, cũng không phải nhiều khó đoán sự tình. Nói đến cùng, Vu Y Lì nhất tộc có thể tồn tại đến nay, thật đúng là đến cảm ơn bọn họ truyền thừa xuống dưới năng lực, đó chính là phân biệt hơi thở năng lực, căn cứ phân biệt ra tới hơi thở, kết luận đối phương thân phận, hoặc là địch hữu sau đó mới có thể đạt được sinh tồn cơ hội. Trường 332 tiến vào trận chung kết. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lại nói hồi hoa văn đảo bên này, hoa điền tú vân kết thúc đưa tin sau, liền mang theo hai gã chiến hữu tìm được rồi cục cảnh sát, cũng may lúc này sao mai còn ở tăng ca, cho nên ba người thực mau liền tìm tới rồi hắn. Các ngươi hảo, xin hỏi như vậy vãn tìm ta có chuyện gì? Sao mai ngồi ở chính mình trong văn phòng? Nhìn đi vào tới ba cái xa lạ nam tử, trong lúc nhất thời đảo cũng đoán không ra đối phương thân phận. Ngươi hảo, đây là chúng ta chứng kiện, có một việc, hy vọng có thể được đến khải đội trưởng phối hợp. Hoa văn đảo móc ra chính mình chứng kiện đưa cho đối phương. Nguyên lai like là hoa đoàn trưởng, mời ngồi mời ngồi. Sao mai nhìn kỹ đối phương chứng kiện, không nghĩ tới thế nhưng là bộ đội đoàn trưởng, này thân phận không biết so với chính mình cao nhiều ít tiện trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Khải đội trưởng khách khí. Chúng ta lần này là vì chấp hành nhiệm vụ đến nơi này, nghe nói trước hai ngày người tiếp nhận cùng nhau giết người án, cho nên muốn lại đây mượn đọc một chút tư liệu. Hoa văn đào sở dĩ không có trực tiếp đi tìm cục trưởng, cũng là cảm thấy giống nhau lãnh đạo khả năng không có trực tiếp người phụ trách phải đối án kiện quen thuộc. Hoa đoàn trưởng, này không phải ta không phối hợp, ta tổng phải biết rằng các ngươi nguyên nhân, bằng không này đó tự nhiên cũng không thể nói lấy ra đi liền lấy ra đi thôi. Sao mai cảm giác có chút khó xử, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Điều lấy án kiện tin tức đều là muốn đăng ký. Khải đội trưởng yên tâm, chúng ta sở dĩ muốn mượn đọc án kiện tư liệu, cũng là hoài nghi này khởi án kiện hung thủ, chính là chúng ta vẫn luôn đuổi bắt mục tiêu nhân vật, nhưng là về nhiệm vụ nội dung, chúng ta yêu cầu bảo mật. Hoa Văn Đảo cũng minh bạch đối phương khó xử, rốt cuộc chỉ là một cái hình cảnh đội phân đội đội trưởng, còn không phải tổng đội trưởng, càng không phải cái gì đại lãnh đạo, quyền lợi cũng là hữu hạn. Cái gì? Hoa đoàn trưởng ý của ngươi là, lần này hung thủ là các ngươi muốn bắt người? Sao Mai kinh ngạc nói, vì cái gì có thể khẳng định đối phương là chảo hung thủ, cũng là vì sao Mai tiềm ý tư cảm thấy, có thể giết người, khẳng định không phải cái gì người tốt. Cái này còn cần xem xong tư liệu mới có thể xác định, nhưng là không bài trừ tên này hung thủ chính là chúng ta muốn bắt bắt đối tượng. Hoa văn đào nhưng thật ra không có phủ nhận bọn họ là tới bắt người, rốt cuộc đại thật xa toàn quân khu lại đây chấp hành nhiệm vụ, không phải bắt người còn có thể là khác sao. Sao Mai nghĩ thầm, án này cơ hồ muốn tạm chính mình trong tay. Nếu là đối phương có biện pháp bắt được người, với hắn mà nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vì thế sao Mai suy xét luôn mãi, liền mang theo Hoa Văn Đảo đi phòng hồ sơ, đem lần này án kiện sở hữu tư liệu đều điều ra tới, chờ ba người lật xem xong tư liệu sau, còn tự mình lãnh ba người đi thi kiểm thất. Đi thi kiểm thất mục đích cũng rất đơn giản, sao Mai là nghĩ này ba người thân phận không bình thường, hẳn là sẽ có không giống nhau phát hiện, mà Hoa Văn Đảo chỉ là đơn thuần muốn đi xác nhận thi thể trên người có phải hay không có vui ý, ý để dấu vết. Kết quả hiển nhiên không có lãnh Hoa Văn Đào thất vọng, xem xong thi thể lúc sau, hắn đã có thể xác định, tên này hung thủ chính là Vu Cam, đến nỗi vì cái gì sẽ lột hai người ra mặt, đại khái là đệ nhất khuôn mặt ra ra ngoài ý muốn. Hoa Văn Đào hiện tại cũng có thể xác định, sở dĩ bọn họ mấy ngày nay đều bắt không được người, ngay từ đầu có thể là Vu Cam thực sẽ trốn, rồi sau đó mặt hai ba tiên, cũng chính là từ án phát bắt đầu, thực hiển nhiên là Vu Cam đổi mặt. Bởi vì lần này vây bắt quá trình không phải thực thuận lợi. Rốt cuộc hắn chủ yếu tưởng trước đem phía trước mất tích đồng đội cứu tới, cho nên xem nhẹ vu cam, lúc này mới làm đối phương đào tẩu, hơn nữa hắn còn không có tới kịp thiết hạ cái gì ấn ký, nếu không nói, nhiệm vụ này đã sớm, có thể kết thúc. Khải đội trưởng, còn phải phiền toái ngươi, đem hai gã ngộ hại người ảnh chụp cho ta một phần. Hoa văn đảo từ thi kiểm thất ra tới sau, cùng sao mai nói. Ảnh chụp A, ngày mai mới có thể đến, đã từ các nàng từng người trong nhà hướng bên này gửi. Sao mai nghĩ nghĩ trả lời. Bởi vì lúc trước hai gã người chết đều là mặt bộ bị bóc rớt, cho nên Hoa một ít thời gian mới xác nhận thân phận. Tuất, kia ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Hoa văn đào gật đầu nói. Hành, không thành vấn đề. Sao Mai Tâm nói trước mắt này án tử ngày mai liền tăng trở lại cấp, hơn phân nửa sẽ trực tiếp làm quân đội nhúng tay, chính mình lưu trữ ảnh chụp cũng không có gì dùng. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, sao Mai bên này liền nhận được cục trưởng thông chi, nói là này khởi án kiện tạm thời giao cho quân đội phái lại đây đại biểu tiếp nhận làm cho bọn họ toàn lực phối hợp. Điền Tú vân sáng sớm không chờ sao mai đi tìm tới, liền trực tiếp hướng dược viên bên kia chạy đến, dù sao trải qua tối hôm qua cùng Hoa Văn Đào đưa tin, nàng cũng biết này khởi án kiện đại khái sẽ từ Hoa Văn Đào nhúng tay, cũng liền không lại chuẩn bị nhiều quảng. Tới rồi dược viên sau, thời gian còn sớm, Điền Tú Vân hô hấp sáng sớm tươi mát không khí, một người bước chậm ở đồng ruộng biên. Chỉ là mùa đông đồng ruộng đã không có hoa màu, mà dược viên bên này tải trọng dư liệu, rất nhiều đều bị cái đi lên liều lớn cũng nhìn không tới dược liệu sinh trưởng tình huống. Bang, một cái thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Điền tú vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai gã nữ đồng chí đối lập mà chạm, trong đó một người vừa mới buông tay phải, mà một người khác bởi vì đưa lưng về phía Điền tú vân, cho nên thấy không rõ diện mạo, nhưng là kia vớt gương mặt tay, nhưng thật ra thực tinh tế trắng nõn. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, tốt nhất ly vạn khôn xa một ít, nếu không liền không đơn giản là cái này bàn tay. Đánh người nữ tử lạnh giọng uy hiếp đối phương. Ở nhìn đến Điền Tú Vân khi, không cấm nhịu như mày, liền quay đầu rời đi. Ô ô đứt quáng nước nở thành từ bị đánh nữ tử trong miệng truyền ra, cả người đều tản ra một cổ khí tức bi thương. Điền Tú Vân vâu ngữ lắc lắc đầu, thời buổi này, nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm như cũ như vậy bạo lực, chỉ là không biết đối phương trong miệng vạn khôn là cái cái dạng gì nhân vật. Cái này tiểu nhạc đệm Điền Tú Vân căn bản liền không để ý, tả hữu là hai nữ nhân chi gian tranh chấp, lại còn có đều là nàng không quen biết. Bất quá phát sinh chuyện như vậy, rốt cuộc là ngăn trở Điền Tú Vân tiếp tục tản bộ tính toán, cũng may cũng mau tới rồi tỉ thí thời gian. Bởi vì Điền Tú Vân là đi cửa sau, cho nên không cần phải chen vào thăng cấp thứ tự, trực tiếp liền tới tới rồi khảo thí đại sảnh trước cửa, chờ đợi tiến tràng tỉ thí. Chỉ là làm Điền Tú Vân ngoại ý muốn chính là, không trong chốc lát, nàng liền phát hiện, lần này thăng cấp ba người, thế nhưng có một cái chính là nàng phía trước phát hiện cái kia đánh người nữ tử. Nàng kia cũng đồng dạng phát hiện Điền Tú Vân chỉ là trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ lo mục đích bản thân đi tới cửa chờ đợi vào bàn. Điên tú vẫn buồn cười những mày, không nghĩ tới đối phương vẫn là cái y học cao thủ, cũng khó trách dám trực tiếp đánh người cái tát, đại khái cũng là vì tự tin đủ đủ. Không trong chốc lát, trường thi đại sảnh đại môn bị mở ra, bên trong cảnh tượng vừa xem hiểu ngay, là mấy người giật mình chính là, giám khảo đoàn đã ngồi ở vị trí thượng. Nay cùng dĩ vãng có chút bất đồng, phía trước này đó giám khảo, nhưng không có như vậy tích cực. Đều là khảo thí bắt đầu lúc sau một đoạn thời gian mới có thể lục tục xuất hiện Này đó giám khảo đều là đến từ ý khi dược thương hội cao tầng Từng người đại biểu thế lực tuy rằng bất đồng Nhưng là tại đây loại quan hệ khắp nơi hích lợi tỉ thí thượng Lại đều sẽ không đi chơi thủ đoạn nhỏ Bất quá vì để người văn nhất Hôm nay giám khảo vẫn là làm một ít điều chỉnh Ít nhất thăng cấp 3 vị trong nhà Đều không có người bị tuyển vì giám khảo Trường 333 siêu khó đề thi Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Ý gì thuật đại bỉ tuy rằng không phải hàng năm so một lần, nhưng là hàm kim lượng tương đương chi cao, tuy nói không có gì đoạt giải giấy chứng nhận linh tinh ban phát, nhưng là chỉ cần là có thể ở đại bỉ thượng đạt được hảo thứ tự, tương lai tiền đồ đều không thể hạ lượng, ít nhất làm ý dược ngành sản xuất nói, tuyệt đối là hảo tiền đồ. Điền tú vân nguyên bản tới tham gia lần này đại bỉ, cũng là không có ôm thắng được cái gì thứ tự tâm tư, chỉ là cảm thấy khó được có cơ hội như vậy, cũng muốn thử xem chính mình trình độ. Tới rồi trận chung kết, tổng cộng tham dự thi đấu cũng chỉ có 4 cái, cho nên to rộng khảo thí trong đại sảnh, có vẻ phá lệ an tĩnh. Mỗi lần thi cử đều là không cho phép vây xem, cho nên trưởng thi bên trong trừ bỏ người dự thi, cũng chỉ có phụ trách khảo thí tương quan nhân viên, cùng với trên đài những cái đó giám khảo. Phía trước tỉ thí thời điểm, bởi vì người nhiều, Điền Tú Vân luôn luôn đều không có chú ý bên người người là ai, hoặc là đến từ cái nào ý y dược thế ra. Chỉ là hôm nay ít người. Nghe được nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu người dự thi thân phận tin tức khi, nhưng thật ra đem kêu ba vị chân chính thăng cấp tinh anh đều nhớ kỹ. Hai cái nam đồng chí một cái nữ đồng chí, tuổi đều ở 20 xuất đầu, nữ đồng chí chính là sáng nay đánh người, tên là Vương Hinh Duyệt, vẫn là Vương Lão Gia tử cháu gái, tính cách vừa thấy chính là cái loại này lánh ngạo đánh đá. Mà mặt khác hai cái nam đồng chí phân biệt là đến từ Hồ Gia Hồ Tường, đến từ Ôn Gia Ôn bất Quyên, đều là từng người gia tộc vẫn luôn khuyên lực bồi dưỡng dòng chính tính cách cũng đều bất đồng, nhưng là đại đệ đề thượng đều vẫn là tương đối ôn nhuận. Lần này trận chung kết đề mục rất đơn giản, ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát một trường không được đầy đủ phương thuốc, ai có thể phối trí ra tới, ai chính là đệ nhất. Thẩm tra đối chiếu hảo thân phận tin tức lúc sau, giám khảo trên đài liền bắt đầu tuyên bố lần này trận chung kết nội dung. Thực mo liền từ nhân viên công tác vì người chết phát hạ khảo thí dùng đến tàn khuyết phương thuốc, ngay sau đó lại cho mỗi người dọn lại đây một cái dương dược liệu, cũng may đều là xử lý quá. Điền Tú Vân cầm lấy trang giấy nhìn nhìn mặt trên nội dung, có như vậy một tia khó hiểu, tựa hồ năm nay y y hả dược tỷ thí so nàng nghe được muốn khó rất nhiều, bất quá cũng không ảnh hưởng nàng cái gì, ngấm lại cũng liền phóng một bên. Nhưng thật ra mặt khác ba người, bắt được tàn khuyết phương thuốc lúc sau, đều có như vậy trong nháy mắt mông vòng, chữa bệnh cũng hảo, phối trí phương thuốc cũng hảo, ít nhất đều có tiền để nhắc nhở. Chính là lần này cấp chỉ có tàn khuyết phương thuốc, cũng không có nói kỳ là nhằm vào loại nào chứng bệnh lại hoặc là khác cái gì nhắc nhở nội dung. Chỉ là xem mặt trên vài loại không liên quan nhau phương thuốc, trong lòng cũng đều cảm thấy lần này tỷ thí đại khái là muốn thảm bại xong việc, trong lúc nhất thời ba người đều không hẹn mà cùng bắt đầu mịt mở chú ý những người khác. Đối với mặt khác ba người tình huống, Điền Tú Vân không có nhiều chú ý, trước mắt nàng chân chính vì trên tay phương thuốc mà cảm thấy ngạc nhiên. Nói thật, Điền Tú Vân cũng nhìn rất nhiều trung ý để làm, trong đầu nhớ kỹ phương thuốc chứng bệnh vô số, nhưng là để cho nàng ký ức khắc sâu lại chỉ có như vậy mấy lệ. Mà hôm nay bắt được tay này trương tàn khuyết phương thuốc, ánh mắt đầu tiên khiến cho nàng nhớ tới cái kia trong trí nhớ cái kia phương thuốc cổ truyền, tác dụng với vô mạch chi chứng, phương thuốc thượng dùng đến đều là tương đối giống nhau dược liệu. Mà sở dĩ làm điền tú vân nhớ kỹ, cũng bất quá là bởi vì bên trong vài vị dược liệu tên tương đối dễ nghe, thứ nhất chính là bán hạ chế, thứ hai chính là nướng cam thảo. Nhìn xem trên tay phương thuốc, trên cơ bản có thể xác định chính là nàng suy nghĩ đến cái kia phương thuốc. Rốt cuộc giống nhau nướng cam thảo cùng xạ hương phối hợp, cũng không phải rất nhiều, hơn nữa phương thuốc thượng mặt khác mấy vị dược liệu. Xác định phương thuốc lúc sau, Điền Tú Vân đều không tính toán giấu rốt hoặc là cố ý kéo dài thời gian, trực tiếp liền từ đại bỉ cung cấp dược liệu lấy ra còn thừa mấy vị dược liệu ra tới. Phương thuốc gáp dụng với chế thành đan hoàn trạng dùng, cho nên chờ chọn hảo dược liệu lúc sau, Điền Tú Vân liền bắt đầu xuống tay nghiền nát lên. Mặt khác ba người nhìn Điền Tú Vân đã bắt đầu động thủ, liền cũng không hề trì hoãn đi xuống. Chỉ tiếc ba người kinh nghiệm học thức hữu hạ, tuy rằng tàn khuyết phương thuốc đã cho đại bộ phận dược liệu, chính là ba người vẫn luôn có thể căn cứ mỗi loại dược liệu đặc điểm, theo thứ tự tới suy đoán hoàn chỉnh phương thuốc. Trận chung kết thành tích phán định là cùng ngày ra tới, tuy rằng nói cho 4 người một ngày thời gian, nhưng là không đến giữa trưa, bốn người đều dựa theo ý nghĩ của chính mình hoàn thiện hảo phương thuốc, thả căn cứ bọn họ phỏng đoán phối trí hảo. Chờ đến bốn người đem hoàn thiện tốt phương thuốc giao đi lên khi, cùng nhau giao đi lên còn có từng người phối trí ra tới dược. Hoa Điên Tú vân giống nhau đệ trình đan Hoàn đúng là Vương Hinh duyệt chỉ thấy nàng thần sắc ngạo nghễ đứng ở nơi đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước tựa hồ suy nghĩ cái gì mà mặt khác hai người giao đi lên đều là không như thế nào thêm quá công hẳn là dùng để ngao chế canh tề trên đài vài vị giám khảo đầu tiên truyền đọc chính là bốn người hoàn thiện tốt phương thuốc cùng với phương thuốc nhằm vào chứng bệnh cùng phân tích truyền đọc sau khi xong giám khảo nhóm lại cầm lấy bốn người dựa theo phương thuốc phối trí ra tới dược nhìn nhìn đáng giá chú ý chính là. Điền Tú Vân cùng Vương Hinh Duyệt đệ trình viên đạn cũng liền kém ở ánh sáng độ thượng, nhưng là vài vị giám khảo biểu tình tựa hồ đều thực vừa lòng. Lần này y thi thuật đại bỉ, chúng ta như cũ lo liệu công bằng công chính thái độ, lần này trận chung kết đề mục tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là trên thực tế chỉ cần các ngươi ngày thường dụng tâm học tập, khẳng định là sẽ không có vấn đề. Giám khảo trên này, một người hạc phát đồng nhan lão giả chậm rãi nói, không tồi, không chỉ là trận chung kết đề mục, chính là phía trước mấy chàng đề mục cũng hoàn toàn không đều là thập phần khó được. Đồng Dạng nhìn tinh thần cùng tuổi không hợp lão giả tán thành nói: "Ừ, lần này trận chung kết, thắng lợi chính là Vương huynh duyệt, đương nhiên, Điền tiểu hữu giao đi lên cũng không có sai. Đây là cùng hạ lão quan hệ cá nhân tương đối tốt đường ra lão gia tử, lần này tỷ thí nhà bọn họ hài tử không có thể đi vào trận chung kết, bất quá hắn cũng không phải thực thất vọng." Điền Tú Vân cười hướng hắn gật gật đầu, trong lòng biết đối phương đây là rõ ràng thân phận của nàng, xem hắn trước người thân phận bài cũng đoán được đối phương thân phận tới. Hồ Tương cùng Ôn Bắc Quyên, các ngươi hai cái tuy rằng đều sai rồi, nhưng là cũng may sai không phải thực thái quá, chẳng qua kiến thức cơ bản vẫn là không đủ vững chắc, về sau phải nhớ đến nhiều hơn nỗ lực mới là. Đều là các gia trưởng bối, đảo cũng là có tư cách chỉ điểm chỉ điểm tiểu bối. Cho nên đối với trên đài vài vị giám khảo lợi bình, không tính điển tú vân, kia ba cái đứng đắn dự thi, đều là vẻ mặt thụ giáo, chính là lãnh ngạo vương hình duyệt cũng không dám dùng kia trương không có gì biểu tình mặt hướng về phía trên đài lao giả nhóm. Được rồi, lần này tỷ thí tới trước nơi này, còn lại chúng ta lại thảo luận, các ngươi mấy cái có thể đi trở về. Đường lao tổng kết tóc nôn, tuyên bố tỷ thí đến đây kết thúc. Quá trình so điền tú vân tưởng tượng muốn đơn giản, nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy bình thường, rốt cuộc trận chung kết sau khi chấm dứt, chỉ sợ lần này đại bỉ chính thật sự mục đích vừa mới bắt đầu. Bất quá này đó đều không phải nàng một ngoại nhân lúc kết. Cho nên trước mắt cũng, cũng chỉ có tìm được Hạ lão cùng Vương lão, sau đó cùng hai người chính thức cáo biệt. Lại nói tiếp, lần này đại bỉ nàng thu hoạch nhưng thật ra không có lúc trước tưởng nhiều như vậy, bất quá nói tóm lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cũng may hai cái lão gia tử mọi thời tiết đều là ở tại dược viên, cũng rất ít rời đi, Điền Tú Vân không phí cái gì công phu, liền tìm tới rồi hai người, hơn nữa thuyết minh ý đồ đến. Chương 334 mục tiêu nhân vật. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân đấu. Nay liên phải đi, không nhiều lắm lưu mấy ngày. Mặt sau còn có tiết mục đâu? Đây là vẫn thường xem diễn hạ lao gia tử, nghĩ đại bị lúc sau tiết mục, tính toán mời Điển Tú Vân lưu lại cùng nhau. Hạ gia gia, ta lưu chữ cũng không thích hợp. Điển Tú Vân có chút bất đắc dĩ, nàng là thật sự cảm thấy lưu lại không tốt. Người cái này lão nhân, luôn luôn chính là thích hạt chỗ lẫn, ngươi làm nàng lưu lại làm gì, không đến lại bị lan đến. Vương lão gia tử trừng mắt, liên biết cái này hạ lão nhân thích xem diễn hải ta này còn không phải là nói nói sao dù sao năm nay việc này cũng không cần phải ta đúc kết hạ gia bên này dự thi con cháu cũng chưa có thể đỉnh đến vòng bán kết cho nên hạ lao gia tử cũng không có gì có thể tưởng tượng cũng may hạ gia hiện giờ phát triển cũng không được đầy đủ bằng huệ châu bên này cho nên cũng không có gì hảo rồi dám hoặc là yêu cầu hắn cái này lão nhân tới phí tâm tư ngươi là không cần đúc kết vương lão gia tử nhẹ nhàng thở dài Điền tú vân tâm thần vừa động, lập tức Minh bạch Vương Lão gia tử giờ phút này trong lòng, lần này Đại Bỉ Quán quân không có gì bất ngờ xảy ra chính là Vương Hinh duyệt, cái kia lãnh ngạo cô nương chính là Vương Lão gia tử thân cháu gái. Muốn ta nói, ngươi cũng đừng sầu, cách mấy năm qua như vậy một lần, ngươi sớm nên thói quen. Hạ Lão gia tử vỗ vỗ lao hưu bả vai, không phải rất có thành ý an ủi nói. Vương Lão gia tử trắng đối Vương liếc mắt một cái, nếu có thể thói quen cũng liền không lo, gì đến nỗi hắn hiện tại như vậy rồi dám? Điển Tú Vân là không biết này đại bị chuyện sau đó, nhưng là vừa thấy hai người bộ dáng, đại khái cũng đoán được trong đó tất nhiên là bởi vì ít lợi gút mắt có chút dơ bẩn. Được rồi, chúng ta liền không lưu ngươi, có thời gian nhớ rõ tới hạ gia làm khách, hạ thanh tỷ đệ hai tuy rằng không ở nhà, nhưng là ngươi cũng có thể đến xem ta lão già thúi này. Hạ Lao cũng không thèm để ý vương lão già tử xem thường, ngược lại là mời Điển Tú Vân về sau đi hạ gia làm khách. Ân, ngài yên tâm, có thời gian ta liền đi Kỳ Châu. Điền tú vân cũng không có phản đối, về sau có thời gian rồi nói sau, trước mắt là sẽ không như vậy không cho mặt mũi cự tuyệt, cũng muốn nhớ rõ lại đến Huệ Châu. Vương lão gia tử cũng không quên dặn dò nói, ân, nhất định. Điền tú vân tự đáy lòng cười cười, sau đó mới cùng hai vị cáo tử rời đi. Cáo biệt hai lão lúc sau, Điền tú vân liền tính toán trực tiếp hồi khách sạn, chỉ là ở trải qua dược viên bên ngoài dược điển khi, lại lần nữa gặp buổi sáng hai người, bất quá lúc này còn nhiều một cái diện mạo anh Tuấn nam tử. Điền Tú Vân vừa đi một bên suy đoán, đại khái cái này nam tử chính là dẫn phát hai nữ nhân chi gian sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân, nhưng xem bộ dạng, tựa hồ sẽ dẫn phát như vậy mâu thuẫn, đảo cũng là nói quá khứ, rốt cuộc thế nhân đa số đều là thích đẹp anh Tuấn. Bên kia ba người tựa hồ ở vì cái gì khác khẩu, vương huynh duyệt trên mặt lộ ra một cổ quật cường, mà một cái khác nữ tử, lần này bởi vì góc độ vấn đề, Điền Tú Vân nhưng thật ra thấy rõ, chỉ là thấy rõ lúc sau, lại mặc danh có chút không khỏe cảm. Còn không đợi Điền Tú Vân làm minh bạch này không khỏe cảm đến từ nơi nào, liền nhận được Hoa Văn Đào đưa tin, nói là có mục tiêu nhân vật tin tức. Nguyên lai like là buổi sáng thời điểm, cục cảnh sát bên kia thu được người bị hại ảnh chụp, sau đó liền từ sao mai thông chi Hoa Văn Đào đi lấy. Hoa Văn Đào cầm ảnh chụp lúc sau, lập tức liền cùng các đội viên thương thảo bắt giữ kế hoạch, sau đó liền bất thời giờ đem ảnh chụp tin tức chia Điền Tú Vân. Bởi vì đưa tin phủ đều là dùng thần thức đọc lấy, cho nên Điền Tú Vân nhưng thật ra không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Chỉ là ở đọc lấy song hoa văn đảo phát tới đưa tin sau Điền tú vân không tự chủ được nhìn về phía còn ở tranh chấp ba người Trong lúc nhất thời đều phải cảm khái chính mình vận khí Ta cảm thấy, ngươi người muốn tìm liền ở ta trước mắt, mau tới đi Điền tú vân cấp hoa văn đảo đã phát đưa tin Sau đó lại đem dược viên vị trí đã phát qua đi Muốn nói cũng là kỳ, hoa văn đảo phát tới mục tiêu nhân vật ảnh chụp tin tức Trong đó một cái vừa lúc cùng phía trước ba người kia xa lạ nữ tử giống nhau cũng chính là cùng vương huynh duyệt sần đối mà chạm nữ tử, kia vẻ mặt không khỏe cảm thẳng giáo Điền Tú Vân vô pháp không chú ý, hiện tại nghi đến, đại khái là bởi vì nữ nhân này ra mặt bản thân liền không thuộc về nàng, cho nên mới sẽ làm nàng tuyệt đối không khỏe cả mọi phần. Xét thấy đối chính mình tự tin, Điền Tú Vân không đơn giản là cho Hoa Văn đảo đã phát đưa tin, còn chuẩn bị trực tiếp động thủ bắt lấy đối phương. Điền Tú Vân cũng mặc kệ mặt khác hai người vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp đối thượng cái kia xa lạ nữ tử, cũng không thế nào trực tiếp liền tính toán duỗi tay bắt người ngươi làm gì vậy kia nam tử không cao hứng nói ngươi là vương huynh duyệt mời đến vạn khôn ngươi đừng ngậm máu phun người, ta vương huynh duyệt nếu là tưởng đối phó một người bằng ta chính mình là đủ rồi căn bản không cần phải người khác ta xem hẳn là ngươi tâm tâm quyến luyến tre trở nữ nhân này còn chọc người khác vương huynh duyệt vẻ mặt lạnh lẽo nói nếu không phải bởi vì trong nhà cho nàng đính vạn khôn nàng thật sự không nghĩ như vậy mất mặt ra tới cùng người khác tranh nam nhân chỉ là hết thề đều vì gia tộc Nàng nếu hưởng thụ gia tộc mang đến hảo sinh hoạt, liền phải thích hợp hồi báo gia tộc, mà nàng hồi báo, hôn nhân chính là bước đầu tiên. Thật muốn nói vương huynh duyệt có bao nhiêu thích cái này vị hôn phu cũng không thấy đến, chẳng qua dù sao cũng là đánh nàng nhãn, luôn là không thích bị người khác mơ ước, lúc này mới một mà lại ra tay tìm đối phương phiền toái Vạn khôn cứu ta. Nàng kia mảnh mai giữa hướng vạn khôn, giống giống bị kinh hách tới rồi giống nhau. điện tú vân vô ngữ phất tay chấn khai vạn khôn, tay phải một hút, trực tiếp đem nàng kia bắt được trên tay Bạch Tố, ngươi mau buông ra nàng. Vạn Khôn chịu đựng trên người đau, bị Điền Tú Vân chấn khai thời điểm, hắn thực không khéo ngã ở một cục đá thượng, sao đều là thanh. Chỉ là Vạn Khôn không biết, này vẫn là Điền Tú Vân không nghi thương cập vô tội, không có thật sự dùng cái gì sức lực, nếu không liền không phải đau sự tình, đại khái trực tiếp liền không tri giác. Bạch Tố, Điền Tú Vân cứng họng, đây là cái gì phá tên, lâm thời lấy sao? Cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Bạch Tố vẻ mặt đáng thương tương. Trong mắt lệ quang kích động, muốn rơi lại không rơi, thật sự là làm người thương tiếc. Chỉ tiếc nàng đối mặt chính là Điền Tú Vân, vẫn là biết nàng thân phận thật sự, tự nhiên sẽ không bị nàng mê hoặc trụ. Vu Cam, Đường Trang, ta biết ngươi là ai. Điền Tú Vân từ tùy thân trong bao lấy ra một tiểu bó cực tế dây thừng, không phí cái gì công phí liền đem người cấp trói lại lên. Đừng nhìn dây thừng không chớp mắt, còn rất nhỏ, nhưng nó tính chất chính là nước lửa không xâm phát khí, mặc cho Vu Cam lại lợi hại cũng tránh thoát không được. Ma bạch tố, không, phải nói là ngụy trang thành bạch tố vu cam, lại Điền tú vân chói chặt nàng thời điểm, trong lòng liền trở nên sông cuộn biển gầm, chân chính là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Vu cam ngay từ đầu cũng không có đem Điền tú vân để vào mắt, cũng tưởng kia Vương Hinh duyệt từ trong nhà tìm tới giúp đỡ, chính là trước mắt xem ra đối phương không chỉ có không phải Vương Hinh duyệt giúp đỡ, còn rất có khả năng là vẫn luôn đuổi bắt nàng tu sĩ. Người rốt cuộc là ai? Vu cam vẫn hận hỏi. Ta là ai ngươi liền không cần đã biết. Chỉ có thể nói ngươi xui xẻo, nếu đều bắt đầu chạy trốn, còn chỉnh này đó nam nữ quan hệ làm gì? Điền Tú Vân không phải không hiếu kỳ, đối phương như vậy một đường trốn đến Huệ Châu khẳng định là có nguyên nhân, nhưng là nàng không tin là bởi vì cái này kêu vạn khôn. Trường 335 tính kế thất bại. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Vu Cam nhắm chặt miệng không có trả lời, ngược lại là tiếp tục yếu thế hướng vạn khôn đưa ra xin giúp đỡ ánh mắt. Hy vọng có thể mượn đối phương tay chạy thoát Cũng là Vu cam tính sai Nàng nguyên kế hoạch đích xác cùng vạn khôn có quan hệ Nhưng cũng không phải hắn người này Chỉ là không nghĩ tới còn không có có thể thuận lợi đi Theo vạn khôn trở lại vạn gia, Liền hoành gia này đó chi tiết tới Này thật sự là làm nàng bất ngờ Càng thêm xui xẻo chính là Nàng gặp được chính là chưa bao giờ thích nói quá Nói nhảm nhiều điển tú vân Nhận định sự tình liền sẽ lập tức đi làm Cho nên căn bản chưa cho nàng phản kháng cơ hội Người là ngốc sao không thấy được hiện tại tình huống không bình thường. Vương Huynh Duyệt một phen túm chặt còn muốn tiến lên vạn khôn, trong mắt toàn là ghét bỏ. Trời biết vì cái gì trong nhà sẽ cho nàng đính như vậy một cái vị hôn phu, người lớn lên là không tội, nhưng chính là đầu góc hồ đồ, cũng là cái sách không rõ. Liền nói cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, có thể vẫn luôn đi cửa sau đi theo bọn họ thi đấu, liền có thể đoán ra thân phận không giống nhau, như bây giờ ra tay, kia khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa Vương Huynh Duyệt đánh đấy lòng liền trướng mắt bạch tố Trước sau cho rằng nữ nhân này rất có vấn đề, chính là không chịu nổi vạn khôn dối giám, nàng cũng chỉ có thể bóp mũi động thủ giải quyết. Ta, vạn khôn trong lúc nhất thời bị mắng không biết nên như thế nào phản ứng, hắn không phải không thấy ra trước mắt trạng huống không đúng, chính là bạch tố kia vẻ mặt yêu đất, hắn lại không đành lòng. Vạn khôn người này, lớn nhỏ liền hiểu được thương hương tiếc ngọc, bằng không cũng không thể như vậy tùy tiện mang theo một cái chưa thấy qua vài lần mặt nữ tử tới dự viên, đừng nói hắn cùng bạch xưa nay không quen biết liền tính là có điểm quan hệ cũng không thể như vậy. Đỉnh đạt Hướng Vương gia dược viên mang phải biết rằng hắn vị hôn phu chính là Vương gia Thiên Kim, hắn làm như vậy kia không phải là là ngạnh sinh sinh đánh Vương Hinh duyệt mặt, cho nên nói nhân gia Vương Hinh duyệt có thể đối này hai người có hảo tính tình sao? Các ngươi hai cái đi về trước đi, người này ta là muốn mang đi Điền tú vân Hướng Vương Hinh duyệt nói, tuy rằng vạn khôn là cái nam nhân nhưng là Điền tú vân thật đúng là trướng mắt đối phương tính tình, ta có thể hỏi hỏi ngươi mang đi nàng nguyên nhân sao? Rốt cuộc nơi này là vương gia địa bàn, tóm lại là muốn nói quá khứ. Vương Hinh Duyệt nhưng thật ra không ngăn trở Điền Tú Vân dẫn người đi, chẳng qua suy xét đến vương gia cùng vạn gia quan hệ, cũng hy vọng không cần gặp phải cái gì chuyện phiền toay tới. Nguyên nhân vô pháp nói cho ngươi, chẳng qua ta khuyên hai người các ngươi coi như không thấy được quá, nữ nhân này thân phận nhưng không đơn giản. Điền Tú Vân nhiều ít là thưởng thức vương Hinh Duyệt ngạo cốt, hơn nữa đối phương là vương láo gia tử thân cháu gái, cũng coi như là nể tình khuyên bảo một phen. Minh Bạch. Vương Hinh Duyệt lập tức đã hiểu, chẳng sợ Điền Tú Vân chưa nói nhiều, nhưng là nàng mạc danh chính là tin tưởng đối phương hảo ý. Chỉ có vạn khôn còn có điểm lý không rõ ràng lắm, tưởng mở miệng cầu tình lại không biết nói như thế nào, chỉ vẻ mặt thấp thỏm nhìn nhìn Điền Tú Vân lại nhìn nhìn Vương Hinh Duyệt. Đối với như vậy nam nhân, Điền Tú Vân thật là một vạn cái trướng mắt, chỉ cảm thấy về sau Vương Hinh Duyệt nếu là thật sự gả cho vạn khôn, đó là quá có hại, chỉ là này dù sao cũng là nhà người khác sự tình, cho nên cũng liền ở trong lòng ngắm lại trên mặt nhưng thật ra một chút cũng chưa mang ra tới nhận thấy được Vu Cam động tác nhỏ tựa hồ là muốn dùng Vu thuật tránh thoát Điền Tú Vân cũng bất chấp mặt khác trực tiếp đánh ra một trương giang cầm phủ dán ở Vu Cam trên người hiệu quả là dựng sao thấy bóng Vu Cam tâm hạ đã bị bách gan tính lại không còn có biện pháp làm cái gì động tác nhỏ cả người đều lâm vào một loại tuyệt vọng bên trong Vương Hinh Duyệt nhìn đến Điền Tú Vân chiêu thức ấy nào còn dám tiếp tục lưu lại vội vàng lôi kéo vạn khôn hòa Điền Tú Vân cáo biệt trong lòng may mắn người này đại khái cùng vương gia thuộc về hữu hảo quan hệ nếu là đối địch thế lực nói chỉ bằng vào nhân gia như vậy một tay liền đủ khó làm nói đến cùng vẫn là sinh gia hảo vương huynh duyệt tầm mắt quảng không nói nhận chi cũng không cạn vương gia tung hoành y lỵ dược giới nhiều như vậy đại liền tính là đê mê tiểu mười năm nhưng là dòng chính con cháu nên học giống nhau không thiếu học đoan xem điển tú vân thủ pháp cũng biết đối phương lai lịch không đơn giản điển tú vân đối vương huynh duyệt tức thời nhưng thật ra thực vừa lòng Dựa theo thời gian, Hoa Văn Đảo bên kia chạy tới cũng muốn không được bao lâu, tới lúc sau khẳng định còn có một loạt sự tình, đối phương có thể trước tiên rời đi, cũng có thể thiếu điểm phiền toái không phải. Vu Cam bởi vì bị chói, lại chúng giam cầm phủ, trong lúc nhất thời trong lòng bách chuyển thiên hồi, lang là nghĩ không ra cái gì tốt giải cứu biện pháp, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vương Hinh Duyệt mang theo Vạn Khôn cũng không quay đầu lại rời đi. Tuy rằng là trúng giam cầm phủ, nhưng là Vu Cam vẫn là có thể nói chuyện, thấy chung quanh cũng chỉ dư lại hai người bọn nàng liền thu hồi tới một bộ đáng thương tướng người rốt cuộc là ai vu cam trước sau tưởng không rõ cái này chưa bao giờ gặp qua nữ nhân là ai nhưng là có thể khẳng định chính là nàng hẳn là một người tu sĩ có thể nói vu tộc cùng tu sĩ chi gian từ đầu chí cuối đều tồn tại mâu thuẫn lúc ban đầu là bởi vì vu tộc tàn bạo cùng thích đấu tàn nhẫn nguyên nhân đắc tội rất nhiều thế lực sau lại còn lại là bởi vì kiêng kỵ vu tộc năng lực hoặc là nói đúng với vu tộc cái loại này quỷ dị lực lượng có thiết thâm sợ hãi Dù sao đủ loại nguyên nhân dẫn tới dưới, vu tộc cùng các tộc quan hệ đều trở nên nguy ngập nguy cơ, đặc biệt là cùng tu sĩ chi gian, càng thêm thượng một núi không dung hai hổ cảnh giới. Người gương mặt này dùng nhưng thật ra thuận buồn xuôi gió, cũng không biết gương mặt này chủ nhân, nên có bao nhiêu oán hận. Điền Tú vẫn không thể không thừa nhận, vu tộc thủ đoạn chính là hung tàn. Giống nhau đột tử người, linh hồn đều là mang theo oán hận ở nhân gian dừng lại một đoạn thời gian, nhưng là nàng đi xem xét hai cổ thi thể thời điểm. Hoàn toàn cảm ứng không đến hai người hồn thể, đây cũng là nàng suy đoán hung thủ có thể là dùng cái gì thường nhân sẽ không thu linh thủ đoạn. Sau lại lại kết hợp thi thể thượng vết thương, cùng với tàn lưu một ít manh mối, lúc này mới xác định, hung thủ vô cùng có khả năng là đến từ Vu tộc người. À, ta Vu y ghế tộc từ xưa đến nay sẽ không sợ này đó vong linh oan hồn, càng không cần phải nói loại này bình thường đến cực điểm người. Vu cam khinh thường nói, Vu y ghế tộc cũng là hiện tại Vu tộc sớm không được như xưa. Điền Tú Vân cũng trướng mắt hiện giờ vu y thề tộc, hung ác nhưng thật ra truyền thừa thực hoàn toàn, chẳng qua năng lực lại không kịp qua đi vu tộc một phần ngàn. Vu Cam không nói nữa, nàng trong lòng lại làm sao không biết vu y thề tộc hiện trạng, chẳng qua đây đều là thiên đạo cho phép thôi. Điền Tú Vân thấy vu Cam không nói chuyện, cũng không hề quan tâm, nhưng thật ra sách theo nàng đi vào ven đường cự thạch thượng, toàn tâm toàn ý chờ Hoa Văn Đảo dẫn người lại đây. Mà Hoa Văn Đảo bên kia, thu được tức phụ đưa tin sau, không dám chỉ hoãn một chút. Trực tiếp mang theo người lái xe hướng dược viên tới rồi, xe là tới Huệ Châu thời điểm, từ địa phương quân khu mượn, cũng là vì phương tiện đi ra ngoài. Trước hai ngày vẫn luôn ở tra tìm vu cam rơi xuống, nhưng thật ra không dùng như thế nào thượng, không nghĩ tới hôm nay vừa mới bắt được một ít đáng tin cậy tin tức, nhà mình tức phụ bên kia liền cho lớn như vậy kinh hỉ. Hoa văn đào nhưng thật ra sẽ không cảm thấy nhà mình tức phụ nhìn lầm người, rốt cuộc một cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ, muốn lầm người, hoặc là nhìn lầm cái gì, thật là rất khó chẳng qua hoa văn đảo như vậy cấp giống giống dẫn người xuất phát làm đến thủ hạ đều là một đầu mông vòng không hiểu được đoàn trưởng đây là chịu cái gì phong nhưng là cũng không dám có ý kiến đến gì chương 336 trăm rời đi huế châu trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu cái này niên đại quân dụng dĩ vẫn là tương đối cấp lực không làm điển tú vân chờ lâu lắm hoa văn đảo bên này liền mang theo người tới xa xa mà hoa văn đảo liền thấy được ngồi ở cự thạch thượng tước phụ Đến nỗi một khắc đạo thân ảnh, trực tiếp đã bị hắn xem nhẹ. Dĩ vãng cả ngày ở bên nhau thời điểm, đảo còn chưa thế nào cảm thấy. Đột nhiên gian nếu là tách ra như vậy một chút, hoa văn đảo liền bắt đầu ruột gan cồn cào nhớ thương tức phụ. Cũng là hoa văn đảo tính cách mang theo một ít một ao, không phải cái loại này nguyện ý mỗi ngày đem tình tình ái ái treo ở bên miệng. Hơn nữa hoa Gia cũng hảo, chính hắn cũng hảo, thật sự là bị điển tú vân rất nhiều trợ giúp, cũng làm hắn dần dần có chút thẹn với tức phụ tổng cảm giác chính mình chưa bao giờ giúp quá tức phụ cái gì đều là vẫn luôn ở được lợi cũng may hắn cũng không phải cái loại này làm ra vẻ cũng sẽ không cả ngày miên man suy nghĩ chỉ là ở trong lòng yên lặng quyết định đời này trừ phi là đã chết liền nhất định phải hảo hảo đối đại tức phụ tú vân có người ngoài ở thời điểm hoa văn đảo đa số kêu chính là điền tú vân tên văn đảo ngươi đã đến rồi nhìn xem cái này có phải hay không các ngươi người muốn tìm điền tú vân cười tủm tỉm đứng lên Thuận tay đem vu cam túm lại đây. Hoa văn đảo từ túi lấy ra ảnh trụ, đối với vu cam nhìn nhìn, xác nhận gật gật đầu, liền ý bảo thủ hạ đem người mang lên xe. Vất vả ngươi. Hoa văn đảo cười sờ sờ điền tú văn đầu, trong lòng cảm thấy nhà mình tức phụ quả thực chính là hắn nữ thần may mắn. Chào năng nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, thật đúng là không lao lực. Điền tú vẫn buồn cười lắc đầu, tưởng tượng đến bắt lấy vu cam tình hình, liền cảm thấy đại khái là thiên muốn vong vu cam, thật là một khắc đều chờ không kịp. Ân. Hoa văn Đào cũng không khách sáo, tức phụ nói không lao lực, đó chính là không lao lực, nhưng là trong lòng như cũ cảm thấy ít nhiều tức phụ ra tay. Đoàn trưởng, chúng ta hiện tại đi sao? Hoa văn Đào liền mang theo hai người ra tới, này sẽ chạy tới hỏi chuyện chính là phụ trách lái xe. Hành, đi thôi. Xe dịp đủ ngồi, hoa văn Đào trực tiếp lánh tức phụ cùng nhau lên xe rời đi. Tuy rằng là ra tới làm nhiệm vụ, nhưng là hoa văn Đào nhưng làm không được, đem tức phụ một người ném xuống tới sự tình. Chính là thượng cấp mệnh lệnh cũng không có khả năng. Lần này cùng Hoa Văn đảo ra tới làm nhiệm vụ cũng chưa như thế nào gặp qua Điền Tú Vân, nhưng là biết nhà mình đầu có cái thiên tiên giống nhau tức phụ, cho nên ở nhìn đến Điền Tú Vân kia một khắc, trên xe hai người đều rõ ràng, đây là đoàn trưởng tức phụ. Người nếu bắt, có phải hay không còn muốn đi trước cục cảnh sát xử lý một chút? Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ tới sao mai, cái kia nhìn khôn khéo nhưng là lại thích làm chuyện ngu xuẩn đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Ân Rốt cuộc còn có hai cái mạ án, đến qua đi nói một chút, tổng không hảo trực tiếp dẫn người rời đi. Hoa Văn Đào nói tới đây, không tự chủ được nhìn thoáng qua Vu Cam, tâm nói nữ nhân này cũng đủ độc. Loại chuyện này đối với Vu tộc tới nói, phỏng chừng đều chỉ là tiểu nhi khoa. Điên Tú Vân đã nhận ra Hoa Văn Đào ánh mắt, không khỏi cười. Đại khái giống nhau người đều không thể lý giải loại chuyện này, đem người sống ra mặt sinh sôi bóc xuống dưới, lại dán đến chính mình trên mặt, này đến nhiều thấm người. Mấu chốt nhất chính là. Muốn dán lên tấm da mặt này, cũng không phải là đơn giản ở chính mình trên mặt đắp lên là được, đó là muốn nhà mình thật lớn đại giới mới được, bằng không có thể có vẻ liền cùng là trưởng chính mình trên mặt như vậy phụ tùng. Cũng may thời đại này biến hảo. Hoa văn đào thấp giọng cảm thán một câu. Người trong xe, phòng trừng cũng liền điền tú vân có thể minh bạch hoa văn đào này thanh cảm thán, Vu cam có lẽ có thể đoán được một ít, nhưng là hoa văn đào mặt khác hai cái thủ hạ liền hoàn toàn là vẻ mặt ngốc trạng thái. Bởi vì hoa văn đào câu này cảm thán Trong xe tràn ngập khởi một cổ không thể nói tới bầu không khí. Điền Tú Vân nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, về sau thời đại chỉ biết càng ngày càng tốt, nhưng là nàng đã không phải cái kia dễ rũ ở sinh tồn tuyến thượng đáng thương nữ nhân. Suy xét đến Điền Tú Vân thân phận, Hoa Văn Đào không lại mang theo nàng đi cục cảnh sát, chỉ là cũng không có biện pháp cùng nhau đi trở về, cho nên đem Điền Tú Vân đưa đến khách sạn lúc sau, hắn rất là không tha hòa Điền Tú Vân cáo biệt. Ngươi nhiệm vụ này không cũng coi như là kết thúc. Hai ta trước sau chân là có thể đến bộ đội. Điền Tú Vân trong lòng mang theo hơi hơi ngọ ý, ta biết, chính là hảo không dung nhìn thấy mặt, không bỏ được. Hoa Văn Đảo không màng bốn phía có hay không người, lập tức liền ôm lấy Điền Tú Vân, đem đầu vùi ở đối phương hõm vai. "Ngoan, ta ở nhà chờ ngươi." Điền Tú Vân vỗ vỗ Hoa Văn Đảo phía sau lưng, cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền đem người nhẹ nhàng đẩy ra. Cũng may chung quanh không có gì người, cũng không chú ý tới hai người tình huống, bằng không nói thật đúng là sẽ bị người chỉ điểm, cho dù là muốn cả nước mở rộng ra thả, xã hội thượng cũng tạm thời vô pháp tiếp thu như vậy dọ như ban ngày dưới thân mật hành động. Ân, hảo hảo ở nhà chờ ta. Dĩ vãng đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, cũng không như vậy trên đường gặp được quá, từ trước đều là chịu đựng tương tư, cái này đột nhiên thấy, Hoa Văn Đào thật là không tha, nhưng là cũng biết sự từ thông thả và cấp bách, cũng không tiếp tục tùy hứng. Nhìn Hoa Văn Đào rời đi, Điền Tú Vân Tâm nói kết hôn nhiều năm như vậy. Hai người chi gian tuy rằng không có như vậy nhiều oanh oanh liệt liệt, nhưng là lẫn nhau ở chung ở bên nhau cũng nhiều là như vậy dính, tựa hồ thật sự không thói quen tách ra lâu lắm. Mắt thấy Huệ Châu bên này sự tình hoàn toàn chấm dứt, Điền Tú Vân cũng bắt đầu chuẩn bị hồi trình, cũng may nàng cũng không cần đuổi xe lửa gì đó, trực tiếp lui khách sản phòng, liền một người giá phi kiếm rời đi. nay cũng coi như là tu sĩ phương tiện chỗ, nếu không phải có thể ngự kiếm phi hành, không nói được còn muốn trì hoãn ở trên đường thời gian. Lúc này vẽ xe lửa không hảo mua không nói, cấp lớp còn đặc biệt thiếu. Đường dài xe lửa thường xuyên ở trên đường liền phải tạm dừng đã lâu, mỗi cái 1 2 ngày căn bản là không có khả năng đến trạm, không duyên cớ liền lãng phí rất nhiều thời gian. Trơ Điên Tú vẫn lại trở lại bộ đội sau, đã là trưa hôm đó, ở nhà tu chỉnh một ngày lúc sau, nàng mới tiếp tục đi bệnh viện đi làm, thuận tiện đi tìm từ chủ nhiệm làm hội báo. Tiểu Điên A, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi, giao lưu hội thượng sự tình ta đều nghe nói, ngươi rất lợi hại là chúng ta bộ đội bệnh viện tiêu ngạo. Tư chủ nhiệm vẻ mặt vui mừng nhìn Điền Tú Vân nói, "Lần này còn muốn đa tạ từ chủ nhiệm cấp cơ hội." Điền Tú Vân như cũ khiêm tốn trả lời, "Được rồi, ta còn không biết ngươi năng lực, chờ trở về nắm chặt viết báo cáo, ta cũng thay ngươi giao đi lên." Tư chủ nhiệm trong lòng nghĩ là tìm cơ hội, vẫn là đến cấp Điền Tú Vân chức vị hướng lên trên điều một chút, nhân tại như vậy cũng không thể chỉ mai một ở một cái phòng, chỉ tiếc hắn cũng mau lui lại hưu, vẫn là đến nắm chặt Từ chủ nhiệm, kia ngài chút vội, ta đi trở về. Điên Tú Vân khách khí hướng từ chủ nhiệm cáo tử, chờ quay đầu lại lại qua đây giao báo cáo. Đi thôi. Từ chủ nhiệm gật gật đầu, hắn lúc này cũng có chuyện vội, chính là tưởng cùng tiểu điền nhiều tâm sự, cũng chỉ có thể chờ lần sau. Điên Tú Vân một đường từ từ chủ nhiệm văn phòng trở lại chính mình phòng, sau đó cùng vài vị trực ban nhân viên y tế chào hỏi, liền vào chính mình văn phòng. Nghĩ còn muốn giao báo cáo, Điên Tú Vân liền tìm ra chỗ trống trăng giấy. Để bút bắt đầu viết khởi báo cáo tới, loại này báo cáo đều là có nhất định cách thức, viết lên cũng không tính quá tốn công tình. Trước mắt phòng cũng không người bệnh, cho nên Điền Tú Vân liền toàn tâm toàn ý viết nổi lên báo cáo, tính toán tan tầm trước giao qua đi là được. Trước 337 hai người thế giới Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Hai ngày sau, Hoa Văn Đảo cũng mang đội đã trở lại, đầu tiên là đi hội báo công tác, đem vu cam giao cho phụ trách thẩm tra người. Lúc này mới cùng mọi người cáo biệt về nhà Về đến nhà khi Chính đuổi kịp Điền Tú Vân hôm nay cắt lượn Hơn nữa hiện giờ Bành khê Hiển đã trọ ở trường Cho nên toàn bộ trong nhà trống rỗng. Hoa Văn Đào cũng không để ý Trong nhà không ai Biết Bành khê Hiển hiện tại trọ ở trường Tức phụ hơn phân nửa cũng là ở bệnh viện Cho nên liền chính mình một người đơn giản đem Trong nhà thu thập một lần Nhiệm vụ lần này kết thúc Hắn có 3 ngày kỳ nghỉ Dù sao cũng là cấp gì anh Vĩ xử lý cục diện rồi dám Hơn nữa nhiệm vụ mục tiêu có chút vượt quá dự kiến, cho nên bộ đội lãnh đạo cũng rất có nhân tình vị, trực tiếp cấp cùng tổ ra nhiệm vụ người thả ba ngày kỳ nghỉ. Chờ đến buổi tối Điền Tú Vân khi trở về, Hoa Văn Đào đã làm tốt đồ ăn chờ nàng, trong nhà cũng bị Hoa Văn Đào thu thập dị thường ấm áp Đây là quá cái gì ngày hội? Tha thứ Điền Tú Vân không có gì lãng mạn thế bào, ai có thể trông cậy vào nàng như vậy sẽ hiểu này đó. Trong nhà liền chúng ta hai vợ chồng, cảm thấy rất khó được. Hoa Văn Đào buồn cười tiếp nhận Điền Tú Vân công tác bao, làm nàng đi rửa tay lại đây ăn cơm. Điền Tú Vân vô ngữ nhìn đối phương liếc mắt một cái, đừng nói nàng không kiến thức, nhưng là cũng biết đây là ánh đến bữa tối. Dựa theo Điền Tú Vân lý giải, đời trước nhìn đến đều là ở trong TV, vẫn luôn cảm thấy loại này ánh đến bữa tối, khẳng định là dùng cho đặc thù nhật tử chúc mừng, chẳng lẽ hai người một chỗ cũng là đặc thù nhật tử. Chúc mừng chúng ta hai người thế giới. Hoa Văn Đào trong xương cốt là có lãng mạn tế bào. Ánh nến bữa tối chỉnh vẫn là rất giống mô giống dạng. Điền Tú Vân dơ thủy tinh ly, nhẹ nhàng cùng Hoa Văn Đảo chạm vào một chút, bên trong là nàng khoảng thời gian trước lấy ra tới linh quả rượu, màu đỏ tím rượu phối hợp trong suốt thủy tinh ly, thật là phi thường đẹp, làm người tưởng lập tức một ngụm xử lý. Nếm thử ta riêng vì ngươi làm đồ ăn. Hoa Văn Đảo chờ mong nhìn Điền Tú Vân, hy vọng đêm nay bữa tối có thể làm nàng vừa lòng. Đừng chỉ lo ta, chính ngươi cùng ăn nha. Điền Tú Vân bị xem có chút ngượng ngùng. Giống như hai người kết hôn lúc sau, như vậy một chỗ thời điểm thật sự không nhiều lắm, đương nhiên, buổi tối ngủ ngoại trừ. Ân, Hoa văn đào nhìn ánh nến hạ, điền tú vân kia mặt mang đào hồng miệng cười, tiếng lòng bị hung hăng kích thích, đây là hắn thế tử, cộng độ cả đời song tu bạn lữ. Khó được trong nhà chỉ có hai người, đây là từ kết hôn tới nay, trừ bỏ ở bên cạnh những ngày ấy ngoại, rất ít có, cho nên hai người trong lòng đều có chút không giống nhau cảm giác. Cho nên tình đến nung khi. Tự nhiên liền sẽ phát sinh chút không thể miêu tả sự tình, hai người đều thập phần quý trọng loại trạng thái này, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng lên. Mà kế tiếp nhật tử, trừ bỏ cuối tuần nghỉ ngơi, nếu không trong nhà liền vẫn luôn là hoa văn đào hai vợ chồng, mỗi ngày hai người ban ngày đi làm, buổi chiều cùng nhau về đến nhà. Không câu nệ là ai nấu cơm, dù sao mỗi ngày đều là như thế này quá ấm áp mười phần, chính là thường xuyên tới xuyến môn lý thu hà đám người, đều thực kinh ngạc hai người cảm tình. Rốt cuộc dựa theo thời gian tính, Hai người cũng không phải là tân hôn yến nhĩ, đặc biệt còn vẫn luôn không có hài tử, còn có thể cảm tình hảo đến mức này, cũng chỉ có thể nói là tiện sát người khác. Cho dù là cuối tuần bành khê hiển trở về, cũng thực mau phát hiện sư phó cùng sư công chi gian ngọt ngào, bất quá hắn trong lòng nhưng thật ra thập phần thế sư phó vui vẻ, có đôi khi còn sẽ cố ý lấy cơ không trở lại, chính là không nghĩ quay giày sư phó hai người hai người thế giới. Đối với tiểu đồ đệ như vậy chi kỷ, điền tú vân nhưng thật ra có chút dở khóc dở cười. Ba người nhưng đều là tu sĩ, đặc biệt là nàng cùng hoa văn đào hai người, không khoa chương nói, ít nhất còn có cái hơn một ngàn năm thời gian lan lộn, sao có thể liền kém như vậy một ngày hai ngày. Nhưng mà chính là như vậy hạnh phúc sinh hoạt, còn không có quá một tháng, liền có người nhìn không thuẫn mắt, bắt đầu chuẩn bị tìm cha. Người này không phải người khác, đúng là mới vừa điều lại đây liền chỉnh sẽ ra chuyện tới gì anh Vĩ, người này dã tâm đủ đại, nhưng là tâm kế cùng không quá thượng, bằng không cũng không thể tới nay ra làm sai chỉ huy mà bởi vì Hoa Văn Đảo nhiệm vụ lần này hoàn thành tương đối xinh đẹp, còn giải cứu phía trước mất tích đội viên, điểm này liền đem gì anh vĩ mặt đánh chính là Bạch Bạch Vang. ở Hoa Văn Đảo mới vừa hồi bộ đội hội báo nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng không hảo phát tác, miễn cho làm người cảm thấy hắn không thể dung người, chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn chính là đợi gần một tháng, lúc này mới tính toán ra tay sửa trị Hoa Văn Đảo. Phòng chứng ra sao anh vĩ bản thân liền dựng thân bất chính, cho nên hắn nghĩ ra được biện pháp cũng đặc biệt tăm hiểm. Hắn cũng không có chính diện nhằm vào Hoa Văn Đảo, mà là lén lút đem tiết âm lịch tiệc tối nhiệm vụ giao cho Hoa Văn Đảo phụ trách. Lần này bộ đội tiết âm lịch tiệc tối sẽ có kinh đô bên kia đoàn văn công tới làm diễn xuất, Hoa Văn Đảo phụ trách chính là cùng đoàn văn công làm nối tiếp, từ đoàn văn công tiếp đãi, đến tiết mục lựa chọn sử dụng, cùng với cuối cùng diễn xuất, tất cả đều từ Hoa Văn Đảo ra mặt cùng đoàn văn công Tôn đoàn trưởng câu thông. Cái này Tôn đoàn trưởng nguyên danh Tôn Hỉ Mai, sau lại là dựa vào một ít không xuất sắc thủ đoạn trợ vị. Sau đó sửa tên vì tôn lị, ở kinh đô đoàn văn công kia chính là vang dội giao tế hoa giống nhau nhân vật. Hiện tại tuổi tác cũng có ba mươi mấy, nhưng là nhìn liền cùng nhân ra hơn hai mươi cô nương giống nhau trắng nõn, hơn nữa có thủ đoạn, nhưng thật ra vẫn luôn ở đoàn văn công đoàn trưởng vị trí thượng đại năm cũng không bị ai tệ xuống dưới quá. Dì anh vĩ tưởng rất đơn giản, chính là muốn mượn cơ hội này, chỉnh ra điểm hoa văn đảo cùng tôn lị rèm pha tới, hảo kêu hoa văn đảo chịu điểm tội phải biết rằng thời buổi này quân nhân nếu là tác phong có vấn đề kia cũng không phải là một chuyện nhỏ cho nên đương gì anh vĩ thông chi hoa văn đảo đi phụ trách nối tiếp đoàn văn công khi lại tưởng tượng đến lần này mang đoàn tôn lị hoa văn đảo kỳ tích lĩnh nộ gì anh vĩ dơ bẩn ý tưởng có chút người chính là như vậy thích suy bụng ta ra bụng người chính mình dựng thân bất chính cũng sẽ cảm thấy người khác cũng là hoa liền giống như gì anh vĩ trong lén lút cũng là cái tham hoa háo sắc liền cảm thấy là cái nam nhân đều như vậy Chỉ tiếc gì anh Vĩ cũng không nghĩ, lấy hoa văn đảo thân phận là cái loại này có thể nhìn chúng tôn lị loại này nữ nhân sao. Không nói tôn lị sau lưng đều qua mấy tay, chính là lại thuần khiết vô hạ, ở trong mắt hắn cũng không kịp nhà mình tức phụ một cây ngón chân đầu. Vào lúc ban đêm trở về, hoa văn đảo liền đem gì anh Vĩ an bài báo cho Điền tu Vân, cũng đem chính mình suy đoán nói ra. Cái này gì anh Vĩ thật không hổ là cái tiểu nhân. Điền tu Vân vô ngữ nói, cứ như vậy, dựa vào phía sau quan hệ trước sau đều so với kia chút cẩn trọng quân nhân bò cao. Hoa văn đào nhất không thích chính là này một loại người, chán nhiều ít chiến hữu bay lên lộ, lại chặt đứt nhiều ít quân nhân bộ đội mộng tưởng. từ từ tới, Tổng có thể có cơ hội cho hắn loát đi xuống. Điền Tu Vân An ủi nói, bọn họ thân phận mặt ngoài nhìn như không thể đối gì anh vị thế nào, nhưng là đừng quên đây là thần cánh quân khu, thượng đến quân khu Tổng Tư lệnh, hạ đến tứ đại đoàn đoàn trưởng, nhưng đều là biết hai vợ chồng thân phận thật sự. Hiện giờ thần cánh quân khu tương đối dĩ vãng lại khuyết trường không ít, từ trước chỉ có tứ đại quân đoàn, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước cùng Huyền Vũ, hiện giờ lại bỏ thêm mấy cái tân biên chế quân đoàn, bất quá tổng nhân số lại là không có nhiều ra tới nhiều ít, vẫn luôn là khống chế được tăng trưởng. Hoa Văn Đảo cũng từ năm đó Thanh Long đoàn tinh anh đội đội trưởng, trưởng thành vì hôm nay tân quân đoàn Hắc kình đoàn phó đoàn trưởng, thuộc hạ có lệnh mặt khác đoàn hâm mộ tinh binh lương tướng, cũng vì hắn đặt ở thần cánh quân khu địa vị Trường 338 than nắm dùng song. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Theo kinh đô đoàn văn công đã đến, toàn bộ quân khu lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên, ngay cả trước đó không lâu nguyên đán tiết, đều không có hiện tại náo nhiệt, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì bộ đội người đàn ông độc thân thật sự quá nhiều, lại tới gần đáng tiết. ngày này là khó được cuối tuần, Điền Tú vẫn không cần trực ban sáng sớm ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh mới lên. Kết hôn trước nàng nhưng thật ra thường xuyên lấy đả tọa tu luyện thay thế giấc ngủ, kết hôn sau, chỉ cần là cùng hoa văn đảo cùng nhau, liền sẽ khôi phục bình thường giấc ngủ. Khoảng cách đoàn văn công đã đến mau 2 tuần, bộ đội trừ bỏ tràn ngập một cổ hồng nhạt không khí, còn có nói không do áp lực không khí ở, đương nhiên, này một loại không khí người khởi sướng, đại khái đều là chút tùy quân người nhà. Thật sự là đoàn văn công các cô nương mỗi người ra thịt non mịn, diện mạo đều phải so giống nhau nữ tử đẹp rất nhiều, càng không cần phải nói Cùng người nhà viện bên này đều kết hôn hồi lâu phụ nhân so sánh với, cho nên thường xuyên phát sinh nhà ai tẩu tử lại đánh nghiêng bình giấm chua, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẻ hướng về phía đoàn văn công phương hướng một đốn cửa trách, chỉ là ngại với nam nhân nhà mình uy nghiêm, cơ bản đều là lôi điện mưa to điểm tiểu nhân liền tự mình tiêu hóa. Chỉ là loại tình huống này cũng không phải một nhà hai nhà, cho nên theo mặt ngoài náo nhiệt lan tràn, còn có ngầm đến từ người nhà nhóm đoán giận cùng giấm vị. Nay không, sáng sớm Điển Tú Vân vừa mới ngủ đến tự nhiên tỉnh liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa Thần thức tìm tòi, bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo Lần này cuối tuần bành khê hiển không về nhà Nói là muốn cùng đồng học đi ra ngoài chơi Tuổi này nam hải tử luôn là thích bướng bình Điền tú vân nhưng thật ra chưa bao giờ câu hắn tự do Nói nữa, bành khê hiển vũ lực giá trị cũng thực làm Điền tú vân Cái này đường sư pho yên tâm Hắc, ta liền nói ngươi còn ở ngủ đi Lại đến quấy rầy ngươi Viễn môn ngoại lương mai trong miệng nói khách khí lời nói nhưng là trên mặt nhìn lại không có một chút quái dày người khác ý tứ. Không có việc gì, khó được nghỉ ngơi, mau bên trong ngồi. Điền Tú Vân chạy nhanh đem mọi người mời vào gia môn. Không sai, tới không biết lương mai một người, còn có mấy cái cùng lương mai quan hệ tốt quân tẩu, trong đó một cái còn có Lý Phượng Miên, chính là khoảng thời gian trước trong nhà giữa ngội nháo sự vương doanh trưởng tức phụ. Những người này bên trong trừ bỏ Lý vượng Miên tuổi tác so Điền Tú Vân Tiểu, mặt khác bốn cái quân tẩu tuổi tác đều so Điền Tú Vân lớn một chút trong đó lương mai tuổi tác lớn nhất nhưng là cũng nhất bất quái đến nỗi các nàng tới tìm điển tú vân nguyên nhân rất đơn giản đó chính là điển tú vân người này ở các nàng nhật chi không cấm hào phóng hơn nữa kín miệng hơn nữa trong nhà thu thập chạy nhanh không nói còn ấm áp bởi vì nơi này cũng không ngủ giường đất tới rồi mùa đông tự nhiên là không có thiêu giường đất này vừa nói mà hàng ngày sưởi ấm đều là dựa vào thiêu than đá mặc kệ là tân kiến kia phía nhà lầu vẫn là bên này nhà trên khu tưởng sưởi ấm liền phải bỏ được thiêu than đá Mà Điền Tú Vân xem như công nhận tương đối bỏ được, hơn nữa đa số người đều biết trừ bỏ hoa văn đảo là cái phó đoàn trưởng ở ngoài. Điền Tú Vân tháng này cũng vinh thăng ngoại thương khoa phó chủ nhiệm. Cái này chức vị cùng phía trước chủ nhiệm y dì sư còn có này rất lớn khác nhau. Phó chủ nhiệm đó là chức vị cấp bậc thượng chức danh, mà chủ nhiệm y dì sư đơn thuần là chỉ so giống nhau bác sĩ cấp bậc cao một ít thôi. Tóm lại có người khác suy đoán các loại nguyên nhân, cũng liền thành tiểu Điền Tú Vân hai vợ chồng hào phóng chi danh nói đến cùng Giống Lương Mai này nhóm người, nhiều là muốn tìm cái ấm áp địa phương tống cổ thời gian, bằng không ngày mùa đông, cũng không có khả năng giống xuân hạ như vậy ở bên ngoài đi dạo. Muốn nói thần cánh quân khu quân nhân xuất thân, đại bộ phận đều là có chút lai lịch, chính là này đó lai lịch rốt cuộc không thể thuyết minh gia đình giàu có chẳng uống, cho nên thiếu tiền người như cũ rất nhiều, liên tiếp thiêu than đá sưởi ấm tự nhiên cũng sẽ không thiếu. T. Đừng nói, này trong phòng là muốn so bên ngoài ấm áp một ít. Lương Mai một bên nói. Một bên kia đôi mắt nhìn nhìn cách đó không xa mấy cái lò than, tâm nói này điển tú vân như thế nào mới rời giường, cũng không biết sớm một chút điểm thượng lò than sửa ấm. Cũng không phải là, thời tiết này, nếu là không cái sửa ấm, thật đúng là lanh chết cá nhân. Đây là đằng trước tân chuyển đến với đoàn trưởng gia thê tử Thẩm Hồng, trong lén lút cùng lương mai quan hệ tốt nhất, cũng là thích bắt quái nhân tiện chiếm chiếm tiểu tiện nghi. Đừng nhìn Thẩm Hồng đều là đoàn trưởng phu nhân, chính là người này từ nhỏ đã bị mẹ kế cấp dưỡng oai, nhất kiến thức hẹp. Bởi vậy mặc kệ với đoàn trưởng quan làm lại đại, nàng cái này tính cách đều sửa không xong, cũng may nàng một đôi nhi nữ còn tính bình thường, cũng ít nhiều với đoàn trưởng nghiêm khắc giáo dưỡng. tẩu tử nói chính là, nơi này cũng không thể so Đông Bắc, còn có thể thiêu rừng đất. Điền Tú Vân trên mặt mang theo khách sáo tươi cười. Ở chỗ này, giống nhau quan hệ tốt, giống Lý Thu Hà cái loại này, Điền Tú Vân sẽ trực tiếp xưng hồ Thu Hà Tỷ, giống Lương Mai cùng Thẩm Hồng loại này không quen thuộc, quan hệ giống nhau. Điền tú vân cơ bản đều là thống nhất xưng hồ tẩu tử để muội, cũng không dựa theo tên họ gì đó phân chia. Cũng không phải là, chúng ta bên này cũng chính là thiêu than đá mới có thể sưởi ấm, tuy rằng không có phương tiện, nhưng là cũng tỉ can đông lạnh cường. Thẩm hông tâm nói, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, còn không đem lỏ than điểm lên sưởi ấm. Kia nhưng thật ra, chính là này than nắm cung ứng quá ít, thường xuyên nghèo rớt mồng tơi, này không, trong nhà than đá lại thiêu không có, chờ ta ra kia khẩu tử trở về đến chạy nhanh làm hắn đi mua chút than đá trở về. Nhưng thật ra muốn ủy khuất các vị tẩu tử đệ muội ai đông lạnh, này liền khẩu nước cấm đều thiều không đứng dậy. Điền tú vân bất đắc dií đối mọi người nói, một bộ các ngươi cũng chỉ có khả năng ngồi chịu đông lạnh, chính là một ngụm nước cấm cũng là không có. Ha ha, nói cái gì ủy khuất không ủy khuất, chúng ta cũng chính là lại đây ngồi ngồi. Nhưng thật ra quấy giày ngươi nghỉ ngơi. Lương Mai lập tức nói tiếp cười nói, xác định nơi này không có sửa ấm, liền tính toán lại đổi một nhà đợi. Không quấy giày. Ta vừa lúc cũng vừa lên, chính nhàm chắn đâu, khả xảo các ngươi liền tới rồi. Điền Tú Vân làm bộ nghe không ra lương mai muốn rời đi ý tứ, một bộ cao hưng nói. Kỳ thật Điền Tú Vân ở nhà vẫn luôn đều bố trí trận pháp, mùa đông có thể khởi đến nhất định sưởi ấm tác dụng, đối chiếu bên ngoài là ấm áp nhiều, nhưng là đây cũng là đối với Điền Tú Vân các nàng một nhà ba người tới nói, đối với người thường, loại này độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày cảm thụ là có, nhưng là còn không đủ để xưng là ấm áp. Nhìn ngươi nói. Ngươi là khó được nghỉ ngơi, đâu giống chúng ta mỗi cái công tác, kia mới là thật nhảm chán. Thẩm Hồng khách sao nói, cũng có chút muốn chạy, nhưng là cũng không thể làm quá cấp. Tẩu tử nơi này chính là không điểm lò than cũng so bên ngoài ấm áp, không giống nhà ta, lạnh như băng cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Lý Vượng Miên khinh thanh tế ngữ nói, chỉ là trong giọng nói vẫn là lộ ra một cổ ghen ghét. Ước chừng là tối hôm qua điểm một đêm lò than đi. Điện tú vân thần sắc phai nhạt xuống dưới, này Lý Vượng Miên từ trước cảm thấy rất đáng thương. Có như vậy một cái suốt ruột cô em chồng, hiện tại xem ra, cũng là xứng đáng, liền như vậy nhận không ra người ra quá đến so nàng dường như đến. Đúng rồi, nghe nói nhà người cô em chồng muốn vào đoàn văn công. Vào sao? Lương Mai cũng biết trước mắt không thể lập tức liền chạy lấy người, vì lâu dài phát triển, liền tính toán lại liêu một lát chạy lấy người. Tẩu tử nghe lầm, nhà ta cô em chồng cũng sẽ không cái tài nghệ, như thế nào có thể tiến đoàn văn công đâu. Chẳng qua là trước hai ngày tôn đoàn trưởng thấy nhà ta cô em chồng người không tồi, liền nhiều hàn huyên vài câu. Lý vượng Miên trên mặt cười phai nhạt xuống dưới, ngại với đang ngồi đều là tẩu tử, cho nên cũng không dễ làm chẳng kéo xuống mặt tới. Trường 339 vào đông ký sự. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lý vượng Miên đối với nàng cái này cô em chồng, đó là rõ ràng chính xác chán ghét. nay không, nguyên đán vừa qua khỏi không bao lâu, này vương thu nguyệt liền ba ba lại từ quê quán đuổi trở về. Trước sau rời đi đều không có một tháng, cũng không biết nhà bọn họ rốt cuộc là như thế nào dưỡng nữ nhi. Trước không nói như vậy thường xuyên lui tới hai mà đến hoa nhiều ít vẽ xe tiền, chính là cái này cô em chồng luôn là chỉnh ra điểm thị phi tới, cũng làm Lý Phượng Miền cảm thấy tâm thần đều mệt kia cũng là chuyện tốt, quay đầu lại làm nhà ngươi tiểu vương sử sử lực, nếu là có công tác, không cũng có thể hảo quá chút. Thầm hồng là mới tới, đối với vương gia sự tình biết đến không nhiều lắm. Chỉ cảm thấy đoàn văn công như vậy địa phương Cũng không phải như vậy khó tiến Rồi nói sau Nhà ta hải tử hắn ba cũng chính là cái tiểu doanh trưởng Nào có cái kia bản lĩnh Cô em chồng nếu là thật muốn tiến Cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình bản lĩnh Lý vượng Miên có điểm không cao hứng trả lời Đại khái là nhìn ra Lý vượng Miên thật sự không cao hứng Mọi người lại hàn huyên một ít chuyện khác Sau đó liền hòa Điển Tú Vân đưa ra cao tử Kỳ thật Điển Tú Vân trong nhà thật không lạnh Nhưng là này đó thấy không điểm lò than lại không có nước ngấm, theo bản năng đều cảm thấy lạnh, lúc này mới ở làm xong mặt mũi công phu sau liền lập tức chạy lấy người. Suy Điền Tú Vân tiễn đi mấy người, trở lại trong phòng phất tay làm thanh khiết. Đều đánh giá nàng dễ nói chuyện, lâu lâu tới chiếm tiện nghi, không phải nàng keo kiệt, thật sự là có người là thật không thể quán, quán quán liền cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nếu tới chính là Lý Thu Hà các nàng, Điền Tú Vân khẳng định sẽ không buồn xịn, nhưng là giống Lương Mai như vậy liền ăn mang lấy tính cách, còn luôn là thích ngoài miệng không giữ cửa xem điểm thứ gì liền thích đi ra ngoài nói bậy nàng là thật sự một chút cũng không nghĩ chiêu đại đối phương chờ tới rồi giữa trưa Hoa Văn Đào vội xong sau khi trở về liền thấy Điền Tú Vân đang ở phòng trên trường kỷ nằm đọc sách này trường kỷ vẫn là bọn họ từ Ngự Linh giới mang về tới mới tỉnh Hoa Văn Đào đi qua đi ngồi vào trường kỷ bên cạnh vội tay sờ sờ Điền Tú Vân đỉnh đầu không có đã sớm tỉnh không có gì sự tình làm liền nhìn xem thư tống cổ thời gian Điền Tú Vân buông trên tay võ hiệp Đây là bành khê điển từ huyện thành cho nàng mang về tới. Thực nhang chán. Hoa văn đào trực tiếp ôm quá điển tú vân thân mình ôm vào trong ngực, mày nhẹ nhàng nhữ hạ, tiểu tức phụ giống như gầy. Là có điểm, khê điển đứa nhỏ này, từ khi trọ ở trường lúc sau, giống như liền biến hoạt bát rất nhiều, nghỉ cũng không quá nguyện ý đã trở lại. Điển tú vân bắt lấy hoa văn đào bàn tay to, có một chút không một chút ước lượng chơi. kia hải tử từ trước quá hiểu chuyện, hiện tại không phải khá tốt, tuổi này nam hải tử nên hoạt bát điểm. Hoa văn đào cảm thấy như vậy khá tốt, hài tử không trở lại quấy dày hắn cùng tức phụ hai người thế giới, nay chẳng lẽ không hảo sao? Nô, no, ngươi nói cũng đúng, ta cũng sẽ không dưỡng hài tử, tổng lo lắng làm không tốt. Điên tú vẫn nghĩ, đại khái cũng liền tu luyện này khối nàng đáng tin cậy điểm, đều là dựa theo truyền thừa từng giọt từng giọt dạy dỗ, nhưng là dưỡng dục phương diện này, trước sau vẫn là kém một ít. Ngươi làm đã thực hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn, nói nữa, hắn cũng không phải bình thường hài tử. Hoa Văn Đào không thể gặp tức phụ trong lòng nhớ thương người khác, cho dù là nàng đồ đệ cũng không được. Ân, buổi chiều còn muốn đi đoàn văn công sao? Điền Tú Vân thay đổi cái để tài hỏi. Không đi, ta nhiệm vụ cũng không nặng, lại không cần cả ngày đến vãn quá khứ, định kỳ đi xem là được, trong đoàn còn có một đống sự tình, nào có cái kia công phu đi. Hoa Văn Đào từ tiếp gì anh Vĩ nhiệm vụ sau, căn bản liền không đi qua đoàn văn công vài lần. Ngươi như vậy, kia gì anh Vĩ tính toán chẳng phải là thất bại. Điền tú vẫn cảm thấy buồn cười, mất công cái kia gì anh vị vẫn luôn như hổ rình ngồi, chính là không chịu nổi Hoa Văn Đào căn bản không hướng thượng đấu, làm hắn thất bại bái. Ta có thời gian này, còn không bằng trở về nhiều buổi buổi ngươi. Hoa Văn Đào không cho là đúng nói, tức phụ lần này tăng giá trị sau, liền rất thiếu trực ban, mỗi ngày đúng hạn đi làm đúng hạn tan tầm, cũng không giống trước kia bận rộn như vậy. Ta còn không có gặp qua vị kia tôn đoàn trưởng lớn lên như thế nào đâu. Điền Tú Vân đột nhiên rất tò mò cái này, tôn lị rốt cuộc là cái dạng gì, đồn đại nhưng thật ra nghe rất nhiều, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy quá. Người thường bộ dáng đi, ta cũng không có cẩn thận đánh giá quá. Hoa văn đảo này thật đúng là chưa nói lời nói dối, thật sự là mỗi lần đi đoàn văn công hắn đều là một bộ việc công xử theo phép công, hơn nữa cũng không ngừng hắn cùng tôn lị hai người, cho nên chưa từng có con mắt xem qua đối phương. Người thật đúng là Điền Tú Vân dở khóc dở cười, vừa nghe chính là Hoa văn đảo làm việc phong cách, Trước nay là chỉ làm việc mặc kệ người. Như thế nào đột nhiên đối những người đó cảm thấy hứng thú? Hoa văn đào khó hiểu hỏi. Chính là gần nhất tổng nghe thấy cái này người tên gọi, còn có đoàn văn công sự tình, cho nên tò mò một chút. Điền Tú Vân cũng chính là nhất thời hứng khởi hỏi, muốn thật sự thực cảm thấy hứng thú, đã sớm dùng thần thức, sở dĩ vô dụng thần thức đi xem, cũng là vì hứng thú không có như vậy đại. Hoa văn đào bất đắc dĩ thân thân Điền Tú Vân cái chán, phỏng trừng tức phụ là thật nhảm chán đều đối những việc này cảm thấy hứng thú, nhìn dáng vẻ đến chịu thời gian mang tức phụ đi ra ngoài đi dạo, đến nỗi long hoàng bí cảnh liền tính, mới vừa được đến bí cảnh lúc ấy, hai người thiệt tỉnh không thiếu đi vào dạo, đều nhị. vào đông người luôn là dễ dàng lười biếng, thật sự là bên ngoài quá lạnh, trong ổ chăn quá ấm áp, Hoa Văn Đào bồi điển Tú vân ngủ chưa tỉnh lại sau, liền vẫn luôn ôm nhau không nghĩ rời giường. buổi trưa không công tác, Điền Tú Vân dùng ngón tay chọc chọc Hoa Văn Đào ngực, hai người rất ít như vậy lười biếng làm nằm. Trong lúc nhất thời cảm giác còn rất mới lạ. Bồi ngươi. Buổi chiều không có gì đặc biệt tan bài. Hoa Văn Đào đột nhiên liền tưởng bồi tức phụ. Nghĩ đến hắn phía trước trở về thời điểm. Tức phụ như vậy chán đến chết. Trong lòng thật sự là không dễ chịu. Còn có không đến một tháng liền ăn Tết. Lần này Tết âm lịch là ở bộ đội vẫn là về kinh đô quá. Điền Tu Vân nằm ở Hoa Văn Đào trong lòng ngực ngựa đầu hỏi. Ở bên này quá song đại niên 30. Mùng một lại trở về là được. Hoa Văn Đào đã tính toán hảo cái này năm như thế nào qua Lần trước đi công tác, cũng chưa đổi kịp bà sinh nhật. Điền Tú Vân nghĩ đến đây, cảm thấy có chút ngượng ngùng, hoa gia này đó thân nhân sinh nhật, tựa hồ rất ít có nàng có thể đổi kịp, đều là lúc sau bổ quà sinh nhật liền xong việc. Nha đồng đốc, bà cũng sẽ không chọn ngươi lý, đều biết ta hai vội, đừng để ý, nói nữa, ngươi không phải tặng lễ vật trở về. Hoa Văn Đào minh bạch tiểu tức phụ toàn tâm toàn ý vì hắn, đem hoa ra người cũng xem thực trọng, bất quá hắn không nghĩ làm tức phụ quá mệt mỏi, liền những việc này cũng thường xuyên nhíu thương. Ta biết, chính là cảm thấy rất băn khoăn, 60 tuổi đâu, không phải bình thường sinh nhật, có thể vắng họp. Điền tú vân sở dĩ cảm thấy ngượng ngùng, còn không phải là bởi vì đây là 60 chỉnh tuổi sinh nhật. Hoa hạ người nhất coi trọng chính là chỉnh tuổi sinh nhật, đặc biệt là tuổi lớn, kia đều kêu đại thọ. Lần này 60 tuổi không đổi kịp, liền chờ lần sau 70 đại thọ, còn có 80 đại thọ, 90 đại thọ, như vậy nhiều cơ hội đâu. Hoa văn đào buồn cười lắc đầu, người trong nhà từ đánh thức huyết mạch chi lực sau. Ít nhất cũng có thể sống cái hơn 100 tuổi, này đó chỉnh sinh có rất nhiều cơ hội, nhưng thật ra mẫu thân cùng tiểu thẩm, còn có mấy cái tẩu tử, về sau sẽ rời đi sớm một ít, rốt cuộc các nàng mới là chân chính người thường. Chương 340 lần đầu chạm mặt Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Điền tú vân vô ngữ dúi đầu vào hoa văn đảo trong lòng ngực, người này, thật đúng là tâm đại, nàng làm nhân gia tức phụ lại không phải làm nữ nhi, có một số việc vẫn là muốn đa lưu tâm. Sao có thể tưởng hắn nói như vậy tùy tính? Chính là đặt ở ngự linh giới, cũng không phải nói tu sĩ gả cho người, như cũ có thể tùy tâm sử dụng, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ, chẳng qua tương đối hậu thế tục giới tới nói, tu chân giới có tu chân giới quy củ thôi. Những cái đó cảm thấy tu chân là có thể tùy tâm sử dụng, kia chỉ là lấy tu sĩ cùng người thường làm tương đối, nếu là đều là tu sĩ, vậy không có khả năng làm được quá mức tùy tâm sử dụng. Chẳng sợ hoa ra trước mắt tu sĩ chỉ có hoa văn đảo. Cùng xa ở ngự linh giới hoa hiên văn hai huynh đệ, nhưng là những người khác đều là hoa văn đào ruột thịt, nàng khẳng định là phải dùng tâm cùng nhân ra ở chung. Hảo, là ta sai rồi, chứ không nói này đó, thật vất vả nghỉ ngơi, chúng ta không thèm nghĩ mặt khác sự tình. Lời nói còn chưa nói xong, hoa văn đào liền xoay người đem điển tú vân đệ ở thân đế, nghĩ thầm tốt như vậy sau giờ ngọ thời gian, làm gì lãng phí ở chuyện khác thượng. Hai người lại lần nữa rời giường thời điểm, đã trạng vắng lúc, đơn giản rửa mặt trải đầu một phen sau liền cầm tay đi ra ngoài đi bộ. Phòng trưng ngày mùa đông lúc này ra tới dạo quanh, cũng liền này hai người, ít nhất hai người một đường đi xuống tới trên cơ bản nhìn không tới người nào, sắc trời còn chậm rãi biến đen. Kỳ thật hai vợ chồng chính là ôn tồn lúc sau, muốn ra tới đi một chút, hơn nữa đều là không sợ lãnh nhiệt, cho nên cũng không đem thời tiết này đương hồi sự. Chỉ là ở hai người đi bộ chuẩn bị trở về thời điểm, nhưng thật ra ngoài ý muốn gặp mấy cái trang điểm tân triều nữ đồng chí.